t r ư ơ n g hai trăm mười lăm chọn phong làm sinh tức t r ư ờ n g hai trăm mười lăm chọn phong làm sinh tức t ử trông thấy xuân bình yên vô sự lại cũng không nhận bất kỳ giam cầm bắt đầu lúc chế liền manh động cùng chu gia kết minh cùng có lợi dùng cái này lại mở một phương sinh tức c h i điệu ý nghĩ mà lấy hắn đối nhân tộc lập tức thế cục hiểu rõ lại thêm cái này một phương thế lực nhìn xem coi như liền lành trong cái này có thể đi tám chín phần mười dù sao trụ đạo liền diệu thế nhưng là rất nhiều loại tộc tha thiết ước mơ dù là tuyệt đại đa số sinh linh cũng vô tu đi trụ đạo thiên phú rất khó nhập môn cũng có thể thông qua trụ đạo g a tốc tu hành hoặc là duyên thọ kéo dài tính mạng chu hy việt nghe ngóng thần sắc sinh dị trận tâm niệm phong trào liền có kim hoàng ẩm ẩm bao phủ trời đất trên biên giới lôi cuốn lấy lúc trễ thần niệm biến thành cự hán cùng chu văn hạ mẹ con còn có chu tô dương chu tiến linh các tộc lão cùng nhau trốn vào thời đ ê n trong điện chu văn sùng huynh đệ hai người thì không cùng đi vào mà là cùng chu cảnh thiên chu cảnh hoài mấy người cùng nhau làm giải quyết tốt hậu quả sự vụ cũng may mặc khê núi tất cả đỉnh núi đều có pháp trận bao phủ mà mới lại sớm có dự phòng sớm bày ra trùng điệp che lấp thủ đoạn cho nên người biết chuyện cũng không nhiều lại phần lớn đều là bản tộc hóa cơ tu sĩ trong núi những tu sĩ kia cố nhiên cảm giác được trong núi d ị động nhưng cũng không biết là duyên cớ nào thậm chí liền ngay cả d ị động buộc phát nơi nào cũng không biết cũng chỉ có thể không giải quyết được gì chu cảnh thiên thúc làm thủ đoạn đem mới dẫn dắt khí cơ từng cái bình phục trên mặt thì tràn đầy nồng đậm vui mừng cảnh hoài tộc hình ngươi nói cái này dị tộc như thế tư thế có phải hay không muốn cùng nhà chúng ta giao hảo vậy nếu là dạng này thời h i ê n a o vi hiệu nhất định có thể cất cao có phải hay không cũng có thể n g ư ờ i ta tu hành hữu hiệu thời h i ê n a o mặc dù là trụ đạo bảo đ ị a nhưng dù sao chỉ là một b ệ ánh sáng âm trường hạ n h á n h sông hình chiếu trong đó đạo h ẩn cực kỳ mỏng manh mà tu giả tu vi càng sâu ẩn chứa linh cơ đạo h ẩn liền càng đồng đọng sở thụ vi hiệu liền càng yếu lối thậm chí là không có chút nào biến hóa cho nên chỉ tính là một phương hạ đẳng bảo đ ị a để mà chu ra từ đ ệ khải linh c ả n h điện cơ cần thiết giống chu cành thiên chu cành hoài hai người cũng chỉ tại khải linh luyện khí thời điểm thưởng thụ qua trong đó í c lợi chu cảnh hoài lường nhuận c h ạ c h chân nhân một chút tự nhiên biết cái sau trong lòng là gì ý nghĩ nhạc vừa nói nói theo văn hạo tộc thúc nói tuế thần tộc là thời gian t r ư ở n g hạ bên trong một phương đại tộc so với chúng ta chu gia còn cường đại hơn nếu là thật sự có thể giao hảo kết minh người ta ứng làm đều có thể vì đó được lợi đến lúc đó cũng có thể n g ư ơ i tâm nguyện sớ ngày rời núi du lịch thiên hạ chu cảnh thiên cười ngượng ngùng không nói trải vớt tốc độ lại là nhanh không ít càng hướng v ề minh huyền cung chậm rãi tới gần chính là dự định đi nói cho chu gia anh cái tin tức tốc này dù sao chu gia thiên tiêu bên trong tâm niệm thế gian muốn ra núi du lịch cũng không chỉ là hắn một người cùng lúc đó tại thời bên trong điện lúc chế cũng đem hết t h ể đều nói ra càng cố ý đem thời gian trường hà bên trong các loại trụ đạo bảo vật nói một phen dùng cái này tăng lớn đối chu hy việt đám người dụ hoặc chu hy việt đám người mặc dù có chỗ tâm động nhưng việc này lớn tùy tiện tại trì hạ thậm chí tộc địa bên trong an trí dị tộc sinh tức trí địa quả thực quá mức mạo hiểm bọn hắn tự nhiên cũng muốn xin chỉ thị tự mình lao tổ về sau rồi mới quyết định mà cái này rơi vào lúc trễ trong mắt cái t i ệ chính là thẻ đánh bạc còn chưa đủ chu ra còn lắc lư có chọn đại nhân nếu là cảm thấy dạng này còn chưa đủ tộc ta còn có thể nhượng bộ nữa không riêng mười năm cho hai thì trụ đạo bảo vận còn vì đại nhân mở một phương hình chiếu ổn định trụ đạo bảo điện lời này vừa nói ra chu hy việt đáy mắt có chút nổi lên dị q u a n g chợ bất động thanh sắc đem chu tu dương đám người thất h ả i che đậy để phòng ngừa lúc chế g i ò m nhìn những n à y hạ tu tâm bên trong ý nghĩ việc này liên lụy rất nặng còn cần bàn bạc kỹ hơn đạo hưu không bằng tiền thần gửi ở đây sau ba ngày tộc ta lại cho trả lời chắc chắn đạo hưu cũng có thể cùng ngươi cái này tộc duệ kinh tế nói chuyện rồi mới quyết định nghe được câu này lúc trễ cũng tỉnh táo một chút ánh mắt nhìn về phía một bên chu văn hạo mẹ con nhất là miễn cưỡng huyên hóa hình người xuân chu văn hạo mặc dù cũng có nó tộc với mạch nhưng quá mỏng manh chỉ có thể coi là nhân tộc gặp một màn này chu hy việt đám người biến mất theo rời đi kỳ thực lại là ẩn vào chỗ tối nhìn chăm chú lên trong điện tình huống càng hướng nam truyền tin lấy xin chỉ thị chu bình chu tù vũ hai người lúc chậm thì đem xuân trên dưới giò xét chợt cười lớn một tiếng không tệ không tệ người huyết mạch như thế mỏng manh đều có thể thức tỉnh xem ra nhân tộc này thế lực coi như lương thiện ngày bình thường đối ngươi chiếu cố có thửa t h ế thần tộc mặc dù đem tộc duệ giải mênh ngông lấy đổi được tộc đ à n kéo dài nhưng muốn không bị phát hiện cũng chỉ có thể lấy tạp huyết chi chi mà điều này sẽ đưa đến những này rơi vào thế tục tộc duệ muốn thức tỉnh huyết mạch tiền đề chính là muốn có nhất định tu vi lại huyết mạch càng mỏng manh muốn thức tỉnh tu vi liền muốn càng cao mà nó mới cẩn thận nhìn một cái mặc dù xuân huyết mạch không có đến mỏng manh không hiện tình trạng nhưng cũng không có nồng đậm đi nơi nào cần tu đến luyện khí cảnh cực sâu cấp độ mới có hy vọng thức tỉnh cái này hoàn toàn nói rõ chu ra đối nó đãi ngộ không sai xuân tâm thần bất định nhìn qua mặc dù cảm giác người trước mặt cực kỳ thân thiết nhưng cũng không dám tiến lên vẫn là chu văn hạo đem m â u thân bảo hộ ở sau lưng không kiêu ngạo không tự ti trầm giọng nói tiền bối nếu có nghĩ hoặc văn bối có thể thay mặt m â u thân từng cái giải đáp mặc dù nghe cực kỳ không dễ nghe không lỗi thời trễ giờ phút này cũng không có quá để ý người bộ tộc này là tại nhân tộc phương nào khu vực trong tộc cường giả lại có bao nhiêu thiếu tộc ta gọi là bạch khê c h ú thị chính là triệu đình dưới trướng q u ố c quốc chỗ nam cương chi bắc về phần trong tộc cường giả bao nhiêu văn bối không thể trả lời lời này vừa nói ra lúc chế mày r ộ n lập tức ngân càng làm một chút tức giận lộ ra tại trên mặt lại cũng chỉ có thể cưỡng chế đi nhân tộc triệu đình nó tất nhiên là biết được mà cái gọi là nam cương thì là hàng nguyên vực nam bộ khu vực cũng tức là nhân tộc bây giờ cùng mấy đại cường tộc đấu xuất chỗ vậy các ngươi chu ra tại cái này nam cương chi bắc địa vực thực lực như thế nào chu văn hạo nghe tiếng suy tư một lát tuy nói thanh vân môn tình thế đang nổi nhưng tự mình uy thế thì càng thêm tấn mãnh mà lập tức xem như cờ c h ố n g tương đương cái kia sau này kết quả như thế nào tất nhiên là không thể nghi ngờ cái kia tất nhiên là ta chu thị lúc chế hỏi nữa rất nhiều vấn đề cũng từ đó biết được chu bình tồn tại đối chu da kính sợ lập tức càng cường liệt mấy phần mà tại một bên khác chu bình cũng thu vào chu hy v i ệ t đám người chuyển đến thư nhà hắn xếp bằng ở thạch trong miếu bên chân thì tràn đầy báo phế trận bắn cờ mắt những vật này tâm thần dã rời đến cực điểm bất quá trong mắt lại lấp loét tí mang tuế thần tộc xuất hiện ngược lại là vì hắn đạo hạnh cất cao thần tốc chuẩn bị một cái cực kỳ lý do thích hợp nếu có tộc này ra trì vậy hắn tu hành nhanh lên cái trên dưới một trăm trở chỉ cần không thành tựu các cảnh cái kia còn tại lẽ thường bên trong bất quá đây cũng là không thể chủ động tiết lộ cho hoàng tộc như thế quá mức tận lực ngược lại còn biết đưa tới ngờ vực vô căn cứ chỉ cần thuận theo tự nhiên là được theo tự mình tu sĩ triển lộ phong mang hoàng tộc bên kia tự sẽ biết được nghĩ tới đây hắn cũng là ở nhà trên sách rơi xuống điểm điểm b mất mực tại bạch khê bên cạnh ngọn núi giới chọn một tiểu phong đồng tộc địa tương cách làm tộc này sinh tất chỗ phong bị không còn gì để mất chương hai trăm mười sáu cũng có lợi ước định chương hai trăm mười sáu cũng có lợi ước định đảo mắt nửa tháng quá khứ bạch khê núi mặc dù cũng không nhiều thiếu biến hóa nhưng trong núi khí cơ lại là hùng hậu bàng mắt chút nhất là minh huyền cùng chỗ có lưu linh ngưng linh đèn treo hệ trong đó linh khí nồng đậm ngưng c h ế t thậm chí ngưng làm linh dịch lại thuần khiết vô tính cũng là t r u nguyên n g một lập tức tu hành tư lương hãn thân cận luyện đạo tương lai con đường tự nhiên cũng lấy luyện đạo làm chủ vì ngăn ngừa tu hành cái khác đối ngày sau con đường bị ngăn trở lập tức tất nhiên là lấy thanh chính vô tính khí đạo điện cơ tốt nhất tại bạch khê sơn tây góc phía nam một phương phong ngọn núi đứng sừng sững bất động tuy chỉ có cao trăm trượng khí cơ lại là phiếu miệu mênh mông mây mù hào quang lượn lờ che đậy khiến cho k h ó nhìn theo bên trong cảnh tượng càng có khổng lộ bình c h ư ớ bao phủ lên dưới đem cùng cái khát sơn nhạc cách xa nhau tuyệt mà ở trong đó, ngọn núi trần trụi không có gì bên ngông tuyệt sinh xa xa nhìn lại liền tựa như một bên c h ế t phong lại có một đạo hư ảo trường hà từ trong hư vô chạy xuống dòng nước xiết dung chuyển máy liệt chỗ đến đất đá khối đá lỏng lẻo vỡ vụt vết rách chậm d à i bắn ra ảm đạm mất ánh sáng liền tựa như đã trải qua tế u nguyệt làm h a mòn trường hà chạy qua trên núi dưới xuyên qua cự thạch tầng nham cho đến chìm vào ngọn núi chỗ sâu hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ bên n ô n g n g u n trạch thâm thúy rộng rãi trong đó liền tựa như kỷ quái mộc cảnh không ngừng biến hóa mà đạo ánh sáng này âm trường hà hình chiếu ảnh chiếu thời gian mô hình thuế nguyệt giống như lao trụ đạo mặc dù không giống cái k h á c con đường như vậy v y thế to lớn cường hành nhưng là kinh khủng nhất đủ để làm hao mòn thế gian hết thể tồn tại này phương sơn nhạc cũng là như thế lập tức dù chưa bao nhiêu ít cải biến nhưng ở trụ đạo vĩ lực ảnh hưởng dưới lại là sẽ núi non động rời núi c h ạ c h qua đời mà tại v i ê n c h ạ c h bên trong lúc chế biến thành đại hán đạp lập trong đó nhìn qua đỉnh đầu ảm đạm vô quang động quật hán trên mặt lại là lộ ra nồng đầm vui mừng có cái này một phương sinh tức tri địa ta tộc hậu duệ liền có trưởng thành chỗ như thế tộc đàn liền có thể hưng thịnh cũng có thể nhiều chút hy vọng nghĩ tới đây còn lại quang rơi vào một bên chu hy v i ệ t chu thiến linh bọn người trên thân thậm chí là tu hành hắn nói đổi được hành tẩu thế gian khả năng cổ viên tộc chấn lục thời gian trường hà bên trong sinh linh bọn chúng những n à y trụ đạo sở thuộc chủng tộc bị đổi tận giết tuyệt trong đó không phải không nghĩ tới đổi tu hắn nói như vạn tộc như thế tại thế gian sinh tức coi như sẽ bị đại tộc nô dịch thúc đẩy cũng tốt hơn mất mạng diệt tộc nhưng chúng nói những n à y chủng tộc tiên thiên thân cận trụ đạo sinh ra liền tại thời gian trường hà bên trong nga du như thế nào tốt như vậy đổi tu hắn đạo tại hắn đạo trên tu hành bởi vì trụ đạo ảnh hưởng bọn chúng những n à y chủng tộc nộ tính ngu dốt giống như mê chướng cách xa trăm ngàn trở khó có thành nếu là tùy tiện tìm tòi khả năng thọ tận chết ra thời điểm ngay cả hóa cơ đều thành công được lại nói thế nào là tộc đàn ỉ b ả o cũng nguyên nhân chính là như thế thuế thần tộc mới chịu giống như vậy tại thế gian mở sinh tức t r i địa dẫn thời gian trường hà hóa uyên dùng cái này cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân trường thành là tộc đàn trường tồn kế tạm thời càng l à cùng thế gian t r ù n g tộc tiếp xúc từ đó mưu cầu đổi tu nó nói khả năng nơi đây vô cùng tốt ta rất là hài lòng lúc chế một trưởng vô hướng nơi xa v á c đá lập tức đất đá bụi bẩm rung động tiêu tán chậm rãi hiện hiện hiện ra một phương to lớn thủ hấn giống như mang s ố i ăn mòn hoa văn vết tích có thể thấy rõ ràng càng có trụ đạo khí cơ chìm trong đó một đạo sóng ý niệm tùy theo h i ệ n hiện c hắn ậ h bay người nhìn về phía chu hi việt đám người ta tộc hội thực hiện hứa hẹn mỗi mười năm liền cho quý tộc hai thì nhị giai trụ đạo bảo vật mong rằng quý tộc cũng có thể tuân thủ chu hi việt cao giọng cười nhạt nói nơi đây vốn là đôi bên cùng có lợi tại ta chu gia có lợi bản chân quân tự sẽ tích cực tuân thủ đạo hưu n ế u k h ô n g tin người ta có thể ở thiên địa thể huế thần tộc cùng chu gia ước định tự nhiên không chỉ là một phương an cư sơn nhạt đơn giản như vậy chu gia cho này phương sơn nhạc tại tuế thần tộc lại mạo xưng trong khi tại thế gian che đậy mà đại giới chính là tuế thần tộc cách mỗi mười năm liền muốn cho chu gia hai thì nhị giai trở lên trụ đạo bảo vận ngoài ra chu gia bỏ tài nguyên lấy cung cấp nuôi dưỡng an cư ở đây tuế thần tộc duệ mà mỗi cung cấp nuôi dưỡng ba vị tuế thần tộc nhân tu hành đến hóa cơ cấp độ tuế thần tộc liền muốn cho thứ nhất nhị giai trở lên trụ đạo bảo vận hoặc là là chu gia chỉ định khu vực thực hiện trụ đạo thủ đoạn như thế ước định tại chu gia có chỗ tốt to lớn chu hy việt đám người lại thế nào khả năng cự tuyển mà thuế thần tộc sở dĩ hào phóng như vậy một là vì tộc đàn kéo dài hai chính là vì ổn định hiện thế minh hữu để cho bọn hắn không ngấp nghẽ tự mình tục duệ dù sao thuế thần tộc tại thế gian vạn tộc mà nói bản thân liền là trụ đạo bảo vật nếu là nơi đây ước định đ á i ngộ không đủ hậu đ á i cái kia tùy thời đều có thể gặp đâm lương phong hiểm tại tộc đàn cái kia chính là to lớn t a i hoạn không cần thiên địa phát thể bất quá lựa g ạ t quỷ c h ó siết người tộc hội sẽ không tuân thủ tự có thời gian chứng kiến ta đi đầu đi sau này này phương thời gian trường hà hình chiếu nếu là có động tĩnh mong rằng quý tộc chớ ngăn cản nhưng cũng nhìn có thể để phòng n g ư hay để phòng cổ huyên nam thú lục tộc nhân ta lúc chế khoát tay háo sau đó liền một lần nữa hóa thành mông lung con đoàn trốn vào này còn dài sông cuối cùng phiếu m i ể u chỗ hắn như thế làm cả dọn cũng là để chu hy việt vì đó s ư ớ n g sở nhưng cũng đối thuế thần tộc gây nên vì đó kính nghệ vì cầu tộc riêng không tiếc lấy thân vì dưới bảo tàng t ắ n hết chỉ vì đổi được nó tộc tha thứ thậm chí liền ngay cả này phương thời gian trường hà hình chiếu hắn đều là cách khác một chỗ mà không phải trực tiếp lấy xuân ngày xưa dẫn dắt hình chiếu một là không muốn chiếm dụng chu gia bảo địa lo lắng vì đó chỗ c h ẳ n ghét hai là thỏ khôn có ba hàng dạng này coi như cổ huyền tộc phát hiện một chỗ cũng có thể thông qua một chỗ khác bỏ chạy báo tin nhất là có thể dòng đốn thuế thần tộc vì cầu tộc đ à n kéo dài làm ra nhiều thiếu chua xót khổ sự tình cũng may có thiên mệnh tại coi như không địch lại bầy yêu cho dù hung h i ể m trùng điệp ta chu gia nhân tộc ta cũng còn có sống lưng có thể l ợ m có sống hơi thở chi địa có thể sống mà tại một bên khác hậu trạch phong đỉnh núi thời huyền trong đ ị a n g u y ê n bản thời huyền ao đã làm lớn ra mấy lần không ngừng huyền ao thâm thúy minh ông chỗ sâu càng là tối lam như mực càng có một đạo rõ ràng có thể thấy được hư ảo trưởng hà từ hư vô chậm rãi chạy xuống hướng bốn phía tản r a huyền diệu n h thế chu cảnh thiên chu g i a anh hai người ngồi xếp bằng nguyên ao hai bên nhắm mắt ngưng thần đang không ngừng luyện hóa riêng phần mình con đường bảo vận lấy tráng đạo hạnh mà tại cái tia đạo hư ảo trường hà đạo vận ảnh hưởng dưới cũng là so với ngày thường nhanh lên một hai thành Tuy trường thành trường thành tháng bớt thét nguyên bu, bấy, bốn chấn rằng rằng nhưng mong mong năm ngông, cảnh hoang nam gió gào mê đạo đạo héo khai khô hy vọng khó gặp nửa điểm bằng xương càng có khu vực phạm nhân vẫn lấy áo mỏng bốn mùa phá lệ dị thường cũng nguyên nhân chính là như thế dù là tới gần năm mới tới gần thiên tiêu thi đấu toàn bộ t r i ệ u đ ỉ n h trên giới cũng không có nửa điểm chúc mừng vui mừng tu sĩ lo lắng đông vọng b á c h tính vì đó thấp thỏm lo âu chu b ì n h đứng ở thạch m i ế u mái vòm c ả m thụ giữa thiên địa khí cơ hỗn loạn c ủ n quận t h ổ một không thể lại nhìn về nơi xa đông bắc thiên khung quần quận hòa khí cũng không khỏi thở dài độ kép hơn hai mươi năm nếu là lại không thành chỉ sợ khó vậy a từ hơn hai mươi năm trước lên xí âm liền bắt đầu chứng thực chính quả nhưng là cường tộc n g n lại cảo Không không thể không vài lần chứng giả, dùng cái này chấn nhiếp ra phương, thật bất vả lừa qua một lần dùng này giả, vất vài cái lừa ra qua mười ộ tộc t tới thiên lần, lại linh liễu lo dẫn sinh biến, đoạn ở rừng. bởi đổi vì chỗ, khí cố cổ mục, cơ ý địa m năm này ở giữa hắn cũng là c h ứ n g hai bể nhưng cũng bởi vì cường tộc đủ loại gây nên mà dừng lại tại thông huyền bước đầu tiên chỉ có thể một lần nữa lại c h ứ n g hắn mặc dù không biết xì âm thọ nguyên bao nhiêu nhưng cũng minh bạch hắn nguyện ý chứng thực cái tia thọ nguyên tất nhiên còn thừa không có mấy nếu là còn như vậy rông dài cường tộc cố nhiên không dám trực tiếp chân sát nhưng cũng có thể đem xì âm tươi sống hao tổn đến thọ t ậ n năm đó nguyên trường không chứng thực mũi kiếm chính quả là bởi vì kiếm tôn xuất thủ che chở lại thêm hắn bản thân chứng thực hy vọng xa b ờ i không vì cường tộc coi trọng cho nên mới may mắn tu h à n h mà xì、si、âm là đương đại thứ nhất đại tu sĩ thiên hạ vạn tộc khó có tới tướng cũng người sở thụ ngăn cản có thể nghĩ sao mà g i a nặng n muốn phá cục cầu đạo chỉ sợ là khó như lên trời nghĩ tới đây chu bình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu chật trốn vào thạch miếu tiếp tục nghiên cứu lên t r ậ n pháp chỉ cần an ổn tu hành tại tám trăm t ọ trước đó hắn thành cựu huyền đan mười lăm vòng vô cùng có khả năng nếu là không đem đạo hạnh che lấp tốt cái kia sau này bị cảnh ngộ sẽ chỉ soi si âm còn muốn nghiêm trọng thậm chí khả năng trước một bước liền dẫn tới đại họa cùng lúc đó tại triệu quốc đông bộ c h i ế tuyến bao la sơn hà liên miên m ố n lượng nhưng ánh mắt hy vọng đều là hoang bù cỏ cây không sinh chim thú rời đi xa tới gần rất nhiều quận quốc cũng đã không còn người ở chỉ có tu sĩ、si、vẫn đóng giữ trong đó mấy chục vị cường đại tồn tại đứng s ừ n g sững hoa ngũ thân hình nhận vào trong m â y bàn bạc uy áp chấn động bê ngông trong đó càng có khổng lỗ yêu thân thể tại mây mù hiển hiện chính là triệu đình đông bộ phòng tuyến rằng coi trần quân cùng đại yêu triệu quốc cùng bạn tộc có tam phương rằng co chiến tuyến một là tây nam một là đông nam một là đông tuyến trong đó tây nam chiến tuyến chính là chu bình các loại chân quân chỗ chống cự mà đông nam chiến tuyến bởi vì nam tiêu kiếm tông thành lập cũng không cần triệu quốc phương diện thủ vững ngoại trừ c ầ n đối cổ h o à n g yêu núi tiến hành đề phòng bên ngoài còn lại cũng là giải phóng ra ngoài không thiếu chiến lược mà đông bộ phòng tuyến cùng hai vị trí đầu người khác biệt hắn cực kỳ kéo dài bắc tiếp cổ hạ hoàng triều cùng một đám quận quốc phương bang nam nhận nam tiêu kiếm tông tung h à n h nam bắc gần như bạn g i m tri cự bát ngát như thế biên giới tuyến khiến cho triệu quốc gần như hai phần ba lực lượng đều đóng g i ữ ở đây không chỉ có hơn hai mươi vị trần quân liền ngay cả những cái kêu v ấ n luyện quân ngũ yêu đàn quân vệ các loại phần lớn cũng đóng quân nam bắc cương vực bên trong nhưng dù vậy phong tuyến cũng vẫn giật gấu và bay thường xuyên liền có đại yêu thúc đẩy chim thú yêu t r i ề u tây tiến tàn phá bừa bãi đông tuyến cương vực khiến cho triệu quốc đông cảnh bao l a địa vực không được sinh tức trong đó hoang tàn vắng vẻ như thế tình huống vẫn là si âm b i ệ n trợ ở đây triệu quốc các phương diện đều có chỗ trắng đựng lại thêm biên cương địa vực hóa thành các chư hầu quận quốc phương bang lúc này mới có chỗi h ỏ a khí tràn ngập minh ông an mòn trong thiên điệu tất cả sự vật làm cho bách tính tây rời tránh hoa cũng là để còn có một chút khởi sắc các chư hầu các quốc một khi trở lại s ắ p phong trước hoàn vũ bên trong một tôn ban lan cự h ổ đạp lập giữa không trùng yêu uy cường hoành k i n h khủng chấn động bốn phía minh ông mà ở tại lưng lại đứng thẳng một đạo trung niên áo đen nam tử tôn dung nông lung không hiện k h í tức lại là cực kỳ kéo dài hùng hậu một đôi mắt càng thâm thúy như bực sâu hắn chính là ngự thú tông thái thượng đại trưởng lão huyền đan thất chuyển đỉnh phong tu sĩ mạc nguyên thú đơn thuần đạo hạnh hắn tất nhiên là đảm đương không nổi vì tín lâu năm huyền đan thế lực thái thượng đại trưởng lao cái này một tôn hảo nhưng ngự thú tông cùng thế lực khác có chỗ khác biệt thì tông môn cực thiện ngự thú mặc dù không thể nô dịch đại yêu nhưng cũng có bí thuật tới giao hảo ký kết bình đẳng minh nước cái này cũng khiến cho ngự thú tông bên ngoài huyền đan tồn tại cao tới bảy tôn ba người bốn thú mặc dù trong đó đạo hạnh phổ biến đều chỉ có hai ba chuyện nhưng riêng lấy số lượng mà nói lại là triệu đỉnh dưới trướng huyền đan trong thế lực thứ nhất liệt lại thêm mặc nguyên thú thọ bất quá bảy trăm năm c ò nếu có lại i t n không mà n có phá cục chi pháp si âm chứng thực chính quả sau khi thất bại đông cương chắc chắn vì đó phá vỡ hóa thành ngàn dặm đốt thổ vậy cái này mấy trăm năm mưu đồ chẳng phải là muốn vì đó một bó đuốc nghĩ tới đây hắn cũng là lộ ra một tia đắm chát mặc dù làm mưu đồ hắn nước cờ này hoàng tộc hao phi to lớn tâm huyết càng làm cho ông tổ nhà họ một mộc trưởng t h à n h vì đó vẫn lạc mọi người tộc anh hào chết i ể u ra mới là chi hoài nghi như thế mới đổi được linh tộc tín nhiệm nhưng nhìn tính bản tính cũng không có tính tới si âm sẽ gấp rút tiếp viện đồng tiến càng nơi này chứng thực chính quả cái này nếu là chứng thực thành công cái kia còn tốt nếu là thất bại vậy chỉ sợ là đồng tiến mấy ngàn dặm sơn hà đều đem hóa thành đất khô c ằ n g v i ế n bực mà hắn cùng linh tộc chỗ dựng lên liên lạc cũng cực khả năng bởi vậy đứt gãy như vậy chỉ sợ trước đây nỗ lực tất cả tâm huyết rất nhiều tu sĩ hy sinh đều đem hóa thành hư không mà hắn mặc ra hắn mặc nguyên thú cũng chấp nhận này biến thành tội nhân thiên cổ xì âm mong rằng ngươi có thể cầu đạo mà tại cái kia phương viêm nguyên chỗ sâu một bóng người ngồi xếp bằng trong đó đỉnh đầu lưu ly li minh viêm quyệt lửa lưu chuyển quần quận liền tựa như liên hoa dây leo sinh kim hoàng minh huy chiếu dọi động q u ậ t kinh khủng xí d i ệ m đốt đốt tứ phương phía dưới thổ nham đã hóa thành dung nham quần quận nóng bỏng hướng lên bắn ra nếu làm m n h trông đi qua liền có thể phát hiện đạo thân ảnh kia đã cùng minh viêm tưng dùng q u a n thân lưu ly li minh hoàng nghiễm nhiên hóa thành một đạo hòa nhân đã ẩn nồng đậm bàn bạc hướng lên trời điệu tấn Hán uy thế cũng càng cường thịnh toàn bộ viên nguyên ánh lửa ngập trời liền hỏa hừng hực bốc cháy đem vương v i ê n vạn giảm khí cơ vì đó thay đổi thiên cung xích hà rộng rãi nhưng càng là như thế hoàn vũ bên trong hiện hiện cường đại tồn tại thì càng nhiều lại hồn nhiên không phải từ lúc trước chút yếu đối lại yêu mà là các đại cường tộc cường đại tộc duệ không có chỗ nào mà không phải là huyền đ a n cao chuyển tồn tại long phượng chiếm cư thiết cung cự linh thần minh lâm không hiền thánh cánh chim thần nhân đứng sừng sững giữa thiên đ i ệ thánh k ế t phát sáng bao phủ lên giới có khát thao thiết i m cương chấn nhất minh ngông chương hai trăm mười tám biết thế cục như thời cơ liệng hỏa hừng hực đốt đốt lấy mênh mông thiên địa khí cơ vì đó biến đổi lớn tại hàng nguyên b ự c cảnh nội thủ mộc t h ắ p sụt đầm nước tinh thần xa suốt chỉ có viêm viêm phần hỏa chi khí tràn ngập tứ phương khiến giang hà khô cạn đại đ ị a hoang nước cỏ cây vì đó suy héo thành cháy mà theo khí cơ bước lên quần quận đông bộ phòng tiến cương khung bên trong hiện hiện đại yêu cũng càng ngày càng nhiều long vượng huyết dài hoàn v ũ cự linh thần minh hàng lập v ậ t tiêu cánh chim thần nhân chấn động trường không lại có thao thiết kim cương xích viêm cự hổ rất nhiều đại tộc cực giả ẩn vào vân hải cương triều châu trùng điệp yêu bi đi lộ ra ở gi chấn động đến m ê n h mông vì đó ẩm ẩm run dày dữ dội thiên thời không ngừng biến hóa cũng là càng lờ mờ đục ngầu liền tựa như diện thế h a i tiếp tại hướng m ê n h mông đấu đã mà đến m ẹ n m ẹ n chỉ là cảm giác khí tức liền có thể cảm giác được ba mươi bảy tôn đại yêu hiện hiện ở đây lại không có chỗ nào mà không phải là cao chuyển tồn tại liền ngay cả cựu chuyển đều có mười bảy tôn mặc dù những n à y đại tộc hùng cứ thế gian ra vực chứng cứ lấy ngàn vạn tài nguyên linh tài nhưng thành cựu huyền đàn cảnh cũng cần tư chất theo hầu còn có thể mới được lại thêm sinh sôi thấp cho nên cho dù là những n à y đại tộc trong tộc huyền đan tồn tại cũng cuối cùng có ít giống như cường đại nhất long tộc thuần huyết long trúc huyền đàn cũng chỉ có bốn trăm chúng trong đó cao c h u y ể n thì không hơn trăm tôn mà cái khác tam tộc tình huống cũng cũng là như thế thậm chí càng ít một chút đương nhiên nếu là tính cả những n à y cường tộc chỗ phụ thuộc đại tộc huyết duệ phụ thuộc tiểu tộc cái kia trong đó số lượng tất nhiên là một cái cực kỳ khủng bố tình trạng b ấ t quá m ê n h mông ra vực càng bao la hơn cường tộc không riêng m u ố n c h ấ n áp trong đó và tộc hơn nữa còn phải để phòng minh vậy cổ uyên thái thương bốn tộc vật khởi lại thêm thiên mệnh phản vệ cho nên phần lớn đều là lấy thân thuộc phụ thuộc tới áp chế nhân tộc bản tộc cường giả thì lại lấy làm nấp chiến hoặc là tuần s á t minh mông nhưng bây giờ mấy đại cường tộc không tiếp tiếp nhận thiên mệnh p h ả n vệ cũng muốn điều khiển mấy chục vị b ả n tộc đại yêu ở đây có thể nghĩ ngăn đường c h i tâm sao m à c i ê n cũng không trách cường tộc thận trọng như thế đ ố i l ạ i chủ yếu là xí âm thiên tư quá kinh khủng một khi h ắ n chứng thực thành công đó chính là chấp trưởng hoàn chỉnh ly hỏa chính quả cũng liền không cách nào lại lấy thông thường biện pháp ngăn đường chỉ có thể ngăn đạo t h a i tiền đồ cũng tức là cái k h á c chính quả đều là cần có chủ nhưng vấn đề liền ở đây bây giờ hỏa đạo cái khắc năm thì chính quả có ba tôn vương cảnh đã trưởng ngự một hai ngàn năm lâu m ặ khác một tôn cũng chấp trưởng gần ngàn năm thời gian cuối cùng thứ nhất chính quả cảng là còn vô chủ tại thọ nguyên bên trên liền đã kém si âm một đoạn lâm vào thế yếu mà tại truyền thừa bên trên những n à y chính quả mặc dù là tôn vương cầm giữ nhưng dù sao không phải thủy đạo vũ không đại đạo linh đạo các loại hoàn toàn do cường tộc trưởng ngự đại đạo kẻ kế tục trừ phi tư chất theo hầu không tầm thường có thể tu đến cực cảnh không phải coi như thủ đoạn ra hết cũng rất khó thuận nhận đ ổ i chỗ chỉ là tu tới cực cảnh sao mà gian khổ toàn bộ thế gian đều không có nhiều thiếu tồn tại có thể tu đến một bước này như thế nào nói thành liền có thể thành mà liền xem như tu đến cực cảnh cũng rất khó tại chính quả đội chỗ lúc cùng một vị chờ lâu vậy tôn vương tranh chấp chớ nói chi là vị này tôn vương còn tư chất tài tình thông tuyệt khả năng trước một bước liền đem đạo tắc tìm hiểu thấu đáo ở trong đó biến số quá lớn cho dù là cường tộc cũng đảm đương không nổi cho nên mới muốn như thế nghiêm trọng đối đ ã i muốn đem s i âm như vậy bóp chết tại chứng thực bên trong mê ngông cựu tiêu tiên h bên trong bốn tôn vĩ nạn tồn tại hàng lập bất động thân thể vô cùng to lớn đem lôi tiêu vực đều che che kín mảng lớn ngày xưa mãnh liệt kinh khủng lôi đình bây giờ tại cái này bảng bạc đạo vi chấn áp xuống cũng là tịch chìm ô n g hiện phong xoáy l ạ n h thấu x sáng rực quỷ quyện bạc biến linh trạch quần quận m á h liệt trận trận đạo ẩn t ự a n h ư vô tận thủy triều ép tới lôi vực điên cuồng chấn động ầm ầm lôi minh quần quận rung động liền tựa như không chịu nổi giờ phút này cái này bốn tôn tồn tại quan sát mênh mông ánh mắt như hàng ngày chiếu d ọ i mà xuống ngắm nhìn cái k i a cháy rừng hực b ư ớ c nguyên chính là bốn tôn cường tộc thông huyền tôn vương đợi xì、si、âm chứng thực chính quả bọn chúng liền sẽ xuất thủ không tiếp bất kỳ giá nào cũng muốn đem hỏa tu chấn sát nơi này mà tại chỗ càng cao hơn vô cờ tiên thái hư bên trong mấy chục vị ngạn tổn tại tướng mà đối lập trong đó cường tộc một phương thông huyền tôn vương số lượng càng làm ấy lần tại nhân tộc cái này không riêng gì vì k i ể m chế nhân tộc chúng tiên quân cũng vì c h ấ n nhiếp thế gian lấy đề pháo minh cổ huyền các loại b ố n tộc dù sao cường tộc căn bản mục đích là vì chậm lại thế giới tấn thăng cho nên vô luận là nhân tộc vẫn là cái k i a b ố n tộc bao quát thế gian bọn tộc đều là bọn chúng muốn áp chế thế lực nhất là cổ huyền b ố n tộc bọn chúng bị áp chế không biết bao n h i ê u năm tháng tại âm thầm tham sống sợ chết đối tứ đại cường tộc có thể nói là hận tấu xương một khi có lật bản cơ hội cái kia tất l ậ út bốn tộc không thể sơ nguyên kiếm tôn cầm trong tay trường kiếm Hoành một tôn khổng c h lồ cự long chiếm cứ thân thể mặc dù chỉ là thông huyền cảnh giới nhưng ở thủy đạo kinh khủng ngựa lực dưới cũng là đạt đến đạo chủ cánh cửa ngập trời bích quang tràn ngập thái hư gông dương c u ầ n quận bằng bạc h á n chính là thủy tộc trí cường giả lục thủy l o n g quân l o n g tộc tuy có nhị tổ nhưng thủy đạo thủy tổ cần tọa chấn l o n g ngực lấy vững chắc giới bực khắc mưu cầu siêu thoát c h i pháp phong đạo ứng long lại hãm đạo tự luân thời gian ngắn khó mà khôi phục mà lục thủy bởi vì đủ loại nguyên nhân là thủy đạo thịnh nhất chính quả cho nên phần lớn thời gian đều là từ l o n g tổ tự mình mượn lực để nó thay mặt mà c h ấ n áp thế gian sơn nguyên chúng ta biết ngươi sát lực cường h à n h nhưng cũng nan địch chúng ta liên thủ hôm nay vẫn là dừng bức ở đây cùng chúng ta tọa vọng cái này m ê n mông biến hoa long âm tiếng vọng mênh mông mà đáp lại nó thì là một đạo kinh khủng kiếm quang chém thái hư băng liệt bích quang t ă n giã hóa thành điểm điểm cam lâm rơi xuống bất tiêu chỉ là mặc dù uy thế ngập trời cường hành nhưng ở bốn tôn đạo chủ tồn tại uy thế k i ể m thế giới cũng cuối cùng vô dụng vậy kiếm tôn hoành nghiêm bên trong ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhưng cảm thụ được mênh mông biến hóa cũng là không khỏi lộ ra buồn cảm giác mặc dù xí âm cũng không phải là kiếm đạo tu sĩ nhưng làm thánh địa đệ tử thiên tư lại như thế chắc tuyệt há lại sẽ không bị qua sự giáo hấn của nàng năm đó đều là nàng hóa thân đem dẫn lên con đường mà bây giờ thành cũng thiên tư bại cũng tiên tư nếu không có hắn c h ắ c tuyệt như vậy há lại sẽ lọt vào cường tộc dồn vào từ địa ngăn đường c h ỉ n g u y ệ n triệu tự nói làm thật cái k i a mấy tộc thật có thể biết thế cục như thời cơ Chật, hắn trong lòng buồn cảm giác liền bị kiếm uy đánh sơ sát cầm kiếm bất động kiếm thế lại là càng kinh khủng cũng làm cho chúng quanh tồn tại vì đó kinh h ả i nhất là lục thủy long quân nó căn cơ yếu kém nhất lại đồng nhân tộc có rất nhiều khúc mắc nếu là kiếm tôn nổi giận hiền uy cái k i a tất nhiên cái thứ nhất chẳng nó vô cực thiên triệu thể các loại một đám thiên quân đứng sừng sững bồn phía bàng bạc đạo uy chấn động thiên cung cùng trước mặt rất nhiều tôn vương vì đó rằng co trong â m cảm thần thì thời khắc cảm giác phía dưới tình t khắc phía huống. giác dưới đó một tôn đại hán ôm quyền mà đứng thân hình khôi ngô bưu hãn cơ bắp bắn ra tựa như bản thạch đắp lên càng có một cỗ như có như không man h o a n g khí tức tràn ngập quanh thân kinh khủng y thế ép tới hư không rung động xa xa nhìn lại không giống tu sĩ、si、nhân tộc ngược lại càng giống là một tôn yêu vương hắn chính là man liêu cổ quốc người xây dựng hàng lực đạo tôn vương mang cực thiên quân gia luật đại bản bất quá kỳ thành đạo lúc là cường tộc tính toán cùng đại lược kim cương tộc con đường tương xung cũng là vì hắn ngân lại cuối cùng chỉ chiếm căn cứ một nửa chính quả hắn trừng mắt thẳng nhìn mênh mông nhìn qua ẩn độn cựu tiêu thiên bốn tôn yêu vương cũng là nếp miệng cười to xem ra lần này cần bản vương đến hảo hảo lộ ra vừa hiển uy tại bên cạnh người một vị cầm trong tay phất trần trung niên nữ tu hử lạnh một tiếng chỉ b ă n g vào mọi d ợ ngươi một người chỉ sợ là còn chưa đủ phân lượng la hậu tùy ngươi cùng nhau a chương hai trăm mười chín chúng thiên quân chương hai trăm mười chín chúng thiên quân nói người không phải người bên ngoài chính là quá huyền tiên môn c h i chủ nhân tộc chúng thiên quân bên trong duy hai nữ tu minh đạo huyền huy tôn vương thái huyền t i ê n quân lâm c h i u t u ể n bất quá kỳ đồng ra luật đại bản một d ạ n mặc dù tư chất kinh diễm chắc tuyệt nhưng thành đạo lúc bị cường tộc tính toán con đường bị ngăn trở ba ngàn năm không được lại tiến bây giờ năm tháng dài ràng giặc quá khứ hai người thọ nguyên từ lâu làm hao mòn đến còn thừa không có mấy chỉ còn lại ba trăm năm trăm năm so với triệu tể đều có chỗ không bằng ha ha ha ha ha lao thái bà ngươi chớ cười sát bản vương gia luật đại bà n g h ớ n g h e nóng phong khoáng cười to bản vương ngăn chính là cái kia đại lực kim cương nhất tộc con đường nhân quả sao mà nặng nếu là một lòng t ì m chết những cái kia cường tộc tất nhiên sẽ khắp nơi lưu thủ như thế mới có thể phát huy thiên đại sát uy mà ngươi mất quá một con đường nhỏ vì người khác ngăn lại không quan hệ đau khổ lần này vẫn là cho bản vương đánh một chút ra tay mới h ả o h ả o sống mấy trăm năm đi cùng lắm thì ngày sau giúp ta che chở man liêu mười hai lời này vừa nói ra cái tia trung niên nữ tu cũng là vì đó tức giận quanh thân tràn ngập viện quang minh huy quần quận b i ế n hóa hướng về ra luật đại bàn ép đi người cái này mọi rợ vẫn rất sẽ hướng trên mặt mình t h i ế t bảng người ta c ũ n g là cái này gặp rủi ro người ngược lại là bị n g ư ờ i hoa nói đổi trắng thay đen quanh mình mấy vị thiên quân ẩn vào riêng phần mình đạo vẩn bên trong cũng là cười vang liên tục mà lâm chia huyện chửi nhỏ sau khi cũng là khé thở dài một cái g i a luật đại bản tuy nói trói hai nhưng cũng làm thật hắn tu hành hàng lực cùng đại lực kim cương con đường tương xung năm đó là long linh vũ tam tộc tính toán làm ngăn đường nhưng cái này không phải là không tam tộc ngăn được c ự thú tộc lấy ngăn cản đại lực kim cương tộc trưởng ngự hoàn chỉnh l ự c đạo hiện tại hắn nếu là hạ tràng cái kia đại lực kim cương tộc tất nhiên sẽ vì đó mà thay đổi cực lớn có thể sẽ bỏ qua ngăn si âm cầu đạo chỉ vì đem ra luật đại bản chân sát mà cái khác cường tộc lập tức lại chưa chuẩn bị kỹ cảng hàng lực chính quả chứng thực t i ế p nếu không muốn đại lực kim cương tộc chấp trưởng hoàn chỉnh l ư ợ đạo cái kia chắc chắn sẽ xuất thủ che chở lại thêm ra luật đại bản bản thân kinh khủng chiến lược như vậy nó i ít sẽ kiềm chế bảy tám tôn yêu vương tồn tại trái lại nàng sở tu chỉ là minh đạo trong đó thứ nhất chi nhánh đơn giản liền là cùng ngăn đường tôn này yêu vương có chỗ xung đột nếu là hạ tràng chấn sát chỉ sợ một tôn yêu vương liền có thể đưa nàng kiềm chế càng có thể có thể bởi vậy vẫn là c r ô n vùi quá huyền tiên môn mấy ngàn năm căn cơ ra luật đại bản ngôn từ mặc dù đốc g ắ t nhưng lại không phải là không để nàng cực kỳ suy nghĩ chớ như vậy tìm cái chết vô nghĩa nhưng nàng vẫn là không nhịn được hữ lệnh núi thương lợi mang tràn ngập vô c ự c tiên một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng ở trúng thiên quân trước người cầm trong tay một thanh cổ đồng hát thương ánh mắt tăng thương uy thế lại là kinh khủng l ạ n h t ấ u sương liền ngay cả nơi xa đông đảo tôn vương cũng vì đó chấn n hiếp hắn chính là triệu đỉnh kiến quốc c h i chủ binh khi đạo s o n g chính quả tôn vương triệu thiên quân triệu t ệ phóng nhãn toàn bộ mênh mông thế gian tại mấy đại cường tộc c h ấ n áp xuống bình thường đại tộc nhiều nhất chỉ có thể chứng thực thương huyền mà không được dòm nhìn đạo thai tôn vị cái này cũng dẫn đến thế gian trưởng ngự xong chính quả tôn vương ngoại trừ lòng linh hai tộc có một tôn bên ngoài còn lại liền độc triệu tể một người lại hắn trưởng ngự vẫn là sát phạt cực thịnh binh khí nói chiến lược sao mà kinh khủng với lại năm đó nếu không phải cường tộc đem thương đạo cưỡng ép cô tại binh khí đạo bên trong hắn càng là có thể kém chút đem thương đạo độc lập đi ra hóa thành như kiếm đạo thiên địa lại đạo nếu không có như thế hắn lại có thể nào át chiến sổ tôn yêu vương mà không bại một mình chấn sát l ấ y kéo dài mạng sống trường tồn lấy sưng ất mục thương long vương bao quát triệu nguyên m ộ t các loại chúng thần tướng cũng là bởi vì hắn bị quản chế tại binh khí đạo bên trong tiến không thể tiến chỉ có thể đem bộ phận đạo tác phân chia ra đến như thế mới có những ngày th mà ở tại bên h ồ n g một đạo l a n g ngọc băng thiền hệ treo lắc lư mở mịt băng vũ tràn ngập mà hiện đem vô cực thiên hư không cũng vì đó đông kết chính là cực hàn tôn vương tuổi hàn thiền bất quá đạo thân cũng không ở đây cho nên uy thế lộ ra có chút yếu đ u ố i so với lâm chiêu luyện gia l u ậ t đại bản các loại nửa đường chính quả thiên quân đều lộ ra á không bằng tại mấy chục năm trước nhân tộc khai sáng ra yêu đan pháp vì cầu khí tức đồng nguyên yêu vật dùng cái này tổ kiến cường đại quân ngũ liền lấy ngô ra rồi yêu là vun trồng yêu vật về phần vun trồng yêu vật lực lượng đầu mườn cũng chính là tuổi hàn t i ề n đạo thân tại ban đầu hơn mười năm ở giữa cũng là suýt nữa đem đạo thân hấp thu hư hạo đều để hắn manh động bỏ chạy suy nghĩ s a u theo các nơi sơn g i a yêu vật dần dần trưởng thành thế cục vì đó hòa hoãn lúc này mới an tâm ẩn ú t cảm nhận được thương này tu bắn ra kinh khủng hưng uy hắn cũng là chập trần rung động lại là không quên bắn ra uy thế đánh về đánh có thể chớ cầm ta ngăn tại đằng trước ta mới thành t i ể u đạo tôn vương chừng trăm năm còn không muốn chết triệu t ể đem chiến thương bỗng nhiên hướng phía dưới c ắ m lập lập tức một cố cường hành uy t h ế hướng bốn phía khói động ra trấn nhiếp ra tôn yêu vương nơi đây có lao phu tại các ngươi an tâm đi chính là đạo diễn t i ê n quân đứng ở sau người. còn có mấy tôn thiên quân đứng sừng sững bút phía một người cầm kiếm lộ gia phòng lãnh thấu xương kiếm quang chấn động vô cửa tiên h phong mang kinh khủng huấn luyện chính là nguyên chiêu thiên quân nguyên trường không một trung niên tướng lĩnh cầm kích hướng về phía trước uy thế rộng rãi cường hành hắn chính là đương đại đại hạ vương cổ hạ hoàng triệu làm người tộc chúng trong thế lực cổ xưa nhất thế lực hắn kéo dài gần bảy ngàn năm c h í nguyên h là n phủ thời kỳ sau cuộc khởi thế lực, từ kỳ sau Sơ cuộc lực, nhân g cùng u y ê n Tôn Kiếm cái kia một đời đại một ạ vương Trung Xê, chính là như thế cổ hạ hoàng triều cũng là duy nhất một phương thiên quân chưa từng tuyệt tự thế lực liền ngay cả triệu tệ đạo diễn các loại thiên quân cũng đều do này mà ra man liêu thái nguyên nhóm thế lực khởi nguyên cũng phần lớn cũng bắt đầu tại này còn có một thân lấy hắc bạch đạo bảo trung niên đạo nhân đứng ở chúng thiên quân sử đông nhưng lại cách xa nhau rất xa hắn chính là cổ h u y n môn chủ g i i nguyên vương bất quá cổ h u y ê n môn cùng cổ huyền tộc có to lớn quan hệ nói là tộc này tại nhân tộc đến đỡ thế lực lấy mưu cầu phá cục chi pháp đều không đủ cho nên đồng nhân tộc đại chúng thăng có chút không hợp nhau mà giải nguyên vương cũng bởi vì đủ loại sở tu đạo tắc cũng không phải là chủ đạo giải nguyên vương quan sát b ê n mông trầm tư hồi lâu cũng là vi vi cuối đầu về phần nhân tộc còn lại hai tôn thiên quân một đóng giữ sơ nguyên thánh địa chính là kiếm đạo tàng phòng thiên quân một tràng định cổ hạ hoàng triều chính là bên trên diễn thiết quân cho nên cũng không ở đây chương hai trăm hai mươi đấu đá sắp đến chương hai trăm hai mươi đấu đá sắp đến rầm rầm rầm h ộ t lượng đất trời tự thiêu nguyên bỗng nhiên mục phát b ê n n g ô n g trong khoảnh khắc liền hóa thành kinh khủng biển lửa hướng về tối t ă m thái hư lan tràn mà đi vàng bạc hỏa khí cũng theo đó ở trong thiên địa không ngừng hiện lên giống như hỏa xà quái linh đem hoàn vũ hóa thành quỷ quệ y t vạn biến kinh khủng h ỏ a v ự c vân tiêu vụ trạch đều là xí diễm sâm nhiễm mọi loại khí cơ tán loạn chư đạo yên lặng không hiện trời đất trên dưới tận là phần viêm mà đây chính là xí âm tương đạo đi ngưng mà quý nhất chính lấy tự thân tính mệnh cấu kết thiên địa bản nguyên thứ nhất hòa đạo lấy trứng ly hỏa chính quả bốn phía đại yêu lập tức vì đó rung động c h ậ lại là hướng phía bốn phía hỏa vực đấu đá mà đi càng mạnh mẽ hơn dẫn dắt thiên địa vĩ lực lộ ra ở nơi này dùng cái này q u ấ y thiên địa khí cơ còn có cường đại tồn tại thì trực tiếp ngưng tụ thần t h ô n g đôi cháy gừng hực v i ê m nguyên không ngừng oanh diện lấy g ọ t thế lửa phía trước mặc dù v i ê m nguyên uy thế mãnh liệt thậm chí là đốt đốt thiên địa khí cơ nhưng dù sao không có cấu kết hỏa đạo không cách nào phán đoán xí âm là chứng giả hay là thật chứng đạo chính quả những này đại yêu từ không dám làm loạn dù sao trước đây cũng bởi vì như vậy vị xí âm hại số b hơn mười tôn đại yêu vì đó vẫn lạc đến bây giờ cũng còn có một tôn long x ư ơ n g cốt tán g thân viên nguyên là lưu ly li minh viêm chỗ q u c tế bọn chúng lại thế nào dám lấy thân mạo hiểm mà bây giờ hòa đạo từ giữa thiên địa hiện hiện đem phạm vi ngàn dặm là rào rạc hỏa vực một vực khí cơ vì đó lại biến trừ phi si âm lúc này dừng bước là đại đạo chỗ phản vệ không phải liền là thật chứng không thể nghi ngờ Si âm hôm nay chính là n g ư ơ i tán g thân vẫn đạo này g một tôn mắt xanh bạch long chiếm c ư t h i ê n cung thân thể chừng ngàn trựa bằng cự vải rồng bóng lượng rõ ràng mờ mị thủy quang tràn ngập trên dưới ở giữa thiên địa n g ừ n g tụ mánh liệt dòng nước xiết lập tức mênh n ô n g sóng bạc sóng lớn quét sạch mênh n ô n g chỗ đến h ừ n g h ự c liệt hỏa đều tiêu tát tư tư rung động nồng đậm xương trắng tùy theo tràn ngập ra lại là lại bị cái khác đại yêu c h u ngự hóa thành xương mù h ạ khí chạch tiến tới không ngừng tiêu giảm trong đó thế lửa một tôn như thế khoáng thế thiên tiêu lại là giáng sinh tại nhân tộc thật đúng là vì đó đáng tiếc thiên khung chính giữa cánh chim thần nhân thì thào nói nhỏ tựa như chiếu cố t i ế t hận nhưng quanh thân bắn ra thánh mục quang huy lại là càng cường thịnh chiếu dọi mênh ô n g trên b ê n giới giữa thiên địa nguyên bản cháy lừng ng bất h quá theo thời gian trôi qua minh mông hoàn vũ hiện lên sĩ diễm cũng là càng mãnh liệt những ngày đại yêu thủ đoạn thần thông cố nhiên cường đại nhưng cũng dần dần áp chế không nổi giữa thiên địa hỏa đạo biến hóa nhất là cái kia phương bàng bạc biên nguyên phần hỏa liên thiên liền như là thế gian kinh khủng nhất kim hoàng biên hỏa hỏa xà leo lên ở giữa mấy tôn thực lực y ế u kém đại yêu yêu thân thể liền vì đó đốt đốt khí cơ bốn phía tiêu tán suýt nữa vẫn lạc nơi này một tôn huyền đan mười lăm vòng cường đại tồn tại đạo đi vốn là đã gần đến hồ thành đạo giờ phút này hắn chứng thực uy thế có thể nghĩ sao mà kinh khủng như thế nào những tồn tại này có thể ngăn cản được cùng lúc đó tại cựu tiêu thiên chỗ sâu cái kia bốn tôn yêu vương chuyển động theo bàn bạc đạo huy đấu đá minh ông toàn bộ thiên không đống nhiên làm đạo chợt bắn ra các loại rộng rãi dị quang đem rào g ạ t hỏa vực á p chế lạng liền ngay cả hiện, hiện minh mông hỏa đạo cũng vì đó bị ngăn trở u y ề n nước tràn ngập thiên cung đ chính là thủy đạo sáu thì thứ nhất h ủ y thủy thánh ngục minh huy chiếu g i ỏ i minh ông độ hóa thương sinh b ả n linh cánh chim không nớt rộng rãi là vũ không đại đạo thánh không huyền diệu linh cơ lan tràn tứ phương v â n tiêu lôi trạch vì đó điểm hóa thành linh đây là linh đạo sáu thì hóa linh có k h ắ c một phương kinh khủng hát bên đại vực hiện lên ở cựu tiêu thiên bên trong thôn phệ lấy trong đó hết t h ể khí cơ chính là phệ thiên thao thiết tộc chỗ theo thôn phệ đạo cực phệ bốn đạo rộng rãi đạo uy trấn nhất minh ông hình thành trấn áp đại thế ép tới viêm nguyên liệu hóa yên lặng trong đó cái tiêu cũ không ngừng kéo lên khí tức cũng đống nhiên d ừ n g lại không cách nào lại hướng trời cao chứng thực nhưng sau một khắc một cái khổng lồ nắm đấm từ giữa thiên địa c h ố n g rông xuất hiện ở bang nện ở cựu tiêu thiên tri bên trong trong nháy mắt thiên k h u n g tựa như cái gương vỡ nát vô số vết rách t ó é nổ tung ra bốn tôn y ê u vương đạo uy cũng theo đó thay đổi một đạo trăm trượng c ự hán đạo nghiêm bên trong liền tựa như cổ đồng đúc kim loại quanh thân tràn ngập kim s á n kinh khủng khí trạch trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô tận vĩ lực chỉ là quyển cước vũ ngầy thiên địa liền trong nháy mắt vỡ tan sụp đổ mây lôi hai vực cũng theo đó bạo loạn m ã n liệt hắn chính là vốn nên tại vô cực thiên man liều chi chủ có thể đem bản vương trực tiếp đưa đến cái này đến tiến hắn đến đây thủ đoạn thần bí chính là nhân tộc duy nhất một tôn luyện đạo vô thượng tồn tại bên trên diễn tiên quân châu bố trí h á n chấp trưởng luyện đạo câu linh có thể nhìn tiên đ ị a huyền cơ đã định cản k h ô n vô thượng thần thông tại mọi loại chuẩn bị đều là toàn tình m ư n g d ư ớ i cũng là có đem thông huyền tồn tại đấu c h u y ể n giới vực vô thượng bản lĩnh chỉ là như thế vô thượng thần thông quá kinh hãi kinh khủng mà lên diễn tiên quân làm luyện đạo tôn vương luyện chế các loại trận pháp bảo vận vốn là là cường tộc kiến kỵ nếu là thủ đoạn lại quỷ dị cường đại chút chưa chừng cường tộc đều có cho nên trước đây cái này đấu chuyển vô thượng thần thông cực thiếu thi triển bây giờ vì xì âm chứng thực chính quả cũng là lại xuất hiện thế gian nhìn qua hoàn vũ bên trong bốn tôn yêu vương cho dù tự thân uy thế so với trong đó bất kỳ một tôn cũng công bằng nhưng g i a l u ậ t đại bản lại là hồn nhiên không sợ ngược lại ý chí chiến đấu sụp sôi bàn g bạc vĩ lực đống nhiên b ộ c phát chấn động thiên khung tư phương hôm nay bản vương liền nằm ngang ở đây nhìn xem phương nào n g h ệ t xúc dám can đảm ngăn đường hắn lời còn chưa dứt một đạo cầm thương thân ảnh cũng bị truyền thông tới kinh khủng uy thế lập tức chấn động thiên đ i ệ chính là thiên quân triệu tể xì âm nhanh trong chứng thực chính quả chúng ta vì ngươi ngộ đạo dứt lời thanh trưởng thương kia đã đánh ra trực tiếp đem lôi tiêu v ư ợ b a n h ra một đạo kinh khủng bếp rách thôn phệ hắc vực cũng là bị một thương xuyên qua c ự thú gào thét đạo uy khí cơ tàn phá bừa bãi bắt phương mênh mông bất quá lại có băng hàng thác nước quang trà ngập n ra đem thương khung hóa thành mênh mông băng tiên cũng là đem bắn ra dư uy áp chế lấy giảm thiếu đối phía dưới v i ê m nguyên ảnh hưởng mà gia luật đại bản cũng đã vung vẩy nằm đấm n ệ như điên cựu tiêu trên dưới uy thế càng là không ngừng kéo lên thậm chí là bản nguyên đều thăng hoa dùng cái này cất cao tự thân c h i lực quyền c ha ấ n tư phương dị tượng, đánh cho thánh tư cho dị q u n n g ả ha đạm, nguyên thiên ị lờ mở biến ha ó Ha ha ha, bản vương liền ở đây đám kia hầu tử còn không mau tới chợ bản vương bàng bạc uy thế quét sạch thiên địa đại điệu bên trên viêm hỏa rào rạt đ ố t cháy toàn bộ mênh mông liền tựa như sắp cái gương vỡ nát kinh khủng đạo uy tràn ngập phương viên mấy ngàn hàng i ả m càng l à c ó không thiếu đại yêu trực tiếp bị đánh chết tươi thân hồn tại chỗ tịch diện vẫn l ạ dị tượng cũng bị khói lửa đốt đốt t h i tắng ặ p này kinh khủng tình huống những cái kia đại yêu nào còn dám lưu lại nao n h o hóa thành lưu băng trốn xa chân trời nhưng dù vậy cũng vẫn là có ít tôn được tôn vương dư uy tác động đến trực tiếp vẫn là không còn mà tại mênh mông vô cực trên trời những tôn vương đó cũng kịp phản ứng hoặc hiển hóa đạo thân thiên uy k i ể m chế đại hạ vương các loại còn thừa thiên quân hoặc chấn động h o à n vũ để phòng ngừa cổ h u y ề n bốn tộc thừa cơ làm ác thậm chí là chứng thực chính quả còn có sổ tôn thì hướng mênh mông bỏ chạy chính là vì chấn áp triệu tể hai người chấn sát xí、si、âm chỉ một thoáng v ô luận là mênh mông t i ể u tiêu vẫn là vô cực tiên hoặc là m ê n mông thái ư đều có rộng rãi kinh khủng u thế bộ phát không ngừng chấn động tiên địa cũng có rất nhiều tồn tại ở nút chỗ tối chỉ ngắm nhìn nơi đây biến hóa long b ự c linh giới các loại cường tộc giới bực càng là có mênh mông tồn tại rủ xuống nhìn mà đến để phòng biến số chương hai trăm hai mươi mốt mệnh cuối cùng cũng có tận lúc chương hai trăm hai mươi mốt mệnh cuối cùng cũng có tận lúc sơn nguyên kiếm tôn c ầ m binh a n h đạn thái hư kiếm quang thông thiên kinh khủng nhưng ở lục thủy long quân các loại một đám t r í cường giảm k i ể m chế cũng là phi công ngược lại còn bị áp chế đến giới hạn trong cái này mênh mông thái hư bên trong mà vô cực thiên thế cục cũng đồng dạng nghiêm trọng mặc dù dân tộc một phương có thiên mệnh gia trì nhưng lại đối chiến bây giờ cường tộc tôn vương mấy lần tại nhân tộc lại như thế nào có thể cùng chống lại không riêng đại hạ vương các loại thiên quân bị dị tộc tôn vương áp chế càng là có ít tôn yêu vương hướng về mênh mông nguyên tập bàng bạ c uy thế chấn động trên t h giới ngập trời hạn nước tràn ngập thiên cung cánh chim nhược vân cầu vồng ép tre thế gian rất nhiều đại đạo dị tượng hiện hiện thiên địa, đem phương viên vạn dạm địa v ự c khí cơ thay đổi biến hóa dù là triệu tể là song chính quả tôn vương nhưng cũng nan địch bẩy vương vây công giờ phút này bị đánh đến liên tục bại lui trường thương đánh xuyên thiên n i ệ nhưng bốn phía uy thế càng thêm cường đại cũng là bị áp chế đến k h ó lộ gia h mà ra luật đại bản thì bị quỳ thủy phệ vực chỗ là t ú t mặc cho bằng hắn như thế nào hiền uy cũng có lộ ra thủ đoạn ngược lại còn lần lần có bị chấn áp dấu hiệu nhìn qua long tộc tôn vương hướng viên nguyên đánh tới hắn cũng là gấp đến độ i trận mắt hung tướng chỉ có thể cầm quyền hành c h â n tư phương càng hướng phía thiên khung gà o t h é t kim cương tộc lũ x u ấ t sinh chỉ cần các ngươi ngăn chặn những x u ấ t sinh này bản vương hôm nay tất đạo vẫn ở đây là các ngươi nhường đường thanh â m như hồng trung ở trong tiên đ i ệ t i ế n vọng vạn vương vì đó yên lặng lại có bốn tôn minh n ô n g kim cương cự viên hiện hiện ở chân trời đạo thân cự ảnh tre phúc thiên hùng liền tựa như thiên ngoại vĩ ng k i nói h khủng thì cũng là tùy theo bộ phát, chấn thiên Hàng chúng cũng động đến vang rung động. lực là lực, c tùy ta bộ địa ẩm lực, có thể n g ư ơ nhưng ngươi cũng nốt không phải man liêu chắc chắn sẽ như vậy là Nói chớ phải chắc lời, liêu có là sẽ vậy út. xong liền g ặ p trong đó một tôn cự viên giống to khổng lồ cánh tay tựa như thông thiên kim trụ hướng về minh mông hoành tập mà đến trực tiếp đem một tôn long vương từ đạo uy bên trong v ă n lên giống như vật dư thừa cưỡng ép câu nhập minh mông vô c ự c thiên cực lực n g ư ơ i tộc chẳng lẽ muốn giúp người tộc liền không sợ thiên mệnh trắng đựng thế giới tấn hằng chúng ta đều là rơi xuống phạm trần các người tính toán ta tộc đại đạo lúc lại có thể từng nghĩ tới hôm nay s ấ m rền ở giữa thiên địa không ngừng nổ vang không biết nhiều thiếu sinh linh vì đó trọng thương thân hồn càng là như bị xét đánh thất khiếu chảy máu mà vô cực tiên bên trong đạo uy cũng là càng t i n h khủng dư ữ uy chấn động mà xuống trực tiếp đem phía dưới c ử u tiêu thiên đạo loạn đủ loại đại đạo dị tượng hiện hiện h i cực phía tây linh vực bên trong một đạo ý niệm trong ngủ say thức tỉnh vĩ nạn động giải hướng về hàng nguyên vực quần q u ấ n ép tre mà đến cũng là toàn bộ thiên đ ị a đ ố n g nhiên triền m ì n h càng có rất nhiều linh khí huyền t r ạ c đột nhiên hệ ra cũng là để thiên địa linh khí đều nồng nặc một chút kim cương hàng lực chắc chắn sẽ v ẫ lạc trở về đi mà tại mênh mông nam tiên một tôn to lớn hơn cự viên hư ảnh với thiên bên ngoài hiển hiện hung vi cường hoành kính k h ủ n g càng là dẫn dắt đến toàn bộ thiên địa đều chấn động thế gian toàn bộ sinh linh vì đó xúc động liền tựa như trong cõi u minh cùng hắn có chỗ liên lụy hắn chính là đại lực kim cương tộc lão tổ lực chi đạo tôn kim cương ta còn không biết các người ra sao tính toán hôm nay hàng lực không vẫn ta tộc liền không lùi cự viên đạo u y chấn động mênh mông vô cực thiên bên trong kim cương tôn vương cũng là vì đó phân chấn hướng phía cái khác tôn vương không ngừng o n h sắt trấn áp mà lĩnh vực cái tia đạo ý niệm thì lầm vào yên lặng càng làm một lần nữa chìm vào giới vực bên trong chỉ tại linh tộc chúng tôn vương trong lòng lưu lại một đạo mệnh lệnh hộ hàng lực không vẫn đối với linh tổ tới nói hàng lực còn không thể bất lạc chí ít hiện tại không thể không phải tộc kim công liền có hy vọng chấp trưởng hoàn chỉnh lực đạo cái kia không chỉ có sẽ xuất hiện một tôn mới lạc tổ càng có thể có thể đối mưu tính hơn mười vạn trở hoang cổ đại kế tăng thêm biển số linh tổ ý niệm biết lặng lực tổ hư ảnh cũng theo đó tiêu tán nhưng giữa thiên địa chém giết lại là càng kịch liệt cho dù tộc kim công cùng dưới trướng vương tộc tôn vương cuối cùng chỉ cùng cái khác mấy tộc chí cường giả ràng co nhưng chỗ bắn ra đạo uy cũng đang không ngừng đấu đá minh ông ép tới thiên không sụp đổ b ả n g bạc hư không loạn lưu c h ú t xuống thế gian mà cựu tiêu thiên bên trong triệu thể đang bị bốn tôn yêu vương vây công đạo thân b i n h thương đều bị đánh đến vỡ vụn không ít bên hông tuổi hàn tiền càng là thê thảm đến thực điểm hư hảo phá diệt trái lại r a luật đ ạ i bản mặc dù cũng bị yêu vương áp chế nhưng càng giống là giam cầm mà không phải chấn sát vây công trên dưới quanh người cũng là lông tóc không tổn hao gì chỉ là mặc dù có tộc k i n công kiềm chế nhân tộc cùng cường tộc ở giữa trinh lệnh cũng giống như thiên nguyên trung vi là vô sự vô bổ dù sao r i ê n g là l o n g tộc cùng giới t r ư ớ n g tôn vương hết thể liền có mười sáu tôn v ũ linh hai tộc mặc dù kém hơn một chút nhưng cũng có mười ba mười bột tôn liền ngay cả thao thiết tộc cùng giới t r ư ớ n g vương tộc cũng có bài tôn cho nên cho dù là phải để phòng â m thầm c á i k i a bột tộc cũng vẫn có tôn vương c h ố n g không đi ra chỉ gặp một đạo kinh khủng kinh lôi từ vô cực tiên đánh tới quân quận long ngâm tiếng vọng tiên đ ị a v i ê n nguyên s i diễm đều bị ép tới vào t h ế k h ổ n g l ồ t í m mực tân h thể lôi c u ố n quân quân từ lôi bạo lôi chính là chất c h ư ở n g lôi chính quả lôi long vương lôi đình m ạ n liệt kinh khủng h ư ớ nhưng g nguyên về viêm i lên dân n lưu ly minh hoàng diễm quanh nghiễm nhiên mà là này. muốn chấn nơi n diễm đi, tiếp đem sát áp trực âm sau một khắc tại c ử u tiêu thiên hư không vết rách bên trong chỉ gặp một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi xuất hiện vẹn vẹn chỉ là triển lộ bộ phận thân thể liền đã có mấy chục dặm trí cự thân như mực tàu bầu trời đêm tản ra hào quang ngóng ánh bàn g bạc vũ đạo uy thế tùy theo tràn ngập ra hiện hóa ra trùng điệp không gian dị tượng chỉ một thoáng giữa cả thiên địa tồn tại đều bị hắn dẫn dắt nhất là những cái kia ngồi chờ lâu vậy cường tộc tôn vương càng là không hẹn mà cùng hướng tôn này tồn tại binh sát mà đi bọn chúng tỏa chấn minh ngông ra vực vì chính là chấn sát âm thầm bố tộc giảm thiếu đạo chủ số lượng dùng cái này để thế giới tấn thăng lại chỉ h o a n mấy v à n năm từ đó tiếp tục chiếm cứ bá chủ tốt v ị nhu cầu siêu thoát c h i pháp hiện tại quá thương tộc tồn tại hiện thân những này tôn vương lại thế nào khả năng bung tha cùng lúc đó một đạo nhỏ bé vết rách thì lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại viên nguyên phía dưới giống như cự thú thốt vệ trong nháy mắt liền đem viên nguyên n u ố t hết sau đó xuất hiện tại ở ngoài ngàn hàng i ả m không còn là cự lôi long vương uy hiếp nhưng lại không có v ư ợ qua hỏa đạo hiền thế phạm vi như thế đùa bỡn không gian n g h i nhiên chính là quá thương tộc thù bút ngoài ra càng có một đạo mãnh liệt trường hà hư ảnh từ giữa thiên địa hiện hiện một đạo hư ảo thân ảnh từ trong đó bước ra trong cơ thể đạo v ẩn đã hùng hậu như một càng là trực tiếp hướng thiên địa chứng thực nồng đậm sinh cơ chậm rãi từ thế gian tràn ngập ra hiển nhiên chỗ chứng chính là sinh đạo sáu thì chính quả thứ nhất mà tại mênh n ô n g địa biên giới minh lũ chỗ sâu khí cơ đục ngầu trầm lân là minh tổ cần thế chỗ mà giờ k h ắ c này lại có bảng bạc â m khí từ trong đó tuân ra cũng là hướng lên trời địa chứng thực dẫn dắt một đạo khác hư ảo lũ ảnh đột nhiên xuất hiện tại mênh ô n g chính giữa khí cơ phiếu miểu mênh ô n g trong lòng bàn tay cầm nắm đèn sáng lại là cùng thế gian v ạ n tộc đều có liên lụy chính là thế gian thần bí nhất mệnh tộc tồn tại bộ tộc này từ mấy vạn năm cuộc khởi không thân v ô hình lấy thế gian v ạ n tộc mệnh số là tu chính là cầm mệnh tu vật cũng nhưng bởi vì hắn sở tu quá quỷ dị kinh khủng cho nên cũng là bị cường tộc k i ế n kỵ càng là trên đời chèn ép khó có ngày nổi danh cũng nguyên nhân chính là như thế là đọ sức hy vọng lại thêm tự thân tộc quần tính đặc thù rất khó bị cường tộc câu thúc bộ tộc này cũng là nhiều lần thò đầu ra cơ h ộ ở phía sau tới tất cả thiên mệnh chủng tộc trên thân đều áp qua chú chỉ gặp cái kia đèn sáng quang huy chiếu dọi m ê n h mông mặc dù không bằng vũ tộc tôn vương như vậy rộng dài s a n g trói nhưng lại phá lệ n u h ò a mông lùng liền tựa như hư vô mờ mịt chiếu dọi trên thế gian tất cả tồn tại trên thân cầm bá vạn cầu này g mệnh cuối cùng cũng có tận lúc ta cũng muốn nhìn nhìn một cái lần này phải t r ă n g các ngươi bá nghiệp trung tận thời điểm chương 222, lấy hay bỏ đều là tại thân ngươi chương 222, lấy hay bỏ đều là tại thân ngươi bất thình lình to lớn biến hóa chớ nói những cái kia cường tộc tôn vương liền ngay cả nhân tộc một đám thiên quân đều đống nhiên kinh ngạc đại hạ vương càng là quay đầu nhìn về phía đạo diễn trầm giọng thắc hỏi cái này bốn tộc thế nhưng là cùng người thương lượng xong đạo diễn thiên quân trưởng ngự thượng nguyên thiên cơ đ ạ i trong đó thùng đựng than biến chuyển khó lường làm t h i ê n cơ thôi diễn nghe được câu này trên mặt cũng là lộ ra gượng ép tuổi khổ h á n ngược lại hy vọng đây là hắn gây nền nhưng trước đây tại bên mông thế gian tìm kiếm không biết bao nhiêu hồi cũng không thấy cái này bốn tộc tung tích chỉ có mệnh tộc tiết lộ qua một chút tin tức mà bây giờ bốn tộc đột nhiên xuất hiện lại thế nào là hắn thương lượng xí âm thiên tư chắc tuyệt như con đường thông suốt tương lai chưa chắc vô vọng cầu chứng đạo chủ t ô n v ị cái này bốn tộc hiện tại nhảy ra sao lại không phải áp chú đạo diễn thiên quân nhạt vừa nói lấy đạo niệm cũng cảm giác được cái kêu mênh mông hoàn vũ cùng minh lũ hiện hiện đại đạo d ị động cũng không phải là không cho ta mượn nhân tộc chi thế trắng mình tộc v phong tại lúc bình thường có long linh vũ c ự thú tứ đại cường tộc c h ấ n thủ mênh mông ra vực cái này âm thầm bốn tộc muốn cầu chứng quả vị vậy cũng là hao hết thiên tân bạc hộ tại trung điệp chuẩn bị xuống như thế mới có thể may mắn thành một hai vị nếu là cảnh ngộ không tốt khả năng mấy ngàn năm cũng khó khăn thành một vị ngày hôm nay có si âm vị này huyền đan mười lăm vòng chứng thực phía trước dẫn tới thế gian hơn phân nửa tôn vương d ị động sao lại không phải cái này bốn tộc chứng thực chính quả cơ hội tốt bất quá nhìn qua mênh mông bên trên bị vũ đạo đại thần thông lệch vị trí viên nguyên còn có hư không v ế t rách đang bị sổ tôn yêu vương liên mà chấn sát quá thương tộc tôn vương hắn cũng là suy tư k h ó định trái tim càng là đột nhiên hiện hiện thứ nhất đ ạ o minh hoàng sáng trói thân ảnh chính là trong lòng hắn không kém chút nào si âm triệu tự triệu tự làm hoàng tộc hậu duệ hắn qua lại cực kỳ ẩn ấp đang cầu xin đạo trước đó một mực đợi tại trong đầu tiên cho nên ngoại giới hiếm có người chi kỷ số tuổi. chỉ biết hắn là lấy huyền đan c h u c h u y ể n tu vi kiểm chứng minh dương chính quả nhưng hắn là triệu quốc thiên quân há lại sẽ không biết ở trong đó tình huống triệu tự là huyền đan c i u c h u y ể n chứng thực chính quả không giả nhưng là hai trăm tuổi thành kiểu minh dương chính quả càng l à tại thành kiểu chính quả sau mấy trăm năm thời gian bên trong nghiên cứu nhân tộc huyền bí khai sáng lập tức chấn nhiếp vạn tộc nhân đạo tư chất như thế nếu để cho hắn giống như si âm an tâm tu hành lại làm sao không thể thành kiểu huyền đan mười lăm vòng đi hôm nay chi trắng n g không riêng như thế vị thế hậu bối cũng cực kỳ thần bí không chỉ có tại sơ chứng minh dương chính quả về sau ngay tại trong đó động tay động chân khiến minh dương còn trầm luân không hiện trăm nàn g trở n ạ n trong nước phục ũ n g không có thể chứng làm người đạo chất dinh dưỡng hơn nữa còn âm thầm cùng rất nhiều chủng tộc đ ạ t thành n ước định giống như đ ạ i dòng núi thiên hồ tộc hóa long tộc cái này bốn tộc sẽ không cũng là hắn liên lạc với a tại đạo diễn các loại thiên quân suy nghĩ thời khắc tôn này thần bí mệnh tộc trí cường giả cũng có chỗ động chỉ gặp đèn sáng nguyên bản mông lung ánh sáng lưu hòa cũng là chậm rãi sinh rõ ràng sáng cẳng có thần bí ba động chậm rãi hiện hiện lại chậm rãi từ đó phương thiên địa ở giữa tất cả tôn vương trên thân rút ra mệnh số chỉ là trong chốc lát mấy tôn thực lực yếu kém yêu vương khí tức liền đã sinh biến tận tận c ó hướng phía dưới rơi xuống s u xu thế bất quá không đợi cái này tồn tại rút ra thành công toàn bộ thiên địa lại là đ ỗ n g nhiên lở mở không ánh sáng chỉ gặp tại c ư ờ n g khung bên trong một cái vô cùng to lớn thanh bích long t r ả o đột nhiên xuất hiện uy thế mênh mông rộng rãi thế gian thủy đạo đều là chi chấn động giang h ạ biển hồ càng là sóng lớn c u ầ n c u ộ n trong chấp nhóm này cho dù là mạnh như triệu tể tâm thần cũng là vì đó còn vì sợ mà tâm rung động sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm gắt gao ngắm nhìn thương khung cái kia khổ cự trạo chỉ có mũi thương hiện hiện mênh mông mà tại thái hư bên trong lục thủy long quân sớm tại long c h ả o xuất hiện trước m ộ t khắc liền đã trốn xa vô c ự c tiên khi tức càng là rơi xuống đến thông h u y ê n cấp độ chỉ lưu còn lại ba tôn đạo chủ liên mà kiểm chế sơ nguyên kiếm tôn hắn sở dĩ như thế chính là bởi vì cái kia long c h ả o chính là trong truyền t h u y ế t long tổ cũng tức là trong thiên địa này thủy đạo tổ vạn tộc người mạnh nhất long c h ả o che mà xuống cái kia phiến ngàn dặm mê n m ô n g trong nháy mắt hóa thành hư hạo trong đó hết thẻ đạo vận linh cơ đều bị thủy đạo sông thực ma diện cho đến hóa thành hạo hãn hưng dương giữa thiên địa thủy đạo khí cơ bỗng nhiên nồng đầm tại chỗ rất xa viêm nguyên tự nhiên cũng nhận ảnh h nhưng này hư hào hữu ảnh lại giống như là biết trước đã trước một bước tiêu tán ở giữa thiên địa sau đó lại xuất quỷ nhập thần địa hiện thân tại cựu tiêu thiên chỗ sâu cầm trong tay đèn sáng trêu tức cười nói hùng cứ thế gian này hơn mười vạn trở long tổ nguyên lai cũng bất quá như thế ngay cả ta đều không làm gì được sâu kiến quần q u ậ n long ngâm tiếng vọng minh m ông ngập trời hãn hải tùy theo quét sạch toàn bộ trời đất trên giới liền tựa như bị bông dương là ậ úp chớ nói những cái kia đ ạ i yêu liền xem như các phương tôn vương cũng theo đó lui tránh e sợ cho bị trong đó tác động đến rơi vào cái đạo tổn hại hạ tràng cái kia mệnh t ộ c tồn tại đứng sừng s ứ n g cựu tiêu tiên c h i bên trong nhìn qua bốn phía cuốn tới hạo hãn vương d ư ờ n g còn có nơi s a ngự n g không tiên linh vực dần dần khôi phục rộng rãi ý niệm kinh khủng sát uy chấn động h o à n v ũ nhưng hắn lại là hồn nhiên không sợ ngược lại còn giơ lên trong lòng bàn tay cái kia ngọn mệnh đèn sáng mệnh đạo huyền cơ có thể thông thật t i ê n từ nơi sâu xa nào đó tôn thần bí trí cường giả lạng yên xuất thủ cái kia nguyên bản bị chúng tôn vương giang cầm trong đó ra luận đại bản thân hình đột nhiên biến hóa lại trực tiếp xuất hiện tại mệnh đèn sáng bên trong hiển nhiên là trong truyền thuyết vũ đạo chủ gây nên Mệnh chương ủ t hai luật trăm hai chật l n n mươi ba ly hỏa n v mặt trời l ự cháy thật chương hai trăm hai mươi ba ly hỏa mặt trời d ợ cháy c thật b ê n h mông hoàn vũ bên trong thiên địa khí cơ điên cuồng chấn động chứ đạo ảm đạm không hiện chỉ có bích thủy hãn hải ép c h e thế gian nhưng ở trong đó lại có một cỗ kim s á n vĩ lực đống nhiên bộc phát liền tựa như một tôn cự nhân giống giận huy động cánh tay chính mưu toan phá vỡ cái kia b ông dương hải tuyên và n h kim quang chiếu dọi trời đất trên dưới trong đó cái kia đạo khí tức cũng đã thăng hoa đến cực hạng minh ông vĩ lực phá vỡ thiên phá hải dù là cùng cái kia bích thủy hãn hải so sánh vẫn như cũng như châu chấu đa xe không thể đánh đồng nhưng cũng làm cho ngàn dặm đầm lầy vì đó chấn động kinh đạo hải lãng trút xuống minh ông mà thiên khung lại là quỷ dị cấp tốc c á n t r ư n g một cố để thế gian vạn linh vì đó rung động tịch tiên khí cơ khoản g cách hội tụ tại cái kia hoàn vũ bên trong hóa thành diễn thế lôi phạt chính là thiên mệnh s á c thiếp thiên mệnh làm thần bí nhất thiên địa trật tự thế gian vạn tộc đều không c h i kỳ từ đâu mà đến liền p h ả n phất hắn chính là đặc thù nào đó thiên địa đại đạo hiền hóa không thể nào tìm kiếm khởi nguyên truyền thuyết của huyền tộc cũng đã từng thuận thời gian trường hà dòm trông đi qua lấy nhìn bài trừ hết thệ trật tướng nhưng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì bất quá thế gian vạn tộc mặc dù không biết thiên mệnh khởi nguyên nhưng lại đều biết hắn kinh khủng bá đạo chỗ thiên mệnh ra h â n đem thiên hạ không sợ Bao q một hiện mà đạo màu mực lôi đình anh đánh rất giới thiên địa trong khoảnh khắc lờ mờ không ánh sáng cái tia bích thủy hán hải cũng theo đó sôi trào đun nước phần tiên vông dương trôn vùi không còn chỗ sâu cái tia khổng lồ lòng trào tự nhiên cũng bị lôi đình anh bủ trên đó thanh lân bích giáp trong nháy mắt cháy đen tối nát cẳng có mảng lớn huyết đ ụ c tản mát đầm lầy v b n g dương thế gian giang hà b i ể n hồ ẩm v a n g d u n g chuyển thiên hạ long c h ú c ai cũng run r ơ dậy đến từ huyết mạch bản nguyên rung động có k h ắ c một đạo minh ngông hàng trụ ở giữa thiên địa hiện hiện uy thế rộng rãi bằng b ạ c lực á p minh ngông nhưng lại thoáng có chút t ảm đạm chính là hàng lực chính quả sau đó liền chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa mệnh đạo chủ đứng ở cựu tiêu tiên tri bên trong thân hình lại là hư hảo phiếu biểu cầm trong tay mệnh đèn sáng bởi vì thôn phệ bộ phận gia luật đại bản mệnh số cái k i a đèn sáng quang huy cũng là sáng chói cường thịnh không ít người nhìn cái k i a t r e khuất bầu trời hạo hãn n g n g dương nơi đây còn có tám tôn nhân vương trên trời còn có một tôn kiếm chủ thiên mệnh rộng rãi ngưng tụ long tổ ngươi có d á m hiện tân h không cho dù hắn không có mặt mũi ngũ mũ quan nhưng giữa thiên địa tất cả tồn tại lại đều cảm giác được cái k i a cố nhìn chăm chú cảm giác chính hướng cực tây chỗ linh vực bác khung ngự không t i ề n b ọ n đi linh tổ vũ tổ các ngươi lại có d á m hiện tân h không chỉ một thoáng thiên địa hoàn toàn tính mịch chỉ có bảng bạc hãn hải của quận v i ê m nguyên đốt đốt cấu kết thái hư sinh đạo khí cơ tràn ngập minh m ông chỉ mâm h u thế lộ ra tại minh ú ũ các tôn vương đứng sừng sững ở trời đất trên d ư ớ i mặc dù vẫn tại kiềm chế nhưng cũng không dám làm loạn e sợ cho bị hiện thân ở đây bốn tộc t r í cường già chấn áp nhưng tại hạ mơ khắc một đạo thánh mục rộng d a i khổng lồ cánh chim ở giữa thiên địa hiện hiện che che mười vạn dặm hoàng n ũ toàn bộ thiên khung đ ố n g nhiên minh hoàng săn trói thời gian trường hà hư ảnh bị chiếu dọi đến trong nháy mắt tiêu tán không còn mà cái tia chứng thực sinh đạo quả vị của huyền tộc tồn tại càng là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đạo tán minh ông bàn bạc linh cơ sinh khí còn chưa liền bị cái k i a thánh k h i ế t quang huy chỗ độ hóa là rộng rãi uy thế có khắc linh trạch từ minh lũ c h ố n g d ô n g hiện lên trong khoảnh khắc đem minh lũ gần như một thành địa vực bao phủ dùng cái này cưỡng ép xoay đổi linh cơ nguyên bản n ồ n g đậm hiển hóa chìm âm đạo nội hàm cũng là dung chuyển khó định cái k i a chứng thực tồn tại tự nhiên cũng thụ trọng thương suýt nữa cũng tại chỗ đạo vẫn bất quá cũng may có m ê n h mông bị thủ từ minh lũ chỗ sâu tập ra đem cưỡng ép bắt đi càng là đối với lấy m i n mông linh vực đống nhiên chỗ tới kinh khủng từ đạo khí cơ giống như thủy triều lan chẳng ra cũng là để linh vực quang huy đều h m đạo một chút tại mênh mông thú vực bên trong một tôn khổng lồ dị thú đột nhiên hiện hiện thiên địa thân thể che đậy một phương tiên cùng kinh khủng thôn vệ uy thế khoảng cách bộc phát điên k h ủ n g thôn vệ thiên địa khí cơ linh c h ạ c h hạn c h í n h là trong truyền thuyết vệ thiên thao thiết nhưng sau một khắc cự thú hư ảnh bốn phía hư không lại là vỡ toang ra vô số vết rách đem uy thế cơ ư ép đánh tan c à n g có mênh mông vũ đạo khí cơ xuyên qua cự thú hư ảnh vào trong đó chống ra một phương vỡ vụn không gian cũng là đem cự thú hư ảnh lạnh sinh đánh tan chỉ có hư cảnh không ngừng diễn biến h u y hóa lao thao thiết cái này vừa bạn rất tốc t ụ không linh tiến vang ở giữa tiên địa mà đây chính là vũ đạo thái thương đạo chủ gây nên tại thượng cổ tuyến nguyệt quá thương tộc thừa thiên mệnh c vợ khởi liền là nhận vệ thiên thao thiết nhà b ả o suýt nữa tộc vòng dù là ẩn chui đến hư không khoảng cách bên trong cũng bởi vì thao thiết nhất tộc đem hư không cắn nuốt tính m ị c h vắng vẻ tộc đang thế cục càng gian khổ ở trong đó t h ù hận tựa như biển n g ậ p trời quá thương tộc tự nhiên muốn trả t h ù trở về mà tại c ử u tiêu thiên bên trong cái tia đang bị sổ tôn yêu vương vây công quá thương tộc tồn tại cũng là phát ra rên dỉ gà thét tựa như cá voi h u t dài thân hình khổng lồ rung động tứ phương cũng theo đó tại các phương tồn tại trong tầm mắt hiện hiện hiện hư ảo m ô n g l u n g tựa như màn đêm tinh khung đỉnh đầu c à n g có một đạo to lớn lợi xử nhưng g n lại để các phương tồn tại kinh hãi vô cực thiên nguyên trường không càng là ánh mắt có rút nhanh không gì khác cái này thần bí quá thương tộc tồn tại chính là năm đó hắn cùng chu bình hai người tại hư không khoảng cách gặp phải đầu kiên hư không c á b ơi tại sao có thể có lớn như vậy hư không c á b ơi cái này c ầ n nốt u nhiều thiếu vũ đạo bảo vật mênh ngông như vậy vì thế đừng nói là cái này dị tú h đã thành t i ự u thông h u y ề n tôn vương nhưng vì sao không có chính quả hiện hiện h ư không cá bơi chấn động thân thể trận một đạo mênh ô n g vết nước không gian từ hắn dưới thân hiện, hiện. sau đó tan biến tại mênh mông bên trong một đạo sáng chói linh quang lại là giáp giới mà lộ ra uy thế mênh mông rộng rãi d u n g động phương v i ê n vạn giảm không gian sụp đổ vỡ vụn trong đó tất cả tôn vương không khỏi bị đánh bay đạo thân đều chấn động khó định nhưng cũng bổ hụt mà điều này cũng làm cho triệu tể thoát khỏi vây khốn xuất hiện tại cái kia viêm nguyên phía trên lao phu ở đây các ngươi có dám tiến lên nghiêm nghị tại hỗn loạn vỡ vụn trong trời đất không ngừng quên q u ẩ n mũi thương lạnh thấu xương hung tuyệt cho dù kém xa linh tổ mệnh đạo chủ các loại trí cường tồn tại cường hành nhưng gia luật đại bản phản vệ lòng tổ vết xe đổ còn tại trước mắt giờ phút này cũng là không một tồn tại dám can đảm tới gần dù sao một tôn chấp trưởng binh khí đạo song chính quả trí cường tôn vương hắn c h ỗ hội tụ thiên mệnh thế nhưng là cực kỳ khủng bố có k h ắ c một đạo kiếm quan g từ xưa hạ hoàng hướng l ư ớ c đến chính là cái thanh s a m đeo kiếm nam tử khí thức nội liễm k h ô n g hiện lại là để bốn phía yêu vương vì đó nghi ngược lại hắn chính là chấp trưởng kiếm đạo tàng p h o n g nguyên hàng tiến quân chỉ là những n à y tôn vương mặc dù không dám tới gần nơi đây nhưng giữa thiên địa chiến đấu nhưng không có một khắc đình chỉ vô số đạo uy tại bên mông mộc phát thiên ngoại lại càng không biết bao nhiêu ít trí cường giả đang chém giết lẫn nhau thiên mạc l ờ mở dây lắp biến dị quang chiếu dọi thế gian toàn bộ thiên địa tựa như là s ắ p bị đánh nát không phải phương này thiên không vỡ vụt bàn g bạc khí cơ chút xuống đại địa liền là cái kia phương m ê n h m ô n g sụp đổ hóa thành kinh khủng thâm nguyên thiên địa đại đạo cũng hỗn loạn giao phong dù là những cái kia trí cường giả đều có chỗ khắc chế trốn xa thái hư chèm giết nhưng chỗ bắn ra uy thế cũng là chấn động trời đất trên dưới thương hải tăng điền khoảng cách mà biến địa bên là út gông dương chảy ngược thiên thời tiêu tán không hiện liền ngay cả mấy ngàn dặm bên ngoài tây nam đều nhận ảnh hưởng to lớn hàng nguyên vực khí cơ cũng là hỗn lẫn l mà tại ở trong đó viên nguyên uy thế cũng là cảng cường hoành kinh khủng cho đến một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời liệt hỏa đốt đốt thế gian xuyên qua cựu tiêu b ự c tiên vô cực tiên h cung cho đến tụ hợp vào thái hư rộng rãi hỏa đạo lộ ra tại thế gian trong đó một đạo trí dương trí liệt cường tĩnh nhất hướng v ề m ê n h mông rơi xuống huy hoàng đạo uy đem viên nguyên đều chiều tre thường thực xí diễm phần tuyệt trên giới khí cơ tận là một lộ ra bản tọa xì âm thành cựu ngày hôm nay ly hỏa mặt trời dự cháy thật vì thiên hạ hỏa dương chính cơ minh hoàng diễm lửa coi là chính vị thế gian minh diễm lúc này lấy ta là tôn chương hai trăm hai có chơi chương hai trăm hai mươi bốn khó chơi lưu diễm lan tràn cựu thiên vân cung ly hỏa rào rạt kinh khủng thiên địa khí cơ vì đó nóng bỏng c u ộ n q u ộ n một bóng người hàng lập hỏa trụ chính giữa trong lòng bàn tay kéo lên một đoá hỏa liên lưu ly như phỉ kim hoàng minh sán rạch rỡ chính là thế gian hỏa tính thứ nhất lộ ra chỉ một thoáng vô luận là tây nam phòng tiên chính trấn thủ trong đó du vân vẫn là nhân tộc hắn vực ly hỏa đạo tu sĩ vạn tộc sở thuộc ly hỏa cường giả cùng cường tộc giới vực bên trong tu hành ly hỏa vốn muốn ngăn đường cường tộc tồn tại đều có nhận thấy đạo cơ rung động kịch liệt hiền uy liền tựa như tại chúc mừng thống chính Quả có chủ. Tại trúc trường đại long dên vực chỗ sâu, có hỏa sâu, â yêu dị một sau sâu. lửa, đó đại đạp đến đại có rơi trong, linh tại biển linh vào vật, vực vào làm phong, cho lòng bên cũng cường tồn hừng tự chìm m hực khắp chỗ tôn chấp trưởng hoàn chỉnh chính quả tôn vương h ắ n quyền hành chi khủng bố đại biểu là sau này toàn bộ sinh linh chỉ yêu cầu chứng ly hỏa sở thuộc đạo tắc liền đều muốn đi qua kỳ đồng ý mà bọn chúng những n à y đã tại đạo tắc bên trên in dấu định ân ưỡng ký huyền đ a n tồn tại chỉ cần si âm không đồng ý cũng có thể đem chỗ in dấu định n ư ỡ n ký một chút xíu xóa đi cũng nguyên nhân chính là như thế bọn chúng mới chịu tự phòng cùng ngày sau bị xóa đi â ký ngã cảnh tự tuyệt không bằng đi đầu giam cầm tự thân dạng này coi như ngã cảnh vân lạc tiêu tán đạo vân cũng không trở thành họa loạn địa b ự c còn có thể là tộc đàn đóng trạch cảm nhận được giữa thiên địa hỏa khí t u ô n r a biến hỏa đạo mặt trời rực cháy liệt cực chính quả về định các phương tồn tại cũng theo đó thất thần như thế nào cũng không nghĩ tới tại như thế thiên địa đạo nội hàm đại loạn tình hôn dưới xì âm lại vẫn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chứng thực chính quả cũng có cường tộc tôn vương thấy tình thế lương thái hư tìm kiếm muốn e m cái kia chưa chẩm định mệnh số câu lên tốt gọi hắn không được quy bị sau một khắc liền bị kinh khủng kiếm quan phách chạm rơi vào đạo thân dung chuyển bàn bạc khí cơ chút xuống m à tán liền ngay cả giữa thiên địa mây mù đều chịu ảnh hưởng không duyên cơ yếu đi mấy phần dám c a n đảm thượng thiên người bản tọa định chẳng chi thanh âm lạnh như băng từ trên trời chuyển đến càng ẩn chứa kinh khủng ý chí ở giữa thiên địa hóa thành lãnh thấu xương phong mang tiếng băng hướng về thái hư phía dưới tất cả tồn tại chém tới hiện uy người cùng cái khác mây tôn tồn tại chém giết rằng có sơ nguyên kiếm tôn mà cái k i a kinh khủng trong cột lửa vĩ ngạn tồn tại cũng chậm rãi kéo lên h o à liên lập tức quần quận hỏa khí mãnh liền hội tụ thiên hạ minh hỏ giữa thiên địa cũng theo đó ngưng tụ lại một đạo khổng lồ hỏa liên đốt đốt m ê n h mông vạn vật liền ngay cả cái kia chưa triệt để thối lui hãn hải cũng ẩn ẩn có sôi trào dấu hiệu các ngươi ngăn bản tọa con đường diệt nhân tộc ta sinh linh tội lôi đang chém hôm nay bản tọa liền thay thời đại anh linh đòi hỏi chút công đạo cái kia hỏa liên uy thế kinh khủng húng tuyệt ở giữa thiên địa ẩm v a n g nổ tung trong khoảnh khắc liền đem m ê n h mông m ê n h mông hỏa cực chỗ bắn ra dược tuyển cung hỏa liền uy liền xem như một bên triệu tể cũng vì đó hai hùng kiếp vĩa thân hình không khỏi hướng về sau rút lui một chút càng vì đó hơn càng không hổ là mặt trời rực cháy lửa thật lúc này mới vừa thành đạo liền có như thế hưng uy cũng không hưởng công chúng ta vì đó hộ đạo hòa vực hừng hực đốt đốt vinh ngông o a n h đáng tư phương tôn vương p h ầ n t ị c h thiên địa khí cơ uy thế to lớn kinh khủng nhưng tại hạ m ộ t khắc n g ặ t trời hãn hải lại lần nữa ẩm van của tới ép tới biển lửa tiêu tát cẳng có một cái khổng lồ lòng trào ẩn hiện trong đó chính là bị thiên mệnh phản vệ long tổ mặc dù hắn bị gia luật đại bản lôi cuốn thiên mệnh phản vệ nhưng dù sao cũng là hùng cứ thế gian hơn mười mặt trở trường ngự thiên địa căn bản đại đạo thứ nhất trí cứng giả dù là gặp đạo sáng tạo bả giáng lâm ở đây vĩ lực cũng không phải mệnh đạo chủ các loại tồn tại có thể cùng chống lại bất quá hắn lần này đ a n h sát mà đến lại không phải vì xí、si、âm mà là một vị khắc tồn tại chỉ gặp tại cái t i ê u ngập trời hãn hải ngay phía trước vết nước không gian không ngừng băng liệt vỡ vụn một đạo thần bí tồn tại từ trong đó xuyên qua thân hình mông lung hư hảo càng cùng bốn phía không gian tương dung như nước chỗ hiện lên m ê n h mông đạo uy vàng bạc rộng rãi ẩn chứa này phương thiên địa t r í lý liền xem như huyền đan tồn tại d ò n nhìn đều sẽ vì đó đạo hóa c ũ may những n à y tôn vương hiện thân minh mông thời khắc vô luận là v ạ n tộc sở thuộc đông đảo đại yêu vẫn là mặc nguyên thú các loại một đám triệu q u ố c t r ầ n quân liền đã trốn xa đi cực xa mênh mông mà ở đây tồn tại lại không một không phải tôn vương tồn tại ngược lại là không có bị đạo nội hàm ăn mòn mà cái này người đến không phải cái khác chính là bốn nên tại thái hư cùng lòng tổ các loại tồn tại chém giết thái thương đạo chủ lao long chúng ta ngày sau lại đến các ngươi bốn tộc liền chờ lấy diệt vong ngày đến không linh đạo âm tiếng vọng thiên địa tứ phương huyền diệu đạo t h u n tùy theo bắn ra chỉ gặp phương viên trăm dặm không gian n h o nhao vỡ vụt núi lở đất sụt thiên k u n g sập chìm hư không loạn lưu cọ rửa bên ông có k h ắ c một c ố cực kỳ cường hoành không gian dòng lũ từ vô ngân hư không tập ra liền tựa như một cái bàn tay lớn lôi cuốn lấy si âm liền trốn vào trong đó mà thái thương đạo chủ cũng biến mất theo không còn tại thái hư chỗ sâu khổng lồ cánh chim tre khuất bầu trời thánh quang sáng trói thần m ụ đem thời gian trường hà hư ảnh độ hóa trong đó tôn này vĩ nạn tồn tại tùy theo tác ân giã cũng là ở trong tiên địa tại chỗ tịch d i ệ t nồng đậm trụ đạo khí cơ hướng lên trời đ ị ệ tứ phương tiêu tán liền tựa như trong truyền thuyết tôn này của huê đạo chủ b ọ mình nhưng ở nơi trốn có chấp trưởng chính quả tôn vương đều tối tại cái kia kinh đảo hải lãng thời gian trường hà bên trong có một tôn vĩ nạn tồn tại từ dậy sóng trường hà bên trong đi ra vĩnh định như thế mà đây chính là trụ đạo bá đạo chỗ chứng thực thời gian liền có thể vĩnh định với n g u y ệ t cũng nguyên nhân chính là như thế long linh vũ các loại bốn tộc mới chịu đem chen ép càng là không tiết hao phí to lớn đại giới đến đỡ tôn vương trưởng ngự quá khứ thứ nhất chính quả tại thời gian trường hà bên trong không ngừng tuần thú liền là không hy vọng c ổ h u y ề n tộc triệt để trưởng ngự trụ đạo mà vĩnh thế trường tồn mệnh tộc quá thương tộc cũng, cũng là như thế trưởng ngự không ở giữa n ê n bí tung h à n h mênh mông thế gian đùa bỡn sinh linh mệnh số lâm ngự đông đảo thương sinh mà minh tộc tình cảnh khách quan mà nói s ắ c thực tốt hơn một chút đã từng thậm chí còn cùng bốn tộc cùng nhau hùng cứ thế gian qua nhưng về sau bởi vì tại thế đạo chủ quá nhiều thế giới tấn thăng tốc độ rõ ràng t ă n g tốc mà minh tộc làm yêu cầu trưởng ngự hoàn chỉnh từ đạo cũng làm ở minh phụ thu cấm b ạ n tộc vong hồn muốn lấy cái chết đạo c ô n g chế chúng sinh thậm chí là nhúng c h à m thiên địa âm tính cho nên liền bị bốn tộc để mắt tới dự định chức trừ cho sướng như thế mới tạo thành lập tức thế cục minh u chết âm sát khí như thủy triều hướng về mênh mông lan tràn đem địa viên cựu tuyển vì đó ăn mòn c h ậ m luân càng là xâm nhiễm thiên địa linh cơ toàn bộ thiên địa đều ẩn ẩn hiện ra chết mộ suy sụp chi thế nhưng theo thái thương cổ huyên hai tôn lần lượn rời đi hắn cũng là chậm ra yên lặng một lần nữa chìm vào địa viên c h ỗ sâu hóa thành thiên địa âm tính vạn đạo hội tụ chỗ trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa cũng là đ ố n g nhiên v ắ n g vẻ đại đạo yên lặng chỉ có mệnh đạo chủ đứng sừng xưng thái hư quan sát vỡ vụn hỗn loạn mặt đất bao la đạo uy dung chuyển không ngừng chỉ có trong lòng bàn tay mệnh đèn sáng bắn ra lấy dạng rỡ min uy về phần leo lên mà đến nghiệp trướng ra khí tại cái cái Hóa nhập mênh mông vạn t ộ chương m ệ n số t n hai trăm hai mươi lăm lo lắng chương hai trăm hai mươi lăm lo lắng toàn bộ thiên địa bị đánh đến một mảnh hỗn độn chư đạo hỗn loạn bạo động sơn hà sụp đổ lún xuống thiên cung bể tan cảnh như là m ạ n n h ệ t i ự u tiêu thiên lôi mây phong t a m g bực tức thì bị đánh xuyên qua không gian loạn lưu trút xuống m ê n h ô n g khổng lộ thiên b ự c mảnh vỡ vẫn rơi lại địa có chút bị các tộc trí cường giả bắt đi lấy trắng đựng riêng phần mình tộc địa có chút liền nói nội hàm i ê n lặng hóa thành m ê n h mông bên trên bí cảnh thư cảnh long tổ các loại trí cường giả ý niệm hiện hiện thái hư bên trong bàn g bạc uy thế chấn áp thế gian cũng là ép tới trên giới hoàn toàn tinh mịch mà tại thái hư chính giữa sơ nguyên kiếm tôn cũng thu liễm uy thế cùng linh tộc vũ tộc hai tôn đạo chủ r à n g co kỳ thật nếu bàn về thực lực long linh vũ cự thú bốn tộc tất nhiên là không sợ cái kia âm thầm b ố tộc bên ngoài chỉ là chấp trưởng đại đạo đạo thai tồn tại liền có trí vị đủ để áp chế bốn tộc không cách nào động đậy nhưng vài ngàn năm trước long tộc phong đạo nguyên nhân chính không chịu nổi đại đạo mài mòn hãm đạo tứ luân dùng cái này trải vớt đạo thống muốn triệt để trưởng ngự sở theo chính quả mà thực thiết thú nhất tộc lại cố vớt tự thủ quanh năm đ ợ i tại giới vực trúc trong đất lại còn cùng long tộc có to lớn thù hận thiên thiên liền thiếu đi hai tôn trí cừng giả mà lần này bởi vì ra luật đại bản lấy mệnh tương để lực đạo tôn trực tiếp ngồi nhìn không để ý lại thêm kiểm chế sơ nguyên kiếm tôn nói ít cũng muốn hai tôn trí cừng giả điều này sẽ đưa đến dù là long tổ linh tổ vũ tổ ba tôn thực lực mạnh mẽ có khác thôn vệ đạo chủ t ư ơ n g trợ cũng rất khó lưu lại thủ đoạn quỷ dị mệnh đạo chủ các loại tồn tại chớ nói chi là lòng tổ các loại trí cường giả còn muốn t ỏ a c h ấ n giới vực để phong giới vực sụp đổ mà đây cũng là ngưng tụ giới vực thai hại chỗ thế gian động thiên cực thị người h n cũng b ấ t quá phương viên tám ngàn dặm qua thì chạy đ ầ y từ băng tiêu mà long vực ngự không thiên các loại cường tộc giới vực lại động một t í phương viên mấy bạn giảm trí cự càng là bên trên có thiên cùng cho tới i ể u v i ê n có thể so với hàng nguyên vực một nửa lớn nhỏ lấy tận binh ô n g chân vận liêm tận thế gian linh tài lấy bạn tộc tính mệnh cung cấp nuôi dưỡng nhất tộc sở dĩ có thể bắt nát g như thế khổng lồ lại không sụp đổ cũng là bởi vì lòng tổ các loại trí cường giả lấy tự thân đại đạo c h ấ n áp giấu kín trong đó diễn hóa tộc đàn cũng là lấy giới vực là cờ thôi diễn phá cục chi pháp siêu thoát thủ đoạn mà bây giờ cũng bởi vì như thế cũng là để mệnh đạo chủ các loại tồn tại mượn cơ hội bày một đạo nhưng thất bại nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì lực đạo chủ ngồi nhìn không để ý bất quá vô luận là lòng tổ vẫn là linh tổ hoặc là vũ tổ thôn phệ đạo chủ giờ phút này đều cũng không n ô từ nhưng ngăn cản đại lực kim cương tộc chứng thực hằng lực lại là bốn tộc trong lòng tổng cộng có ăn ý cho dù là thôn p ệ đạo chủ mặc dù hắn cùng đại lực kim cương tộc cùng chỗ một trận o a n h nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý đại lực kim cương tộc xuất hiện đạo tổ nhất là thế giới tấn thăng tăng tốc lập tức một khi cái sau thật thành t i ể u đạo tổ cái kia lập tức lòng linh vũ tam tộc lại như thế nào ngăn cản cũng nhất định sẽ tiêu tan h i ể m khích lúc trước mà hắn bộ tộc này làm không tốt liền có thể biến thành chậm lại thế giới tấn thăng chỗ hy sinh tôn này đạo chủ dù sao bệnh đạo chủ các loại tồn tại thủ đoạn huyền diệu khó lường khó tìm tung tích thực thiết thú đạo chủ là ngăn được chỗ sợ tu lại là n h thân nói đối thế giới tấn thăng ảnh hưởng nhỏ nhất mà sơ nguyên kiếm tôn lập tức lại giết không được lớn nhất khả năng chém g i ế t liền là hắn mà lập tức tại hắn có lợi nhất cái kia chính là chèn ép đại lực kim cương tộc thậm chí là thúc đẩy bốn tộc liên thủ đem hủy diệt cứ như vậy thế giới tấn thăng tốc độ cũng tìm được chậm lại mà hắn cũng sẽ không nên đón đạo vẫn p h o n g hiểm lại đem thực thiết thú nhất tộc từ c h ú c địa t u n g ra hoàn toàn có thể trở lại lúc trước bốn tộc cùng tồn tại cục diện thậm chí theo thực thiết thú tộc đối long tộc h ậ n ý cùng bộ tộc kia cường h à n h thực lực thế cục nói không chừng so với lúc trước còn tốt hơn một chút bất quá mặc dù những ngày trí cường giả đều có tính toán nhưng áp chế si âm tu hành ngăn cản kỳ thành lên đường chủ nhưng cũng là lập tức đều có mục đích trong đó liền bao quát chân chức còn t ư ơ n g trợ nhân tộc đại lực kim cương nhất tộc cái này mấy tôn trí cường g i ả c h ầ m rãi tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m một lần nữa trở lại r i ê n g phần mình giới vực mà những tôn vương đó cũng theo đó trốn vào minh n g ông tọa trấn tư phương dùng cái này thấy rõ thế gian hỏa đạo biến hóa từ đó tìm kiếm si âm tung tích cũng từ r i ê n g phần mình tộc đản thậm chí là minh n g ông trong vạn tộc chọn tuyển thiên tiêu để hắn tu hành hỏa đạo cái khác chính quả làm hỏa đạo chính quả dễ thuận sự tỉnh triệu t i tể đám nhân tộc thiên quân đứng rừng sững hoàn mũ nhìn qua vỡ vụn hỗn loạn thiên địa bắc át hung uy hiểm thế liên tiếp là thế gian hiểm hùng địa vực lôi tiêu phong trào thổi thực đại địa không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi mênh mông đại đạo bạo động địa thế hỗn loạn hỗn tạp các loại lưu lại đạo uy tung hoành bản giảm hóa thành trùng điệp dị tượng cái này không riêng gì đem chọn cái triệu quốc đông tuyến đánh sập liền ngay cả cổ hạ hoàng triệu đ ô n g tuyến nam tiêu kiếm tông đông bắc chiến tuyến thậm chí là toàn bộ hàng nguyên b ự c đông cảnh đều bị đánh đến trầm luân thiên thời không hiện địa khí hỗn loạn khí cơ quần quận lẫn lộn đủ loại đạo vận t r ò i nhau tranh phòng chớ nói phàm tục sinh linh liền xem như thấp tu đều khó mà ở trong đó sinh tức mặc dù cái này để người ta tộc thiếu đi mấy chỗ phòng tuyến nhưng lại không phải là không cản trở nhân tộc đông mở đất t h ư n g đạo cũng làm cho cường tộc áp lực tiêu giảm dù sao dân tộc mở chiến tuyến càng nhiều phòng thủ địa vực cố nhiên cũng càng bao la hơn nhưng cường tộc muốn ngăn cản sao lại không phải muốn càng nhiều đại yêu c h ấ n thủ mới được mà bây giờ hàng nguyên vực đông cảnh hóa thành l ạ c trời riêng lấy triệu quốc mà nói cường tộc chỉ cần hướng tây nam chiến tuyến cùng nam tiêu kiếm tông bố trí cho binh liền có thể đem triệu quốc tuyệt đại đa số chân quân kiềm chế đến cực kỳ nhỏ hẹp hai phe địa vực cổ hạ n g hoàng triều cũng cũng là như thế dạng này chém giết đội quân cũng không biết đến tột cùng là tốt là xấu cảm nhận được giữa thiên địa tiêu tán lực đạo khí cơ triệu thể thẳng tắp lưng cũng không khỏi bông xuống một chút thở dài nói nhỏ tự r ư ớ bỏ mà nói lấy ra luật đại bản bất lạc đổi được một vị có hy vọng đạo chủ thiên q â n càng khiến bốn tộc sinh kh cái này tất nhiên là có lợi nhưng si âm lập tức nhất định không thể lộ diện mà man liêu cổ quốc không có thiên quân nhị vào có thể muốn không được mấy trăm năm liền sẽ sụp đổ như tây vực chư quốc r i ê n g phần mình làm chủ mà từ lâu dài đến xem lần này đại chiến dư uy đang không ngừng ảnh hưởng toàn bộ hàng nguyên vực thiên địa khí cơ nhân tộc p h à m t ụ c sinh tức tất nhiên sẽ vì đó bị ngăn trở thậm chí là cả nghiêm n g trọng ác liệt linh vật sinh trưởng tu sĩ tu hành đều có thể chịu ảnh hưởng cái này gọi hắn làm sao không lo lắng chương hai trăm hai mươi sáu ly dương tiên biến chương hai trăm hai mươi sáu ly dương tiên biến đây có gì lo đã đông tuyến bế tắc khổng tiến man liêu xã tắc đem nghiêng cái kia sao không càng lớn rong đi tây phương lấy đông hai đ ỉ n h chi minh cố man liêu cơ ngực kháng tây nam yêu tả đạo diễn cầm n â n g thượng nguyên thiên cơ đài nhìn qua đông cảnh vỡ vụ bạo động thiên địa chật ngược lại trông về phía xa triệu đỉnh cực tây chỗ cứ như vậy man liêu thế cục sẽ không quá nghiêm trọng gia l u ậ t đạo hưu tâm huyết nguyện vọng cũng có thể vì đó trường tồn man liêu cổ quốc từ gia l u ậ t đại bản một tay sáng lập chính là nhân tộc lục đại trong thế lực thành lập tế nguyện vẹn v ẹ mượn tại của hạ hoàng triều đại thế lực nội đình cực kỳ hùng hậu trong đó càng cất giấu rất nhiều cổ thế lực di trị Thần t h mà dạng này chế n g độ lợi và hại tự nhiên cũng mười phần nghiêm trọng đầu tiên liền là thiền cung rất khó chỉnh hợp trì chỉ hạ thực lực mười thành lực khó lộ ra sáu thành tiếp theo các bộ tộc ở giữa công phạt khó có hạn chế dẫn đến man liêu rất lớn một phần lực lượng hao tồn ở bên trong l o ạ n bên trên nhưng hết lần này tới lần khác đây là không thể tránh khỏi dù sao ốc đảo thuộc địa cách xa nhau rất xa vốn là cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều ít người miệng chớ nói chi là trên dưới một thể chính quyền chỉ có thể là như thế này liên minh bất quá cái này một chế độ ưu thế cũng cực kỳ rõ ràng cái k i a chính là h ư ơ n g lạnh giống như đốt không hết cỏ dại ngoan cường mà sống tại cái k i a phiến bao la c ẳ n cối hoang mạc bên trên nhất là những cái tia nhỏ yếu bộ tộc càng là tuyệt địa phùng sinh nên nước cầu sinh mà cái này cũng khiến cho Coi nếu h ư ra là triệu quốc cổ hạ lại viện binh tây vực cái tia coi như man liêu cổ quốc sẽ bởi vì yêu tộc tiếp cận mà mất đi bộ phận cương thổ cũng có thể bởi vậy vững chắc đến càng lâu mà hai bọn chúng phương đại thế lực cũng không trở thành bị dị tộc kiềm chế tại trận hẹp biên tương khó thi triển quân cước đương nhiên đạo diễn như thế mưu đồ còn có tính toàn kế cái tia chính là đại dòng núi vô luận là bọn hắn triệu quốc vẫn là phía bắc cổ hạ hoàng triều muốn viện trợ man liêu của quốc tất nhiên muốn vượt qua đại dong vùng núi d ư ớ i cái t i ê u có thể tự lấy nhờ vào đó chiếm cứ đại dong núi bắc cảnh địa bực vì nhân tộc lại tranh một khối phúc phận b ả o điện mà thiên hồ nhất tộc cũng tất nhiên sẽ không bởi vậy tức giận ngược lại còn biết thuận thế để thổ dù sao hắn vốn là cường tộc bước tới áp chế nhân tộc liên tiếp nhân tộc cương n ự c gần ngàn trong vòng trăm năm càng là đồng nhân tộc buộc phát qua rất nhiều đại chiến thẳng đến hơn ba trăm năm trước bị triệu tự nhất cử đánh tan vẫn l ạ sổ tôn đại yêu trong núi yêu tộc tử thương t h ẳ n trọng lúc này mới trốn vào đại nhưng thứ nhất thẳng không ra cường tộc lại thế nào khả năng không nghi ngờ nhất là thiên h ồ tộc còn cùng l o n g tộc có chỗ đạo tranh tốt nhất giải quyết biện pháp cái kia chính là lại đồng nhân tộc đánh m ộ t cầm để mấy đại cường tộc nhìn thấy nỗ lực như thế mới có thể tiếp tục lay lắc trường tồn Cái này rất tốt bất quá còn cần mau chóng nếu là cường tộc trước một b ư ớ c bức ép mà đến vậy chỉ sợ là là muốn lâm vào bị động đại hạ vương cầm bình tiến lên c h ậ t liền có thứ nhất đạo niệm từ trong cơ thể nội hóa ra một bên thái huyền t h i ề n quân cũng là gật đầu m ở mị huyền huy như sạc ấm rủ xuống mênh mông hướng về phương hướng tây bắc lao đi quá huyền tiên môn ở vào man liêu cổ quốc phía chính bắc cùng hắn giáp giới tương thừa cùng nhau chống cự tây tuyến dị tộc trung trưởng tây vực gia bang tiểu quốc liền ngay cả cảnh nội cũng có ba thành cương vực là tương liên đại mạc sa mạc cũng tức là những thần tông đó đạo phái chỗ hiện tại gia luật đại bản vì nhân tộc đạo vẫn man liêu cổ quốc sắp sụt mưa thuốc nàng quá huyền tiên môn cho dù thế cục cũng nghiêm trọng nhưng như thế nào cũng muốn làm biệt thủ về phần cổ viên môn tôn này thần bí thiên quần thì vẫn như c ũ c h à n g định tại vô cực t i ê n bên trong tựa như nhìn như không thấy bây giờ cổ viên đạo chủ các loại bốn tôn như thế đại náo thiên địa h o à n vũ dẫn tới cường tộc bức ép chính đầy m ê n h mông địa tìm kiếm bốn tộc tung tích hắn cổ huyên môn làm cổ huyền tộc tại nhân tộc bên trong phát triển thế lực cùng hắn có to lớn nhân quả lần này tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn lập tức tự thân khó đảm bảo lại nào có dư lực viện trợ lao phu t ỏ a c h ấ n ở đây nhanh chóng đi làm đi triệu tể h cầm nắm đen đồng trừ ư ờ thương đứng sừng sững ở cương khung bên trong quần quận thương uy tùy theo bắn ra giống như thủy triệu chấn động đông cảnh minh mông cường ép đem bên trong đạo hơn áp chế bình phục tốt gọi những n à y khí cơ chẳng nhiều mánh liệt bạo động đạo diễn ý chí cũng theo đó rơi xuống cửu tiêu chính là đi điều làm tiếng đánh đại dòng núi gấp rút tiếp viện man l i ề u sự tỉnh nhưng lần này kinh tế h đại chiến kinh khủng giữ uy nhưng không có như vậy kết thúc mà lại như là xương độc các khí hướng về hàng nguyên vực bốn cảnh chậm rãi lan tràn thiên địa khí cơ cũng bị xâm nhiễm đến phong mang lệnh t ấ u xương như l ư ớ i đao như trờ mang m liền ngay cả dĩ vãng nhất ôn hòa linh khí cũng biến thành sao động quật quật thời tiết khí cơ càng là càng rõ ràng hàn xương nóng bức cũng cực đoan biến hóa cái này không riêng gì đối nó bên trong phảm tục sinh linh tạo thành ảnh hưởng to lớn liền ngay cả tu hành giới thế cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng dù sao thiên địa khí cơ biến đến sao động phong liệt liền mang ý nghĩa tu hành con đường đem như nuốt đao luyện sát mà thế gian dựng dục linh thực chân v ậ t cũng đều vì chi chịu ảnh hưởng thậm chí là điệu mạch tích tụ ngành ăn ngưng tụ thành tả tá sát tác thổ cái này liên lụy cũng không chỉ là tu sĩ nói đồ còn có tu hành bách nghệ các loại tất cả phụ tu bằng môn đã từng đan phương khí pháp đều cực khả năng bởi vậy mất đi hiệu lực đều muốn bởi vì thiên đ ị a biến hóa mà cải tiến ảnh hưởng không thể bảo là không lớn bất quá tu hành tình cảnh đ c liệt dẫn khí nhậm đạo gian khổ như lao cát cố nhiên sẽ dẫn đến tu hành b i khó tu sĩ số lượng giảm ít nhưng lại không phải là không một trận tâm tính không kiên người khổ sở khó nhận người nhất định tu không đến cảnh giới cao thâm trước kia nhân tộc còn cần tại cảnh nội áp dụng nuôi cổ sách lược dùng cái này ma luyện tu sĩ tâm tính lấy cất cao chứng thực huyền đan khả năng bây giờ ngược lại là bất đi thủ đoạn này chỉ cần cường điệu chiếu cố phạm tục bách tính liền có thể mà trận đại chiến này cũng bị hậu thế ghi chép là ly dương thiên biến tây nam phòng tiến chu bình đứng ở thạch miếu đạo tràng phía trên thân n i ệ m cảm giác thiên địa khí cơ kịch liệt biến hóa cũng là lâm vào trầm tư thật lâu khó mà hoàn hồn thiên địa lại biến đây đối với chu gia ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ đầu tiên liền là trấn nam quân quốc, quốc. thế cục các liệt cái kêu bách tính sinh cư tất nhiên sẽ nhận to lớn biến hóa c à n g có thể có thể sẽ có đại lượng phạm nhân bởi vậy mất mạng từ đó sinh ra nồng đ ồ n g đ á n hận nếu là không thích đáng xử lý cái này không riêng gì nhân đạo bị ngăn trở chu thừa dương làm nồng công thần trị cũng sẽ gặp to lớn phản vệ mà ngoài ra linh vật chân bảo thuộc tính phát sinh biến hóa chu ra cũng khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu khúc c h ế t nhất là vốn là yếu kém tứ nghệ làm không tốt rất nhiều đều muốn như vậy hết hiệu lực cần từ đầu thôi diễn mà rất nhiều chuyển thừa cũng đều vì chi thay đổi chưa chừng đều sẽ ảnh hưởng chứng thực huyền đan khả năng giống như hậu trạch một đạo hắn cần phí nhiêu ấm tính đường đất bảo vật thành đạo dễ s â m cơ nhưng bây giờ thiên địa khí cơ sinh biến bất luận cái gì bảo vật đều hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ nhiễm á c khí cho dù bóc ra trải vớt sau cực kỳ bé nhỏ nhưng trùng điệp tương dung d ư ớ i cũng có thể là hóa thành thai hoàng ẩm cái khác chuyển thừa cũng là như thế bất quá có hại tự nhiên cũng có lợi hắn g nguyên vực thiên địa khí cơ cố nhiên trở nên bạo động nhưng so lúc trước cũng nồng nặc không ít các loại đạo vẩn linh cơ tràn ngập thiên địa cũng sẽ dựng rục ra đủ loại mới bảo vật chớ nói chi là cựu tiêu thiên vỡ vụt mặt đất bao la sụp đổ có không thiếu hư cảnh thiên vực tản mát thế gian đó cũng là cơ d nghĩ tới đây chu bình từ phế p h ụ phun ra một bụng trọc khí hai mắt dạng dỡ sáng trói đại biến thế gian cố nhiên hung hiểm nổi lên m ộ n phía nhưng ta chu ra mà nói cũng là đằng biến chỗ từ lên làm tranh chương hai trăm hai mươi bảy nhị tổ chương hai trăm hai mươi bảy nhị tổ bạch khê núi minh huyền cùng quan huy mở mịt mừng lùng khí cơ phiếu miểu h ạ n nhiên vân hà thanh vụ đem tre lấp đến như ẩn như hiện tính mịt ưu liền tựa như đứng sừng sững trong tiên cảnh trên trời cung quyết nhưng tại hạ m ộ t khắc một tiếng vang thật lớn từ trong đó đông nhiên bạo khởi chấn động đến toàn bộ cung điện đều lay động rung động đầm vì đó nổi lên vận sóng cũng may bằng bạc hảo quang lộ ra bốn phía lúc này mới đem uy thế áp chế xuống mà ở trong đó một phương thiên điện bên trong chu cảnh minh đám người chật vật không chịu nổi mồ hôi đầm địa không ngừng thuốc làm thuật pháp đem khói lửa s ư ơ n g mủ dày đặc s ô tan ồn ào tiền ồn ào liên tiếp trải qua d à y vào dưới lúc này mới đem trong điện thế cục ổn định lại một tòa bị tạc đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ đỉnh lô cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt mọi người l ô hỏa hưng cực vách tường đồng xích hổng càng có rất nhiều than đen vết tích trải rộng trên đó tán phát dư uy vẫn như cũ kinh khủng kinh hãi không thôi chu nguyên một đứng ở trên đài cao nhìn qua trước mặt nổ tung tổn hại to lớn lô đ ỉ n h trao mày khó dương túi đầu chầm tư chật túi người án trước sân khấu chìm tâm tôi diễn trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cố chấp như thế một màn cũng là để một bên chu m i y ề n nhai vì đó đau lòng thứ ly dương thiên biến bộc phát đã qua nửa năm lâu tại trong nửa năm này hàng nguyên b ự c thiên địa khí cơ linh c h ạ c h càng s a o động các loại bảo vật cũng nhận sâu cạn không đồng nhất xâm nhiễm thiên hạ đạo thống cũng bởi vậy đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng nhất là tại tu hành phương diện bởi vì thiên địa linh c ư như phong giống như mang cực khả năng tổn hại gân mạch h ế t đủ mà sơ tu giả phần lớn tuổi nhỏ n ó n ớ t lại bản n ụ c thể phàng thai hiếm có có thể tiếp nhận người khiến người ta tộc các thế lực không thể không như vậy biển báo như đem tu hành tuổi tác đẩy về sau trễ trước đây mấy năm luyện thể trắng thân lấy mài tâm tính hoặc là luyện chế đặc biệt đang lưu ợ n g như ấm khí đan không linh đan các loại dùng cái này trải bớt linh khí ổ n hộ tâm thần từ đó đạt tới tu hành hiệu quả chu ra đối bản tộc tử đệ tự nhiên là dùng cái trước cho mượn luyện thể gian khổ linh cơ phong liệt đến ma luyện tử đệ tâm tính như thế mới có thể khắc thủ bản tâm hướng lên tìm kiếm cũng có thể v u n trồng bản tâm không đến mức rơi xuống làm h o à cố đương nhiên tương quan ấm khi đ a n g các loại đan dược bảo vật chu gia cũng luyện chế ra không ít nhưng chỉ có đệ tử trong tộc đúng là không tiên thời điểm mới có thể trao quyền cho cấp dưới đồng thời còn biết b ở i vậy khảo cứu cắt giảm hắn đãi ngộ các loại lúc khác chu gia tự nhiên là bán cho trì hạ thị tộc hoặc là quận quốc định tu tư lấy cam đoan giới trướng tu sĩ số lượng không đến mức không người có thể dùng mà ngoài ra ảnh hưởng lớn nhất cái kia chính là tu hành tứ nghệ nhất là chu gia khí đạo tạo nghệ một năm trước tại chu nguyên một cân đối chỉ huy giới chu gia luyện chế thành công giá hạ đẳng pháp bảo càng là dùng cái này soạn hoàn thành pháp đằng sau cho dù là chu cảnh mình đắm người trưởng đình luyện chế mười về cũng có thể thành như vậy một hai bề đồng thời sát xuất còn càng lúc càng lớn nhưng theo ly dương thiên biến các loại chân bảo linh vật tính cắt tóc sinh yếu đ ớt biến hóa liền lại chưa thành công tội một lần thậm chí liền ngay cả chu nguyên một cân đối chỉ huy kết quả cũng không thể thành sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì thiên biến ảnh hưởng còn chưa đình chỉ linh vật chân tài lý tính một mực đang bị xâm nhiễm dù là chu nguyên một thân cận luyện đạo có thể dòm nhìn theo bên trong huyền vang nhưng cũng không chịu nổi biến hóa như thế coi như hắn tự mình luyện chế có thể thành cũng rất khó giống như lúc trước như thế sáng tác thành sách trừ phi thiên biến ảnh hưởng triệt để lắng lại không xảy ra nữa biến hóa nguyên nhất nghỉ ngơi sẽ đi đây là thiên biến vật tính sớm chiều sinh dị không phải sức người khả vi chớ có mệt mỏi như vậy mình chu huyền n g a i đi lên trước chậm rãi ngồi tại chu nguyên một thân bên cạnh hòa ái nói ra thổ ra ra không có chuyện gì cái kia da thịt trắng non thiếu niên lang túi đầu trong sách hai mắt từ quyển sách bên trên không ngừng lưu chuyển bút trong tay mực c à n g là chưa từng dừng lại mảy may không ngừng phát họa sáng tắt lấy nguyên nhất cái này không chỉ là vì gia tộc cũng là vì con đường cái này bảo chân vật tính sinh biến chính là thiên cổ không có sự t ì n h nếu có thể thăm dò trong đó biến hóa minh tất vật tính ta k h í đạo tạo nghệ nhất định có thể vì đó tăng tiến đến lúc đó biên soạn thành sách thúc bá tổ ra ra các ngươi cũng có thể nhìn nhìn một cái ha ha ha có tâm tư này tổ ra ra liền thỏa mãn chu huyền ngai nghe tiếng vui mừng cười to nhưng cũng không thể vì thế quá mức mệnh của mình nếu là tâm thần dã r ờ i liền h ả o h ả o nghỉ một chút tu hành phương diện cũng muốn chiều cố cũng không thể lười biếng hãn lời còn chưa dứt mạch khê trên núi trống không minh mông đại trận lại là đột nhiên nổi lên vận sóng mấy đạo lưu hồng tự đứng ngoài trốn vào trong đó bách quang lan hát vụ tàn phá b ờ bãi hỏa hồng sâu sơn hà chính là tuần thú quận quốc độc cổ sông tử cùng chu tu vũ c h i tử chu văn toại sau mực khắc minh huyền cung v a n g lên quần quận hoành thanh tựa như chuông lớn oanh minh lại như ngọc thạch va chạm tại bạch khê dãy núi bên trong tiếng vọng lập tức có rất nhiều lưu quang t ử dãy núi bên trong bay đến mà đây chính là chu gia s o n g lão nghị hội triệu khai tin t ứ c cảnh minh cố tốt nguyên nhất không được có bất kỳ sơ thất nào ta đi một chút liền bề chu huyền ngai dặn dò vài câu sau đó liền hướng về chính cung đi đến chu cảnh minh đám người thì lập tức đem thiên đ i ệ pháp trận toàn bộ mở ra để phòng người bên ngoài dòm nhìn tới chu nguyên một tồn tại làm chu gia lập tức tư chất cao nhất thiên tiêu tử hắn sở thụ bảo hộ vô luận là chu gia anh chu cảnh thiên vẫn là đại tông xuất gia bảy t ấ c sáu ngày t i ê u chu nguyên không đều không có thể cùng so sánh thậm chí toàn bộ chu gia người biết chuyện cũng bất quá giải rác mười mấy người phần lớn còn liền là chu cảnh minh cầm đầu những luyện khí sư này chu huyền ngai xài bước đi tới rất nhanh liền đi vào minh huyền chủ cung trong đó cực kỳ vắng vẻ chừng phương viên trăm t r ư lớn nhỏ rộng rãi t h á n ngục hy vọng bạch hoàng của quận chính giữa là tứ phương đứng bước ngọc bạch t ự thạch đại cao bậy đá phân loại có thứ tự một chủ tăng phụ trên đó đều có một cái tơ vàng ấm bạch ngọc chế bồ đoàn đại biểu chính là chu bình chu h u n h a i chu hy việt chu tu vũ bốn người cũng tức là nhị tổ hai tông mà tại bậy đá bùn phía thì là từng đạo ngọc thạch bậc thang hiện lên hình quạt đem bậy đá bảo vệ xa xa nhìn lại liền tựa như bạch ngọc tạo thành kim tự tháp đứng sừng sững ở trên mặt đất tại những cái kia trên bậc thang đã đoan chính ngồi xếp bằng không thiếu thân ảnh khí tức đều hùng hậu cường thịnh nhưng lại quy củ trong đất liễm chính là chu gia bây giờ các phương tục lão t ô n g mạch gia l cảm giác được môn hộ mở rộng những tồn tại này ai cũng quay đầu trận cung kính đứng dậy hướng phía sau cầm lễ nhị tổ chương hai trăm hai mươi tám lục thế có thứ tự lộ ra hương thịnh chương hai trăm hai mươi tám lục thế có thứ tự lộ ra hương thịnh ngọc thạch trên bậc thang bóng người giải nhiều như r ừ n g chừng hơn hai mươi chúng tại nhất tới gần đài cao đạo thứ nhất trên bậc thang trên đó chỉ có hai bóng người cũng tức là chu gia thừa thiến đ ờ i đ ệ một đạo thanh bạch bóng hình x i n h đẹp thân mang lụa còn lụa mặc áo khí tức phiếu miệu không linh giống như ẩn cư sơn lâm không dính khói lựa trần gian t i ế t tử cổ tay ở giữa bụi gai một vòng thuận thế rủ、xuống. cẳng có rất nhỏ dây leo sinh trưởng trên đó hắn chính là chu gia hai tông c h i trưởng minh phong c h i chủ tử kim đằng ngự chủ nhân m ộ t đạo tu sĩ chu tiến h linh mà đổi thành một đạo khí tức liền muốn yếu hơn không ít lại là phá lệ thoải mái hắn thân mang một bộ sám trắng trường b à o có lẽ là bận tâm tộc lao đại hội lúc này mới có chỗ thu liễm nhưng cũng phóng đáng tàn mạng hắn chính là chu huyền nhai trường tử nhục thân hóa cơ tu sĩ chu thừa minh chu gia lập tộc đã có hai trăm n ư ờ i g i trở cho dù đối với truyền thừa có thứ tự tiên tộc tới nói vẫn như, cũ xem như cực kỳ ngắn ngủi nhưng đối với phàm tục mà nói lại là mấy đời người thay đổi cho dù là luyện khí tu sĩ đều sẽ vì đó qua đời như thế tháng năm dài đằng đắng đủ để làm hao mòn đại đa số sinh linh tính mệnh chu gia tự nhiên cũng không ngoại lệ đã từng huynh đệ cung thân thì m ộ i tương hợp chừng mấy chục chúng thừa thiến bối phận bây giờ đã đều yêu linh chỉ còn chu thừa chân cùng nàng hai người còn lại chính là hóa thành n ô n g công thần chỉ chu thừa dương xuống chút n ữ a số đại biểu hy nguyện bối ngọc thạch bậc thang trên đó tồn tại lại là so với thừa thiến bối còn muốn h i ế u chỉ có một người cái k i ế chính là chắc mạch gia lão chu giác du cháu gai tuần tháng cầu đồng hán nhận được chu giác du thành tựu vĩ đại lại thêm tự thân là gia lão cũng là bởi vì này được một đạo hóa cơ bảo vật về phần hy nguyện bối những người khác vô luận là chấp trưởng d i ễ m hỏa vì gia tộc vượt mọi t r ồ n g gai chu hi thịnh vẫn là chuyên tu ngân nguyện là tộc hiển u y chu nguyện giao hoặc là trị gia có phương pháp chu t h ư ở n g nguyên tri nữ chu nguyện yến chu hi việt tri mội chu nguyện duyệt đem ca đều vui mừng chu hi hoài v u n t r ồ n g gây giống chu hi hỏa đều là đã qua đời tại chỉ phong lập mộ tại từ đường lập bài lưu danh mà xuống chút nữa tu thanh bối phận trên đó thì đứng đ ấ y bốn món người người cầm đầu chính là xúc dâu dài chấp trưởng gia tộc sự vụ mấy chục năm chu tu dương tại bên cạnh người trong h thành Chu Khanh, phụ ì là tiểu Túc t đan đạo đại sư á c công Chu h phạt huấn h tử Túc đệ luyện p còn có nông mạch láo chu thanh giật. Trong đó chu thanh giật có thể thành tựu hóa cơ cảnh chủ yếu vẫn là nhờ vào chu văn cần cái sau tuy bị thiên hồ tộc lưu tại đại giông núi nhưng ngày xưa trả lại linh thực có cây lại chưa từng thiếu qua như thế công lao tự nhiên đều là nông mạch chỗ nhận mà nông mạch cũng gấp cần một vị trống lên mặt bàn chân nhân cho nên liền đổi được bảo vật lấy để kỳ thành liền hóa cơ bốn người nhìn qua chu huyền mai đến cũng là cung kính túi đầu lấy đó kính trọng gặp qua nhị tổ chu huyền mai khẽ bước cảm ánh mắt cũng theo đó di động xuống dưới rơi vào văn tú đ ố i chỗ trên bậc thang trên đó bóng người cũng là tất cả bậc thang bên trong nhiều nhất như gia lão thứ nhất chu văn lượng cổ độc nhị tử chu văn sùng chu văn hiển hỏa tu chu văn toại kế thừa chu nguyệt giao nguyện vọng đại tông tử đệ chu văn thành trưởng ngự dị thú thấu nguyện tứ tông tu sĩ chu văn quân sáu tông trụ đạo tu sĩ chu văn hạo ngoài ra còn có tại phía xa đại dông núi chu văn cẩn c h ấ n thủ quận quốc chỉ hạ chu văn thao tuần tú dụng cụ có thể nói cũng chính là thế hệ này chống lên chu gia bây giờ tại tây nam vì thế mà xuống chút nữa cảnh ra bối phận lập tồn tại cũng không nhiều ngoại trừ chu cảnh hoài chu cảnh hồng chu cảnh tiên chu gia liên bên ngoài liền không có người nào đương nhiên thế hệ này hóa cơ tu sĩ từ không chỉ t r ư ờ n g này như ẩn nhi bất hiện chu gia anh c h ấ n thủ quận quốc chỉ hạ chu gia hồng còn có đi xa kiếm tông tu đạo chu gia giác chớ nói chi là còn có mấy vị tư chất không tệ thiên tiêu tử chưa trưởng thành bắt đầu tự nhiên không có văn tú bối như vậy lộ ra được về phấn nguyên chiêu bối phận mặc dù chu bình tại âm thầm thêm điểm mấy c á i bốn năm sáu tấc thiên tiêu đại phòng ba tông cũng ra đời hai cái nhưng thời gian dù sao ngắn ngủi lại thêm thiên biến về sau tu hành giống như l ư ớ i đao lợi mang đào đới huyết đ ụ c gân mạch nhanh không được cái này cũng khiến cho nguyên chiêu bối lập tức tu vì cao nhất người cũng b ấ t quá luyện khí thất trọng cũng tức là là chu gia coi trọng chu nguyên một cảm nhận được nhị tổ ánh mắt trông lại những n à y hóa cơ tu sĩ vô luận ngày xưa cỡ nào thoải mái hiền hòa cỡ nào thân thiết gần giờ phút này cũng không khỏi túi đầu cung kính dù sao n à y phương đại điện vì gia tộc thảo luận chính sự chỗ thần thánh không thể xâm phạm lao tổ cùng hai tông chân quân cũng có thể là có lòng nhớ tới ở đây nếu thất lễ mạo phạm cái kia chính là vượn qua tôn ti giải tự như dẫn tới lao tổ chán ghét mà vứt bỏ cái k i a sau này chỉ sợ không dung bậy chu huyền nhai tâm thần chấm định thân hình tùy theo rơi vào trong đó một phương đài cao bồ đoàn bên trên thanh âm cũng tại trong đại điện vang lên tất cả ngồi xuống đi tạ lao tổ ân mọi người dưới đài nghe tiếng ngồi xếp bằng ngọc thạch trên bậc thang chu huyền nhai cũng đem ánh mắt nhìn về phía chu tu dương còn có chu văn sùng chu văn hiển mấy người như vậy vội vàng tổ chức gia tộc đại hội gây nên là b ự c nào chuyện khẩn y ế u vật chu tu dương chậm rãi đứng lên từ xúc dâu dài về sau hắn nguyên bản tre lấp khuôn mặt cũng lộ ra và dễ dàng không ít bất quá mấy chục năm cầm q u n cũng làm cho hắn không giận tự uy giữa lông mày tự có i ê nghiêm n hồi thứ nhì tổ đệ tử trong tộc chu văn sùng xuất bào đệ chu văn hiển tộc đệ chu văn thoại linh trong tộc mệnh tại quận quốc chỉ hạ tuần s á t m i n h ngông ở trên vân đạo lâm an huyện quyển sở hữu giới phát hiện một phương vỡ vụ thiên n ự c trong đó đạo v ẩn nồng đ ậ m khí cơ cường hành thư hư thực thực có sinh linh tồn tại đặc biệt nghe phái ra tàu căn bài lời này vừa nói ra bốn phía tu sĩ lập tức ồn ào lộn xộn l ộ ậ lên bất quá không phải lo lắng e ngại ngược lại là kích động thậm chí trong mắt đều lộ ra mãnh liệt h a n mang một năm trước trận kia kinh thế đại chiến không chỉ có đánh cho thiên địa sinh biến khí cơ sao động nhưng cũng đem cựu tiêu tiên h cưng khung các loại hoàn vũ đánh băng dẫn đến đại lượng thiên bực mảnh vỡ tản mát mênh mông những n à y vỡ vụ n thiên bực có chút cực kỳ nhỏ bé trong đó đạ o ẩ n cũng cực kỳ mỏng manh chưa rơi xuống đất liền bị thiên địa khí cơ làm hao mòn đến tan thành mây khói có chút thì cực kỳ to lớn trong đó đạ o ẩ n linh cơ càng làn ồ n g đậm cường hành rơi đập mênh mông mà không tiêu tan hoặc hóa thành phúc địa b ả o trạch tạo phúc một phương hoặc từ liễm độc tồn là nhỏ bé hư cảnh thậm chí là đặc thù bí bực trong một năm này liền có không thiếu tồn tại thế lực bởi vậy được lợi chu ra tự nhiên cũng ở trong、đó. chỉ hạ cũng là bởi vì này nhiều mấy chỗ hạ đẳng bảo địa càng đạt được một phương h ư cảnh lại đem trong đó đạo ẩn bóc ra về sau cũng là để ngọc thạch bí cảnh lớn mạnh không thiếu bất quá những n à y h ư cảnh bí vực mặc dù đạo ẩn hùng hậu có thể hóa thành một phương không gian độc lập nhưng cũng khó nhận huyền đan tồn tại kinh khủng đạo uy một khi chân quân bước vào trong đó liền cực khả năng dẫn đến không gian sụp đổ bảo vật linh cơ tiêu tán cũng nguyên nhân chính là như thế thế lực khắp nơi phần lớn đều là để hóa cơ tu sĩ tìm tòi bí mật trừ phi là đến bạn bất đắc di tình trạng không phải huyền đan tồn tại cũng sẽ không xuất t ủ miễn cho tổn thất quá lớn mà bây giờ chu văn sùng ba người gấp rút trở về cái kia không hề nghi ngờ phát hiện vỡ vụ n tiên h vực tất nhiên cực kỳ to lớn chu huyền nhai đột nhiên đứng dậy ánh mắt sáng lời càng có phong mang từ trong đó b ắ n ra nay phương bảo vực hàng ta chu ra trị hạn liền nghi về ta chu ra tất cả chương hai trăm hai mươi chín nhập vực chương hai trăm hai mươi chín nhập vực thượng vân đạo lâm an huyện thuộc mấy đạo lưu hồng b ẽ c cướp chân trời chậm rãi rơi vào một mảnh mênh mông trong sân giã chính là tới đây tìm kiếm chu gia chúng tu tại cái kia phương trong sân g ã đã mở đất chỉnh ra một mảnh thản đ i ệ pháp trận bố trí che đậy tư đồ bạch phòng t r ư ơ mặc dù cái này quan đoàn là cựu tiêu thiên vực một bộ phận ẩn chứa trong đó một chút vũ đạo nghề liền diệu nhưng dù sao không phải đơn độc mở không gian tự nhiên cũng không thể giống bí cảnh động thiên như thế giấu tại giới vực ở giữa độc để cửa hộ lộ ra tại minh mông bất quá nhiều thiếu ẩn chứa một chút cũng làm cho trong đó bên ngoài không gian lớn nhỏ có chỗ khác biệt lôi bực bạo ngược kinh khủng t r ê n lệch còn còn tốt chút như gió mây hai bực mảnh vỡ bởi vì khí cơ nhẹ nhàng phiếu miệng cho nên trong ngoài lớn nhỏ t r ê n lệch mấy chục lần cũng có thể chu g i a chúng t u đang muốn bước vào trong đó b ê ngông vân hải liền có quần quận ngâm rít gào chuyển đến còn có một tôn khổng lồ kim long bay lượn ẩn hiện uy thế rộng rãi cường hành minh hoàng thần mục chính là trấn nam quận quốc xã tắc t h á n h thú nguyên xã long quân nhị nguyệt năm đó chu hy việt chứng thực nhân đạo n u y ê n đan công hiệu phản phất triệu đình ngày xưa chi trắng n â n lấy hắc long thân thể là gánh chịu long nuốt đại yêu là xã tắc cơ. cũng là để nhị nguyệt theo hầu đạt được to lớn đề cao mặc dù lập tức vẫn không có thành tựu huyền đan cảnh giới nhưng tại nhân đạo g i a chỉ d ư ớ i cũng có thể phát huy huyền đan một hai liên chiến lược trọng yếu nhất chính là kỳ đồng nhân đạo quan hệ cực kỳ m ậ t thiết chính là cực kỳ đặc t h ù trúc quan tồn tại liền ngay cả bản nguyền cũng phụ thuộc vào q u ậ n quốc nhân đạo bên trong ngược lại là hiện thân ở đây chỉ là hắn ban sơ thân dòng chỗ mà cái này cũng mang ý nghĩa nhị nguyệt rất khó bị giết chết coi như bị chấn v ậ tiêu tán cũng sẽ ở nhân đạo dòng lũ bên trong một lần nữa ngưng tụ liền là cần to lớn đại giới đem lòng thân pháp thân thể tái tạo chu hy việt cũng có thể cho mượn quận quốc nhân đạo đem bộ phận lực lượng thậm chí là ý thức d á n g lâm đến hắn t r ê n thân cũng tức là thánh lâm chu văn sùng đám người hướng phía kim long không mình hành lễ tỏ vẻ tôn kính cái này tự nhiên không phải đối nhị nguyện mà là quận quốc tự vị thiên vương chân quân chu hy việt dù sao nay phương vỡ vụn tiên b ự c cực kỳ trọng yếu chu hy việt coi như tạm thời vô hạ hàng thân ở đây ý chí cũng tất nhiên ngắm nhìn nơi đây làm không tốt liền giấu tại chỗ tối chính ngồi chờ giấu kín tây nam yêu tà ma bận bọn hắn tự nhiên muốn cùng kính chút mới được pháp trận bên trong lôi tướng thân mang một thân, trắng giác, thân ra khí tức hung sát để cho người ta vì đó hồi hộp l ệ n h mình hắn chính túi người tại dư đồ trước trừng mắt xem k h trong đó tình huống cảm giác được chu văn sùng đám người đến hắn đột nhiên ngầm đầu hai mắt bắn ra lôi quang cũng là để đội ngũ sau cùng chu cảnh hồng đám tiểu bối gan kinh h o à n g loạn bẩm t h ú c tổ trong tộc tìm kiếm đội ngũ đều là đã đến nước này cổ tu trầm giọng nói nhỏ lôi tướng ánh mắt cũng theo đó rơi vào trên thân mọi người làm dò xét đội ngũ bất quá tám người đầu tiên liền là chu văn sùng chu văn hiển còn có chu văn t o ba người ba người bọn họ thủ đoạn đặc dị đều có thể xem như hóa cơ đỉnh phong tồn tại thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém nơi này cảnh chưa có đ ị t h ủ cũng là chu gia chuyến này chiến lược đ n g đương lại phía sau thì là chu thanh lật chu văn thanh đ a n khê ba người ba người đều là tu hành bách nghệ người nổi bật đối thế giang đại đa số bảo vật đều có c h ỗ nghe t h ấy nhất là đ a n khê hàn chính là đan đạo đại sư tạo nghệ cực kỳ cao thâm ba người chủ yếu liền là phụ trách vỡ vụn thiên b ự c bên trong bảo vật ngắt lấy thu thập để phòng linh tài hao tổn về phần càng sau này chu cảnh hồng chu gia liên thì làm ạ o xưng làm hậu cần chữa thương vật bảo mang theo pháp khí phủ lục các loại bất quá chu huyền nhai các tộc lão cũng xác thực có ý tưởng này dự định đợi thiên mực tìm kiếm triệt để về sau liền lấy pháp trận đem chân ngựa cố tại trong núi trải bớt khí cơ lấy gọn như thế mặc dù theo thời gian biến hóa hắn cuối cùng sẽ tiêu tán phá diệt nhưng cũng có thể tồn tại cái vài chục năm thậm chí là mấy chục năm cũng có thể mạo xưng làm lịch luyện chỗ bảo vệ chỗ quan sát tỉ mỉ một phen lôi tướng khé b ư ớ c c ằ m c h ấ m d ọ n nói ra phương này vỡ vụ thiên b ự c bản tướng xuất tư đ ổ phó tướng đám người đã giản lược dò xét qua một phen hắn chính là phong tiêu vực mảnh vỡ thứ nhất bên trong đại khái phương viên sáu dặm lớn nhỏ năm sáu trăm triệu cao đều là cuồng phong cụ khí giống như lao cắt bố bổ s â m thần tương xương có các vị dị h t phong tàn phá bừa bãi vì thế mánh liệt l ệ n h thầu xương nhất thời khó nhìn nội tình có thể sẽ có dị tộc sinh nhật nấp trong đó các ngươi lợi chút nữa tìm kiếm lúc cũng muốn cẩn thận một chút miễn cho bị dị tộc tính toán cựu tiêu thiên làm hoàn vũ năm ngày thứ nhất chính là thiên địa chư đạo gia o hội ngưng hiện chỗ trong đó dựng dục rất nhiều bảo vật có khắc nồng đậm khí chạch c u ầ n c u ậ n trong đó cũng là dẫn tới vạn tộc sinh linh bước vào trong đó hoặc h ả i khí hoặc tầm bảo nhưng nhân tộc bởi vì bị cường tộc cắt chế cường giả đều bị kiểm chế tại biên c ư ờ n g nhỏ yếu tu sĩ không dám xâm nhập ngay phía trên tiêu vực cũng bị cường tộc vơ vét sạch sẽ cho nên một mực là nhìn bảo vực mà không được mà bây giờ tam tiêu vực sụp đổ thiên vực vẫn rơi hàng nguyên thương mang cũng là để nhân tộc nếm đến trong đó chỗ tốt hơn nữa còn tự phá nát thiên vực bên trong bắt được không thiếu dị tộc sinh、linh. như thanh vân môn liền tự phá nát thiên vực bên trong bắt được xong một đầu hóa cơ cấp độ thuần huyết lôi long cùng ba đầu mãn thuộc yêu vật còn có trịnh gia cũng từ t r ư ờ n g trăm trượng lớn thiên vực mảnh vỡ bên trong phát hiện một đầu hóa cơ đỉnh phong phong linh nhưng lại khó mà hạ phục cũng là làm hại tổn thất nặng nề cuối cùng vẫn là khách khanh khang k ỳ t h u ậ n xuất thủ lúc này mới có thể lắng lại đi nhớ thúc tổ dàn dò đám người cùng kêu lên la lên lôi tướng liền cũng không còn quá nhiều dàn dò chỉ là đem tư độ bạch phong đám người gọi đem đội ngũ chia làm hai đội một đội từ độc cổ song tử chu văn thanh chu thanh giật chu cảnh hồng liêu diệp bạch tạo thành một cái khác đội thì là chu văn t o ạ i đ a n g khê chu gia liên trương chi chiết tư đồ bạch phong hạng yến sáu người về p h â n phù lục pháp khí đan dược những vật này tự nhiên cũng đều là chỉnh bị đầy đủ rất nhanh hai đội nhân mã liền xuất hiện tại cái kia khổng lồ quan đoạn trước cho dù thiên vực mảnh vỡ khí cơ tử liễm cũng có thể cảm nhận được yêu ớt tập tục quét mà ra cái này cũng tức là mảnh vỡ tại tự nhiên tiêu tán nếu là không có ngoại lực can thiệp nhiều nhất mấy năm q u a n cảnh phương này thiên vực mảnh vỡ liền sẽ triệt để tiêu tán phá diệt hóa thành lượn lờ khí cơ hoặc thăng về cựu tiêu thiệt hùng hoặc tán ở bên mông thế gian đám người bước vào trong đó mông lung phát sáng trong nháy mắt đem từng cái bao phủ trong ngoài khí cơ cách xa nhau t u y ệ t chỉ có cái bàn bên trên cái k i a từng chiếc từng chiếc chập t r ẩ n tràn đầy hồ đăng cao hệ không việc gì mệnh p h ủ còn có thể đại biểu bọn hắn còn sống lôi tướng an toàn doanh địa chính vị tòa hạ giữ t ậ n lang thu chiếm c ư ngóng nhìn một phía có khác mấy vị quan viên cung kính tả hữu chính là thượng vân đạo cùng lâm an huyện nhân đạo trúc quan nơi đ â y chiến lược cũng là cực kỳ cường hành cũng chính là nhân đạo dòng lũ không cách nào lan tràn đến thiên vực bên trong không phải tìm kiếm sự tỉnh đều dùng không đến tu sĩ chỉ cần nhân đạo trúc quan có tốt liền có thể dẹp điên trong đó hết thảy. cùng lúc đó tại cái kêu mênh m ô n g trong lây hai bóng người đạp đứng thẳng một đạo chính là chu hi việt nhân đạo hóa thân một đạo khác chính là trưởng cư quận quốc hồ lệ chu gia tiểu tử ngươi dạng này không lộ diện bỏ không sơ hở ở đây nếu là thật ngồi xổm tới cái gì cơn giả ngươi có thể nghĩ tốt ứng đối như thế nào nhân đạo rộng rãi dẫn dắt thiên mệnh nếu là ứng đối không đến cũng không có gì đáng ngại chương hai trăm ba mươi bản tọa mặc, mặc kệ chu hi việt hóa thân đứng sừng sức bất động thân hình mông lung hư ả o không được dòm nhìn diện mục một bên hồ lệ lại là cảm nhận được ánh mắt dòm nhìn mà đến tiền bối Văn Cẩn dòng núi gần đã đi đại dông núi gần mới h ả i cái. tiếng cười chăng nên để hắn trở về nhà nhìn nhìn Hồ nghe Hát hát, nên lên nao nao, trên ngựa ngủng. để trở một trật mặt về Lệ lộ ra bản tọa cam đoan với ngươi văn cẩn tiểu tử k ê u bình yên vô sự với lại tu vi còn cùng ngày tăng gấp bội hiện tại đều nhanh hóa cơ đình phong nhưng trở về nhà n h à lập tức xác thực không được chớ nói bản tọa không m u ố n chính hắn cũng không muốn trở về không tin ngươi nhìn cái này hai vật nói xong thiếu niên lang trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo bảo vật một đạo là n i ệ m chu văn cẩn khí tức mệnh phủ đèn sáng về phần một đạo khác thì là ảnh lưu niệm mỹ thạch các h h í n l h u v ă loại tiếp qua cái mấy chục năm bản tọa liền tự mình đem hắn trả lại nhất định là bình yên vô sự thiếu niên lang lên tiếng nói xong trên mặt cũng lộ ra nồng đậm ý cười mặc dù thiên biến về sau hàng nguyên vực cùng phụ cận địa vực linh vật bảo tải bật tính phát sinh một chút biến hóa nhưng nảy mình tối cây ở vào bí cảnh bên trong tất nhiên là không bị ảnh hưởng mà mấy năm này chu văn cẩn không ngừng n u n g trồng cải tiến t ị n h linh trưởng minh hoa đã dần dần có hiệu quả liền ngay cả bản thân tu v i cũng bởi vì minh tối cây mà đạt được to lớn cất cao bây giờ càng là có thể tính làm ba đạo s â m tình trạng các loại cái k i a hoa thật bồi dưỡng ra văn cẩn tiểu tử kia nói không thể đều có thể sờ đến huyền đàn một bên đến lúc đó chu ra còn không phải đối với bản tọa cảm ơn tôn sùng nghĩ tới đây hồ lệ cũng là cười ngây ngô không ngừng nhưng một bên chu hy việt lại là vì đó trầm tư không nói quả thực có chút làm không rõ ràng cái này hồ yêu ý nghĩ dù sao tại không sai biệt lắm một năm trước triệu đình cổ hạ hoàng triều đột nhiên phát binh đại d ô n g núi bắc gấp rút tiếp viện man liêu đại mạc mà trận chiến kia trọn vẹn chấn sát đại d ô n g núi ba tôn đại yêu liền ngay cả cao chuyển đại yêu đều có một tôn tiểu yêu c à n g là hơn mười nghìn chúng thơi ngang các đồng huyết sát xâm nhiễm minh ông liền ngay cả đại d ô n g núi chân núi phía bắc cũng bị hai nước sở đoạn làm cho trong núi yêu tộc không thể không tiềm độn hơi tản cũng nguyên nhân chính là như thế trong một năm này hắn mới có thể vài lần nói về chu văn cẩn trở về nhà sự tỉnh cũng là bởi vì chu gia lo lắng thiên hồ tộc sẽ thi á n tại chu văn cẩn chỉ là mỗi lần nói về việc này hồ lệ đều sẽ tự tuyệt đại dông núi cùng chu g i a linh thực bảo t à i vãng lai cũng thật to tiêu giảm nhưng hết lần này tới lần khác hắn thái độ không có nửa điểm biến hóa vẫn như cũng chàng định minh ngọc đô liền ngay cả lần này tìm kiếm t h i ê n vực đều đi theo một khối đến cũng là để hắn bắt đầu sinh to lớn n g h i hoặc đừng nói là cái kia cái gọi là đại chiến chính là những n à y đại thế lực ở giữa một trận giả hí trận rơi tách kỳ tưởng pháp tại chu hy việt trong lòng đột nhiên hiện lên cũng là để hắn tâm thần vì đó kinh hãi lại nghĩ tới ngày xưa đủ loại nhất là hồ lệ đối với mình nhà thái độ ý nghĩ này liền càng trở thành sự thật sau một khắc hắn liền đem ý nghĩ này cưỡng ép ở trong lòng đánh tan nếu như thiên hộ tộc thật tại âm thầm đồng nhân tộc kết minh cái k i a tính toán tất nhiên cực lớn không được từ hắn nơi này truyền đi bao quát hồ lệ sau này cũng nhất định phải cất dấu chút mới được miễn cho biến thành sơ hở duy nhất về phần nói nhân tộc phong đạo tu giả tu hành phong đạo minh vi chi nhánh sở thuộc này cũng tính không được thiên hộ tộc đồng nhân tộc kết minh chứng cứ không khác thiên hộ tộc không giống những gì tộc khác hắn liền ở vào nhân tộc cương v ự c bên cạnh thậm chí bị nhân tộc gần như vây quanh đã từng còn bị nhân tộc chỗ tiến đánh qua cái này nếu là không k ô n g g ô a nơi đây đạo thống tu hành hạn ch chỉ sợ nhân tộc trí cường giả lập tức liền đánh lên ra môn những cái tia cường tộc cũng sẽ có điều hoài nghi tiền bối nếu không ngài về t r ư ớ c minh ngọc đâu nghỉ ngơi đi hoặc là trốn vào hư không khoảng cách vì sao hồ lệ nghe tiếng nghĩ hoặc chợ không biết nghĩ tới điều gì hai con ngươi lập tức h í p lại ngắm nhìn trước mặt chu hi việt sau đó liền phá vỡ không gian trốn vào trong đó chỉ để lại một thanh â m tại tại chỗ tiếng vọng nơi này ngươi chính mình nhìn xem xử lý bản t ỏ a mặc kệ nghe được câu này chu hi việt cũng là có chút dở khóc dở cười thân hình tiêu tán theo h ó a thành mỏng m a n h kim hoàng khí cơ l ạ g yên không một tiếng động tụ hợp vào chính bay lượn thiên không nhị nguyệt trong cơ thể cùng lúc đó chu văn sùng đám người một bước vào thiên vực mạnh liệt phong cương liền út mặt mà đến giống như vô số đao kiếm lơi bữa điên c u ồ n g chém vào lấy cũng may bước vào thiên vực trước đám người ngay tại trên thân ra chỉ che chở thủ đoạn liền xem như chu cảnh hồng chu thanh giật hai cái t u vi mỏng cả ắ chút cũng tay nắm phụ lục sương mù chậm rãi dâng lên h ó a thành hư hảo lại cực kỳ kiên cố hộ thân bình c h ư ớ chính là thiết sơn c h u vẽ nhị giai phụ lục minh tre trở phủ luyện đạo khó thành luyện ký đại sư thì càng thêm điều này sẽ đưa đến pháp bảo nguyên phôi cũng không đủ cầu cho dù là chu gia dạng này đại thế lực ngày xưa cũng khó mua đến nhiều thiếu pháp bảo nguyên phôi chớ nói chi là thiên biến về sau luyện khí độ khó tăng lớn thì càng là sói nhiều thì thiếu như thế tình huống d ư ớ i chu gia tự nhiên không cách nào thỏa mãn trong tộc đông đảo tu sĩ cần thiết cũng chỉ có chu văn sùng bọn người mới có độc thuộc pháp bảo bất quá mặc dù pháp bảo không thể thỏa mãn chu gia cần thiết nhưng cái khác ba đạo lại là không thành vấn đề nhất là phụ lục nhất đạo thiết sơn tại xích phong vẽ lên mấy chục năm p h ủ càng dạy dỗ mười mấy cái chế phụ sư thậm chí là chu gia tứ nghệ bên trong nhất là hương thị n h một nghệ mà điều này cũng làm cho chu gia tộc trong kho góp nhặt trên trăm đạo nhị giai phù lục phù lục cũng thành không kém cỏi chút nào đan trận hai đạo sản nghiệp có khi càng là bằng vào khổng lồ số lượng ít lai tiêu thụ mạnh đoạt được lợi ích còn muốn thắng qua sau cả hai bình thường chu gia không hung hiểm sự cố tất nhiên là không cần đến những cái kia nhị giai phù lục nhưng bây giờ tìm kiếm đặc thù bí cảnh lại há có thể để hắn tiếp tục gác lại lặt r ầ n chu văn toại đứng ở phong xoáy bên trong thường ngực diễm hòa đ đem tập tục đều ngăn cách bên ngoài trông về phía xa trong đó cảnh tượng nhất là chỗ sâu chính tàn phá bừa bãi bạo động hát phong cũng là không khỏi c h ẳ n g t h á n tốt mánh liệt bạo ngược tập tục thật sự là khối tốt bảo đ ị a cũng không biết bên trong sẽ cất giấu nhiều thiếu b ả o bối một bên chu thanh giật ánh mắt lấp lóe nhặt vừa nói nói cái kia hát phong ứng cho là phong tiêu vực bên trong thực thanh phong chính là phong đạo bên trong cực đoan đắc khí không nên tu hành lại là cực áp dụng lấy rèn thể luyện khí lốt đan đội ngũ phía sau trương chi trích nghe tiếng có chỗ động hán sở tu chính là phong đạo nếu là có thể đạt được cái này thực thanh phong vô luận là lĩnh hội tu hành vẫn là luyện chế là pháp lý cái kia tất nhiên đều là vô cùng tốt bên cạnh thân chu gia liên tự nhiên biết trong lòng trượng phu suy nghĩ khẽ b ố t trương chi chết cánh tay thấp giọng thì thầm nói cái này thực thanh phong số lượng không ít trong tộc tu phong đạo người cũng không nhiều nhất định có có dư đến lúc đó vợ chồng chúng ta hai người nhiều m i ê u chút công tích đổi được mấy phần đến trương chi chết cũng là trở tay nắm chặt chu gia liên tay cầm đem bảo hộ ở lòng bàn tay khắp khuôn mặt là thỏa mãn chu văn sùng nắm nhìn một phía sau đó nương đến chu văn toại bên người ngày này vực chỉ có phương viên sáu dặm lớn nhỏ tính không được lớn hai chúng ta đội phân mà tìm kiếm Trước đ mà trong đó thai t rõ, ngầm linh đó hỏa cha lại kiếm i cuối bảo vật, c ù n giữa t ạ cái kia thực cẩn giấc cầu vực kia phải đại sư An hai đội liền biệt trời hai đi. i khê thanh đan An nhanh, hóa bay trô tụ nhất thận từ Trường tốt trung trường tốt trung rất rất thành vật phong hợp. Nhớ định phân hướng Nguy. đụng đụng rồng, lên bảo lấy, đổ bên vệ sư Mà giữa các tu sĩ cũng là cách xa nhau hơn mười t r ư ợ n g có khác thủ đoạn tương liên như là hai tấm to lớn lưới đánh cá cẩn thận điều tra thiên vực mỗi một hẻo lánh lại mỗi lứt qua nhất định phạm vi chu gia liên chu thanh g i ậ t hai người liền sẽ rơi xuống trật bàn cờ sĩ, lấy bố trí giản lược phát trận từ đó trinh sát trong đó tình huống vững chắc h u ầ n quận khí cơ dù sao những ngày này v ự c mảnh vỡ không phải phúc phận bảo địa i không chỉ có không thể tái dẫn tụ khí cơ hơn nữa còn sẽ chậm chạp tiêu tán muốn để hắn tồn tại càng lâu lại luyện khí tu sĩ cũng có thể đi vào ma luyện khí cơ kia tự nhiên muốn nhẹ nhàng chút mới được chu văn toại bay ở đội ngũ trước n h ấ t đầu hai mắt không ngừng quét cướp bốn phía càng thời khắc chú ý sau l ư n g đàn khê tử mà ở tại trong cơ thể lại là có một đạo hư ả o ý niệm l ạ nhiên không một tiếng động hiện, hiện. chính là sĩ viêm châu bên trong hỏa linh diễm hổ cũng là hàn h ó a cơ chỗ căn bản những năm này ở giữa chu văn t h ạ i trấn thủ kim lâm thành thường tại ngoại thành hỏa sơn tu hành lấy dẫn tụ hỏa khí lại thêm xì âm chứng thực trong lúc đó khiến thiên địa hỏa tính tăng thêm cũng là để sĩ viêm châu đi theo được lợi nội tỉnh trở nên càng thêm hùng hậu diễm hổ mặc dù không có bởi vậy tấn t h ă n g huyền đan nhưng cũng tiến thêm một bước nhất là sĩ viêm châu bên trong ngưng tụ rất nhiều hỏa khí để khả năng đánh lâu không ngừng không đến mức giống như lúc trước như thế xuyên t ấ u qua chu văn phải linh nghiệm diễm hổ dòm trông trường vực nội đủ loại cũng là vì đó cảm thán liên tục cái kia ly dương đại chiến đến tội cùng đánh cho nhiều thảm thiết ta ngay cả dạng này thiên vực đều có thể đánh băng tản mát tới đất đi lên cái này nếu là bột phát tại tây nam địa vực đây chẳng phải là cổ hoang núi đều sẽ bị đánh không có chu văn toại đang muốn trả lời lại là bỗng nhiên nóng g nhìn một chỗ phong trào ngưng tụ chi điểm sau một khắc kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay bột phát hóa thành một đạo mánh liệt hòa trụ trực tiếp đem cái kia phong trào đánh tan bạo tạng u ầ n quận rực sóng tùy theo khuấy động ra cũng là thổi đến đan khê tử đám người mặt đạo nhứt mà tại cái kia phong trào bên trong một đạo cao mấy thước hũ ảnh kêu thê lương thảm thiết lấy. chậm nhanh chóng trôn b ù i tiêu tán phong ảnh linh trương chi chết lên tiếng thấp h ồ trương gia phụng chu ra mệnh c h ấ n thủ thôn phong cốc mà hắn càng là lấy phong ảnh linh thành t i ể u hóa cơ há lại sẽ không nhận ra bảo vật này nghe được cái này âm thanh la lên chu văn toại sắc mặt lập tức có chút xấu hổ như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu tìm kiếm mình liền trực tiếp đánh không có một đạo bảo vật biết chết bảo vật này rất chân quý sao còn có dẫn tụ phục hồi như c ũ khả năng sao trương chi chết tinh tế cảm giác phong xoáy bên trong khí cơ biến hóa chật lắc đầu nói không ngại phong ảnh linh mặc dù chân quý nhưng đạo này chưa thành hình bao lâu t í nơi h không nhiêu. n được tốt bao nhiêu. Bất bao quá, nơi đây có p h l n gió ảnh n i tất ngực ngươi định so ta quen thuộc giải cùng ta lỗ mãng làm loạn hư hao bảo vật vẫn là ngươi sung phong ta bọc hầu tuần sát thuận tiện nói xong hỏa tu liền bay đến đội ngũ phía sau cũng là để trường chi chết có chút không biết làm sao cũng chỉ có thể mạo xưng ơ làm trận đầu ha ha ha, ha. chết cười hổ ra ta người cái tên này như thế nào so ra ra ngươi còn muốn l ô mãng cũng không dò xét hạ liền xuống tay hổ ra ta đều suýt nữa không có c ố tới đây không phải nghe nói sẽ gặp được dị tộc tồn tại nhất thời có chút nóng lẻ n h a hổ ra liền chớ cười lời nói ta hòa tu đầy mặt xấu hổ linh nghiệm nhưng như cũng dò xét lấy b ố n phía đề phòng tùy thời bộc phát h u n g hiểm mặc dù đánh hủy thứ nhất bảo vật nhưng nếu là lại đến một lần hắn cũng sẽ như thế dù sao bảo vật cố nhiên trọng yếu nhưng tộc nhân an nguy lại quan trọng hơn há có thể cố lợi mà lấy thân mạo hiểm đừng lo lắng như vậy ngày này v ư ợ t mảnh v i chỉ có thể tiếp nhận huyền đan phía dưới tồn tại có hổ gia ta tại đây còn không phải là tùy tâm tung hành diễm hổ tại sĩ viêm châu bên trong nói xong chu văn toại cũng không phản bác chỉ là lên tiếng lấy lòng nhưng linh n i ệ m nhưng không có thu hồi mảy may, may. cúng diễm hổ ở chung được nhiều năm như vậy hắn cũng là đem cái này hỏa linh tính tình mọ được nhất thanh n h ị sở chỉ cần cung kính d ỗ rành liền có thể là tuyệt hảo trợ lực cũng không biết phụ thân đến tột u cùng là như thế nào vậy mà có thể bị cái này hỏa linh nói đúng không tốt ở chung hai đội như lấy lớn tại cái này phong vực bên trong tìm kiếm lấy mặc dù trong đó phát sinh không thiếu khúc nhạc dạo ngắn lại đều có kinh không hiểm càng là bởi vậy đạt được không thiếu bảo vật liền ngay cả hóa cơ bảo vật đều có hai đạo chỉ tiếp chu ra không có trực chỉ huyền đan phong đạo pháp liền ngay cả lập tức tu vi cao nhất trường chi chiết sở tu cũng chỉ là ngày xưa thanh gia cũ pháp miễn cưỡng xem như ba đạo s â m đầy đủ mà theo trật bản cờ sĩ không ngừng bố trí phương này phong được nguyên bản bạo động mánh liệt tập tục cũng là mắt trần có thể thấy bình địa hơi thở xuống tới cương phong khí chiều chậm rãi quần quận thổi đến lấy đây cũng là n à y phương phong được thu mạch lớn nhất mênh mông như vậy cương phong cụ triều chỉ cần xử lý đến làm đây chính là có hy vọng đem thôn phong cốc sáng lập thành thượng đảng bảo địa. cùng lúc đó tại cái kia quần quận thực thanh phong triệu bên trong hai bóng người ẩn nút không hiện một là cánh chim thần nhân một là bằng ưng hung yêu cái kia bằng ưng hung yêu cánh chim đen như mực như sắt đúc cánh chim giống như lưỡi lao hai mắt hung ác kinh khủng mỏ ưng càng là móc câu phong mang để cho người ta nhìn mà s i n h sợ mà cái kia cánh chim thần nhân thì lưng có hai cánh thân giống như nhân tộc nhưng lại quanh thân mọc da nhỏ bé nhu thuận trắng loãng lông ũ mông lung phát sáng chiếu rọi một phía tựa như một tôn thánh khiết rộng rãi hàng thế thần minh cái này hai tôn tồn tại không phải cái khác. chính là tại trong vạn tộc đều có hiển hách hung danh vũ tộc cùng huyền thiết hung ư n g tộc chủ nhân bây giờ nên làm gì nhìn qua càng tới gần chu gia chúng tu cái kia huyền thiết hung ư n g hai mắt bắn ra lệ q u a n g lợi t r à o cũng là không ngừng bút bắt liền ngay cả phong trào cũng vì đó gào thét cái kia vũ tộc tồn tại huyền lập trong đó lạnh lùng ánh mắt ngắm nhìn phong trào bên ngoài gia tu chậm rãi nổi lên khát m g ó hưu y vậy dĩ nhiên là rết ra ngoài đem những n à y nhân tộc sâu kiến toàn diện giết hết chương hai trăm ba mươi hai nguyên lai cũng bất quá như thế chương hai trăm ba mươi hai nguyên lai cũng bất quá như thế bá bá, bá. cổ chúng như hắc vụ tàn phá b ử a bãi bay tập hướng về thực thanh phong x o a y không ngừng tìm kiếm càng có quái dị t r ù n g thú dương giữ tợn rác hút cưỡng ép luất luyện trong đó tập tụ thủ đoạn như thế xuống tới cũng là để cái kia khổng lồ mãnh liệt thực thanh phong triệu mắt trần có thể thấy địa vụ nhỏ lại mà chu văn sùng các loại một đám tu sĩ thì đứng sừng sững b ú n phía đều là thi pháp che trở thân trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc đề phòng trong đó tình huống về phần chu gia liên chu thanh t ậ t đang khê tử đám người vị trí thì càng cần nhở sau một chút đã là phòng ngừa bị khả năng tồn tại u n g hiểm tác động đến cũng là để bọn hắn trải vớt thiên bực tình huống. làm hậu tục rời động làm chuẩn bị văn sùng tộc h u n h ở trong đó nhưng có dị tộc tồn tại chu văn toại thân đủ diễm hỏa như trụ giống như giáp sĩ、si、diễm hừng hực k i n h k h ủ n g cẩn thận lương đến chu văn sùng bên cạnh cái này hát phong che đậy linh nghiệm càng biết thực linh c h ọ c k h còn không mỏ ra bên trong tình huống cổ tu hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt bàng bạc hát phong trầm giọng nói nhỏ đợi ta dùng cổ t r ù n g đem n u ấ t sạch sẽ liền có thể tìm tòi hư thực trước hào hảo đề phòng miễn cho ngoại ý muốn xuất hiện nói xong lại có trận trận sâu kiến biến thành hắc vụ từ cái này vạn cổ bảo hạ bên trong tuân ra tựa như cá giết sang sông chỗ đến khí cơ linh c h ạ c h tiêu tán liền ngay cả cái k i a thực thanh phong cũng không ngoại lệ năm đó chu văn cẩn vùng trồng ra thôn linh hoa ở thiên địa khí cơ dẫn tụ bên trên có chỗ kỳ hiệu hắn liền dưới đây bồi dưỡng ra phệ linh cổ cái này một cổ trùng không công phạt thủ đoạn cũng không tiên giáp lợi khí liền ngay cả thân thể đều cực kỳ mềm mại yêu đất tác dụng duy nhất cái kia chính là cưỡng ép thôn phệ linh c h ạ c h khí cơ bất quá mặc dù hắn thôn phệ hiệu quả phải mạnh hơn thôn linh hoa nhưng không có cái sau vững chắc không cách nào lâu dài bảo tồn nhiều nhất mười ngày cổ trùng liền sẽ nổ tung nếu là linh khí lạnh thấu xương kinh k h ủ n g chút bảo tồn thời gian còn biết ngắn hơn cổ tu dừng một chút gọi ở đang muốn rời đi chu văn toại mặc dù ta còn chưa phát hiện trong đó có dị tộc tồn tại nhưng cũng lần lần có cảm giác cẩn thận chút cho thỏa đáng lại tại lúc này cái tia đen như mực quỷ dị kinh khủng phong trào đ ố n g nhiên bạo động bắt đầu sáng trói phát sáng từ trong đó bắn ra rộng rãi thánh ngục càng có một đạo bén nhọn nhớp hồn lê đột nhiên văng lên chỉ gặp phát sáng trong nháy mắt chiếu rọi ra chu thanh giật đám người cũng không k liền bị phát sáng chiếu lên tâm thần thất thủ cả người liền dừng ngừng lại tại chỗ trong mắt càng nổi lên mờ mịt một tôn khổng lồ hung cầm chim thú từ hát phong bên trong tập ra cánh chim v ẽ c ư ớ p đến phong trào gào t h é t rung động lợi trào hung mánh lạnh tàu xương thẳng bức chu r a liên như thế biến cố cho dù là chu văn sùng tư đồ bạch phong đều bất ngờ cũng không có thể ra sức không khác vũ tộc trưởng ngự vũ không đại đạo càng cầm độ hóa đạo đồ khiến cho bộ tộc này tồn tại tiên thiên liền có độ hóa nghi ngờ thần bản lĩnh nhược tâm thần không k ê n hoặc hồn phách yếu đối người đều có thể vì đó làm cho mẹ hoặc mà chu văn sùng chu văn hiển mặc dù chiến lược cường đại bằng vào cổ đ ộ c thủ đoạn càng là nơi này cảnh vô địch nhưng cũng có được rất nhiều sơ hở cực dễ dàng bị nhầm vào h ồ n phách phương diện mặc dù không tính là nhưng cũng quả thật không so được trong này vũ tộc tồn tại cường hành khó tránh khỏi có chỗ bị còn chế bất quá bọn hắn thụ ảnh hưởng không có nghĩa là chuyến này tất cả tồn tại đều bị áp chế trong đó có một người ngoại lệ cái kia chính là luyện hóa sĩ viêm châu chu văn toại Xuất sinh muốn chết mạnh liệt sóng lửa khoảng cách bộc phát sĩ diễm màu da cam kinh khủng giống như hỏa sơn dung nhàm phun ra ngoài bàn bạc tập tục đều bị đốt đốt đến tiêu tán không còn quần quận uy thế quét sạch vỡ vụ tiên bực cái kia h u y ề n thiết hung hương gạo thép bay tập lại là trong nháy mắt bị biển lửa leo lên bao phủ thê lương lê eeee、e e e e、từ trong đó chuyển ra k h u ấ y động đến diễm hỏa v ằ n g khắp nơi kinh khủng nóng bỏng lan t r ẳ n g ra đợi cái kia hung cầm một lần nữa bay ra lúc như sắt đúc kim loại cánh chim đã bị thiêu đến cháy đen không trọn vẹn càng có lưu lại lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy hóa thành điểm điểm cho tàn phiêu tán trong gió văn thoại bắt lấy cái kia trong gió ra hỏa nhất định phải bắt sống diễm hổ đội vàng thanh â m tại chu văn thoại trong đầu không ngừng tiếng vọng càng là càng kịch liệt mà không khỏi thận trọng mấy phần tuyệt đối đ ừ n g giết nó phụ thân n g ư ơ i biết nhất định sẽ vui vẻ hỏa linh t ử xí viêm châu bên trong h i ể n lộ thân hình liệt hỏa hừng hực kinh khủng hóa thành dữ t ậ n kinh khủng h ỏ a hổ năm đó chu hy thịnh gặp được chu tu v i ê n dị tộc nội tình lựa chọn dứt khoát chấn sát nhưng tự thân cũng bởi vậy là đạo tắc chỗ thực thống khổ dày vò vài năm cuối cùng m ệ n h tăng không còn cái kia ngày xưa đủ loại nó còn tại trước mắt hiện tại ngày này v ư ợ hư hư thực, thực có vũ tộc tồn tại nó lại há có thể bông tha chu ra có lẽ đã không nhớ do nơi đây thù hận nhưng chu tu vũ đám người tất nhiên nhớ kỹ mà tại cái này rất ngắn thời gian bên trong chu văn sùng mấy người cũng đã thoát khỏi phát sáng ảnh hưởng phân lập bốn phía g ắ t gao ngắm nhìn thực thành phong triều liền ngay cả huyền thiết mưu ngưng đột về trong đó đều không truy kích để p h o n g bị trong đó tồn tại thừa cơ đ á n h lén gặp tình huống như vậy phong trào chỗ sâu vũ ha hiển lộ lệ sắc chật thánh khiết cánh chim đống nhiên đại trường cường thịnh quang huy trong nháy mắt như liệt nhật t i ê u dương phá vỡ vân h ả i phong trào đem thiên b ự c đều chiếu dọi đến t r i sáng uy dị ba động tùy theo lan tràn trong đó bất quá lúc này chúng tu đều có đề phòng cho nên coi như uy thế so với mới còn muốn cường mạnh hơn cũng không có gì đáng ngại không nghĩ tới sâu kiến bên trong còn có cái lợi hại chút đã như vậy vậy thì do ta tự mình đem các ngươi từng cái lục m ệ n h a cồn phong gào thét phá tán sang trói phát sáng phổ chiếu thiên b ự c vũ ha đạp lập phong trào chính giữa tọa hạ chính là cái kia miền thiết ngừng hắn cánh chim cũng một lần nữa mọc ra không ít hung y dần dần lộ ra nhưng sau một khắc kinh khủng hỏa diễm liền đã oanh đến hắn trước mặt giống như thao thiên cự lãng không chút nào cho hắn tự định giá thời cơ một đầu yêu vật cũng dám như thế cổng vọng làm cản hỏa tu trưởng ngự sĩ diễm trong con ngự sĩ diễm trong con ngự sĩ trong khoảnh khắc liền lại có hai đạo kinh khủng hỏa trụ ngưng hiện hướng về kia cánh chim thần nhân oanh tập mà tại một bên khác chu văn sùng hai minh đệ cầm pháp h i ể n uy thiềm thử tung mình trong gió thê minh ở giữa phun r a bích quang nô công bỏ hóa thành kiên g i á c n ệ n nhà tơ b ắ n đ ộ c huyền độc luyện cũng theo đó h i ể n uy lôi cuốn lấy đủ loại khí độc liền hướng giữa không trung vũ h a đánh tới ngoài ra tư đồ bạch phong trương chi chết mấy người cũng không có nhàn rỗi phong nhận s á t mang lệnh thấu sương t â n ra đủ loại kinh khủng sát chiêu từ bốn phương tám hướng oanh đến nhưng n à y vũ tộc tồn tại lại là hồn nhiên không sợ uy thế cũng càng cường thịnh hai cánh lông vũ phiêu tán, trong nháy mắt ngay tại không trung hóa thành bình chướng rầm rầm rầm kịch liệt bạo tạc từ trong gió vang lên kinh khủng dư ba tùy theo khuấy động ra cuồng phong gào thét bạo động g i a tu cũng bị tác động đến đến thân hình lảo đảo rung động mà cái k i a quần quận khói lửa bên trong cái k i a cánh chim biến thành bình chướng lại là không chút nào tổn hại trong đó hai yêu cảng là hùng y vẫn như cũ sâu kiến liền là sâu kiến coi như gánh chịu thiên mệnh cũng vẫn như cũ là nhỏ yếu như vậy vũ ha cao n ạ o đạp lập giữa không trung thanh em không linh quần quận nhưng lại tràn đầy khinh miệt nặng mạng t ậ n cái tia đẩy trời phất phới lông vũ liền bỗng nhiên nổ tùng giống như vô số đạo mũi tên nổ bắn ra m ộ n phía phương viên trăm t r ư ợ n g địa vực lập tức bị b a n h kích đến khí cơ bạo động chu da da tu cũng là vừa lui lại lui nhưng dù vậy chu thanh giật đám người che chở thân bình t r ư ớ n g cũng bị x u y ê n hùng suýt nữa thụ thương vũ ha c ư cao quan sát mà xuống đang muốn tiếp tục hiển uy dưới thân lại chuyển tới thê lương h ó t vang cẳng có toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức từ lưng cánh đ á n h tới thuận thế nhìn lại liền gặp mỏng manh bích quăng như thức cốt nuốt thịt sâu kiến lít nha lít nhít leo lên tại miền thiết bung thân lưng bên trên đang không ngừng hướng vào phía trong ăn mòn tăng g ã mà lưng của nó cánh bên trên cũng lây dính một chút cao nạo thành d ạ n g này ta còn tưởng rằng có bao nhiêu hưng mãnh nguyên lai cũng bất quá như thế trêu tức thanh âm v ă n g lên có khác mấy đạo nhỏ bé lợi mang đánh tới tại hai yêu diện trước trong nháy mắt buộc phát kinh khủng vì thế chương 233, t r chấn áp dưới núi chương 233, t r chấn áp dưới núi oanh kinh khủng bạo tạc ầ m vang m ộ c phát nóng bỏng m i n h viêm lôi đỉnh quét sạch phong vực toàn bộ vỡ vụ n tiên vực cũng vì đó rung động cũng là dẫn tới ngoại giới lôi tướng cảnh giác mà ra tay người không phải cái khác chính là đứng sừng sững một bên lâu vậy chu văn hiển về phần những cái kêu bạo tập đi ra nhỏ bé lợi mang thì là chu gia cất dấu bạo lôi phủ liệt diễm phủ các loại nhị giai công sát p h ủ l ụ g cũng không phải đại yêu một cái dấu đầu dấu đôi đồ chơi còn đặt cái này ngạo lên trời nếu là thật sự có cái kia có thể nhịn đến độ chính là độc tu thấp giọng nói xong trong lòng bàn tay huyền độc luyện thì không ngừng hiện lên mở mịt bích quang liền tựa như bình thường mây mù trôi nổi nhưng lại tản ra quỷ dị ba động để ở đây tất cả tồn tại vì đó tâm thần c u n g vì sợ mà tâm rung động chỗ đến tập tục đều bị ăn mòn đến tan giã hóa thành điểm điểm ô huế rơi xuống phía dưới cái kia bạo tạc hạch tâm tự nhiên càng là trọng yếu nhất nồng đậm bích quăng như sương tràn ngập bao phủ từ trong đó không ngừng chuyển đến tê h lương thắng tiết sâu kiến một đám đáng chết sâu kiến sáng chói phát sáng tùy theo bắn ra chỉ gặp một đôi to lớn trắng đoán cánh chim từ trong đó mở rộng đi ra nhưng phía trên lại là pha tạ bục nát liền tựa như thế gian đến đẹp chi v ẩ n bị làm b ẩ n cái kia triệt bạch thân thân thể đều hiện lên ra rất nhiều máu đen kinh mạch du tàu trên dưới quanh lợi kinh khủng khí cơ từ trong đó không ngừng ngưỡng tụ phát sáng cũng là càng cường thịnh sáng chói nhưng sau mực khắc một đạo bão lôi phủ liền đột nhiên rơi vào hắn trước mặt to lớn tiếng nổ mạnh vang vọng tứ phương nổ thân hình kịch liệt lay động máu đen kinh mạnh vỡ nát v a n g khắp nơi bộ dáng thê thảm dữ tợn thật vất vả ngưng tụ phát sáng tự nhiên cũng theo đó tiêu tán sâu kiến là các ngươi bước ta nổi giận từ trong đó gào thét mà ra quần quận uy áp tầm v a n g chấn động m ố n phía càng có một đạo kim sán trường vũ đột nhiên bay ra kinh khủng uy thế trong nháy mắt lan t r ẳ n g ra cũng là để chu văn toại đám người tâm thần vì đó rung động cả mảnh trời v ự c cũng bởi vì cái này trường vũ xuất hiện mà bắt đầu r u n động thậm chí là sụp đổ hiển nhiên chính là vũ tộc đại yêu pháp thân biến thành tri vật để mà vũ ha tự vệ、Nha. coi là liền ngươi có không thành thật làm lớn nhân dạng liền coi mình là người nhìn qua cái kia uy thế không ngừng kéo lên kim sán g trường vũ chu văn hiển cũng là tức giận lên đầu hướng phía sau cao giọng hô to tại chỗ rất xa chu cảnh hồng lập tức ngầm hiểu đang muốn móc ra chu hy việt bàn tặng nhân đạo tuân lệnh một bên hỏa tu khí tức lại là đột nhiên t ă n g bọn càng có hư ảnh từ hắn trong cơ thể hiện hiện c u ộ n c u ộ n ý chí trong nháy mắt liền đem cả mảnh trời bực mảnh vỡ c h â n áp đến yên đạo huyền đan ý niệm vũ h a trong nháy mắt cương ngừng lại bất động xám trắng hai mắt hoảng sợ nhìn qua g i a không chúng cái kia đạo không ngừng biến h từ phát giác chu văn toại h đám người bước vào phong n g ư c mạnh mỡ lại hành động nhất trí bắt đầu nó liền đoán được những tu sĩ này khả năng rất lớn lệ thuộc cùng một thế lực lại cực có thể là nhân tộc một phương tướng cấp thế lực cũng nguyên nhân chính là như thế nó từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới tàn sát chu văn toại h đám người mà là dự định đem mọi người tu binh dùng cái này tìm hiểu tình huống ngoại giới hoặc là cùng ngoại giới thế lực đàm phán nhu cầu sinh lộ bao quát huyền đan che chở thủ đoạn nó cũng có chỗ đoán trước lại là không cho rằng lại so với tổ tộc ban tặng kim vũ cương đại nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ tới phương này thế lực lại đem những này sâu kiến thấy nặng như vậy vậy mà đem một đạo đạt tới h u y ề n đan cấp độ ý niệm ký phụ tại bọn hắn trên đó phải biết dưới tình huống bình thường huyền đ a n tồn tại muốn phân đi ra ý niệm đạt tới h u y ề n đan cấp độ nhất định phải đem thần hồn cùng sở tu đạo tác hóa ra bộ phận có thể nói b ư ớ c lên cực lớn phong hiểm một khi phá diệt liền c n g có thể ảnh hưởng con đường mà cái này thế lực còn như thế gây nên cũng chỉ có một loại khả năng cái kia chính là ngự hỏa người chính là cái kia h u y ề n đan tồn tại cực kỳ trọng yếu thân u y ế n nếu là có thể đánh tan cái này ý niệm đem cái kia hỏa tu sâu kiến hạ phục ta nhất định có nhìn chạy thoát nghĩ tới đây vũ ha thân hồn ngăn không được địa rung động trên sống lưng một cây dị thường thô to kim sán lông vũ cũng theo đó bắn ra m á n h liệt quan huy dẫn tụ tinh khí thần các loại khí cơ điên cùng tụ hợp vào cái kia kim sán trường vũ bên trong lấy đem vi thế không ngừng c ấ t cao mà đây cũng là vũ tộc đối bản mệnh vũ một loại thuốc làm thủ đoạn không chỉ có thể che chở mệnh trường tồn càng có thể tụ khí hóa h uy vốn là bộ tộc này cường đại sát chiêu ở tại hội tụ trong chốc lát cái kia h ư ảnh cũng đã triệt để hiện hiện một tôn võ phu đứng sừng sững giữa không trùng khí t ứ c nhẹ nhàng không hiện nhưng lại tựa như sơn nhạt đứng vững minh ô n g minh ngông l ồ n phu thân là tục b á i kiến thúc công chu tu vũ ý chí quét c ư ớ p b ố n phía trong nháy mắt liền đem tình huống minh bạch bảy tám phần nhìn về phía cái k i a rộng rãi kim vũ ánh mắt cũng nhiều mấy phần tức giận vũ tộc tới thật đúng lúc tiểu tu võ cho hổ ra ta hung hăng làm đó diễm hổ từ chu văn toại trong cơ thể hiện hiện n g ư n g tụ thành một đầu lộng lấy h ỏ a hổ nghiêm nghị cầm thét coi như ngươi l à huyền đan giống như gì làm theo giết không được ta nhưng chính là khe hở này vũ ha đã đem khí cơ đều xuyên vào cái k i a kim vũ bên trong nguyên bản thẳng tắp thân thể khôi n ô khô các thương mộ tựa như tiểu tụy vỗ m ụ nhưng lại đối thiên không giữ tợn cười to mà cái kia kim sáng t r ư ờ n g vũ thì b ộ phát cường thịnh phát sáng sáng trói trói mắt uy thế to lớn bốn phía càng l à ẩn ẩn hiện hóa ra một tôn vĩ nạn thần nhân cánh chim như trướng giả tiên uy thế đã nhảy lên tới huyền đan nhất chuyển càng hướng về nhị chuyển không ngừng c h ắ n g được tại cái này hai cỗ huyền đan uy áp chấn động dưới này phương phong bực khí cơ càng kịch liệt bạo động toàn phong tàn phá bờ bãi mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng tiêu tán chu tu vũ sắc mặt bình tĩnh sau lưng thì chậm rãi dâng lên một đạo lồng lộng núi tuyết trong nháy mắt đem chọn cái phong bực đều bao phủ che lậy vũ ha n h e rằng cười cũng bỗng nhi rộng rãi thanh âm tại phong b ự c quanh quẩn lồng lộng sơn nhạt cũng ẩm vang đầu đá mà xuống vì thế rộng rãi cường hành như dễ như t r ở bàn tay không chỉ có đem cái kia hiển hóa thần nhân cưỡng ép đánh sơ sát liền ngay cả không ngừng tiêu tán phong b ự c cũng theo đó chìm ngừng lại không còn phá diện t a n g ăn dã mặc dù vũ ha t ạ i h ó a cơ cảnh xem như cường đại càng có rất nhiều bảo vật giấu tại trong cơ thể chưa thi triển nhưng ở như thế thiên uy trước mặt hắn cũng như nhỏ bé con k i ế n hôi trong khoảnh khắc liền bị chấn áp hóa thành lồng lộng bên dưới núi lớn yêu vợi đợi làm xong đây hết hạy chu tu vũ thân hình cũng đã hư h o trong suốt rủ u ố n g nhìn xuống phương chu bắt toại giọng âm thanh dặn dò lấy sau đó liền tiêu tán ở trong t h i ê n điệp làm việc cẩn thận chút không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm cùng lúc đó tại tây nam phòng tuyến sườn đông trên một bách núi võ phu ngồi xếp bằng nhắm mắt cùng thiên điệp tự nhiên giao hòa t ư ơ n g hợp khí tức cũng là càng phiếu miểu siêu nhiên đây cũng chính là chu tu vũ tu hành pháp luyện tâm sau một khắc hắn đột nhiên t r ợ n mắt hai đạo sáng rực tùy theo bắn ra trực tiếp xuyên qua vật tiêu cũng là để vi rực vận du vân hai người vì đó cảnh giác Chật, võ phu liền hóa thành lưu hồng thẳng đội phòng t u ế n đầu nam lấy tìm chu mình thứ r nhất chính là góc tây nam thuế thần phong cũng tức là thuế thần tộc tại chu gia sinh tức chi điệp mặc dù phong bên trong hoang vu vô sinh nhưng theo thời gian trường hà hình chiếu không ngừng ảnh hưởng thuế thần tộc dệ nghỉ lại trong đó cũng dần dần đem cái này núi hoang biến thành trụ đạo bảo địa trong đó càng là d ự n dục ra một chút trụ đạo bảo vật như riêng tuổi hoa ngắn tuổi thạch các loại những bảo vật này tại thuế thần tộc mà nói đương nhiên là dạy hoa trên gấm cho nên sau đều giao dịch cho chu gia cũng là để chu gia nội tình vì đó trắng được b ấ t quá mặc dù thuế thần phong khí cơ đặc t h ủ lại đều bị phát trận bao phủ càng cùng bạch khê dãy núi cách xa nhau tuyệt tuyệt đại đa số người chu gia cũng không biết núi này tồn tại mà thứ hai chỗ liền là chu gia trụ đạo bảo địa chỗ hậu trạch phong từ lúc trễ mở rộng cái kê phương thời gian trường hà hình chiếu về sau hậu trạch phong bên trên thời bên ao cũng là không ngừng biến lớn trong đó chủ đạo khí cơ tự nhiên cũng càng ngầm đậm cho dù đối hóa cơ tu sĩ đều có thể có không tầm thường giá trị bây giờ chu gia anh chu cảnh thiên đám người liền ở trong đó tu hành nhất là chu gia anh tu hành vốn là khắc khổ kiên định có thời bên ao gia chỉ phụ tu địa xích chi t r a n g khí về sau đạo hạnh cũng là như hữu thần nhanh đã nhanh xây xong cái thứ hai đạo tham cũng coi là chu gia lập tức tu hành nhanh nhất người mà trong núi nơi thứ ba khí cơ đặc thù phong ngọn núi cái tia chính là chu gia tử đệ mới bước lên con đường lấy minh tu hành minh pháp phong minh pháp phong lương tựa chu ra bên trong t á n g phong tại chu gia t ổ học viện chố minh lý phong láng giềng mà định ra trên đỉnh sắp đặt rất nhiều cung khuyết định viện như lúc ban đầu khải tu hành khải linh viện đều sẽ có chuyên môn luyện khí tu sĩ tọa c h ấ n trong đó lấy dạy bảo non nớt tử đệ lại như luyện tập thuật pháp cần thuật viện đồng dạng đều là tinh thông thuật pháp chu gia tu sĩ tọa c h ấ n chu tiến linh chu huyền nhai những n à y tộc lão cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn tới bên trên nhìn một cái làm chỉ giáo ngoài ra còn có tụ linh viện bách nghệ đường cách nói điện các loại đều là làm mới bước lên con đường tuổi trẻ tử đệ sở tiết thường thường từ minh pháp phong đi ra chu gia tử đệ Nói ít đương ề u là nhiên còn có đội c h ấ t pháp nhập thế làm quan các loại chỗ có thể đi coi như tư chất lại bình thường cũng có thể có vừa ra đường cũng là không cần giống quận quốc chỉ hạ những tu sĩ kia một dạng làm quan lại phẩm giai tranh đến đầu rơi máu chạy là sơn giã nhỏ trước không đúng mà bây giờ cái này núi bên trên thì nhiều hơn một tòa cung điện nguy ngang h ù vĩ pháp trận lồng che chở c à n g có cồn g phong vào trong đó xoay quanh g à o thét chính là chu gia ở trên vân đạo phát hiện cái kia phương vỡ vụn phong b ự c tại chu tu vũ đem vũ hai trấn áp về sau chu gia liền đối cái kia phong b ự c đại t á c cải tạo vào trong đó bố trí rất nhiều vững chắc pháp trận lấy bảo đảm hắn sẽ không sụp đổ p h á tán lại từ chu hy v i ệ n xuất thủ đem cương ép chuyển qua bạch khê núi lúc này mới có như thế cung quyết dấu phong c á c mà chu gia thành lập dấu phong c á c ý nghị cũng cực kỳ đơn giản cái kia chính là ma luyện tử đệ tâm tính ý chí về phần giàn thể luyện khí các loại đều là ngoài định mức công dụng chỉ là cái k i a phương phong bực nội tập t ụ quả thực có chút quá nhiều dù cho chu ra đem dấu phong cắt chia b ạ y tầng cũng vẫn có bộ phận còn thừa nhưng lại tính không được c h â n quý dứt khoát liền bàn cho c h n g i a lấy tráng đựng thôn phong cốc minh huyền trong cung hai đạo rộng rãi thân ảnh đứng ở trên đ à i cao chính là chu tu vũ cùng chu bình hóa thân chỗ bốn phía thì là chu t h i ê n linh chu huyền nhai đám người mà tại mọi người chính giữa vũ h a chính quận bình hôn mê lấy lương cánh chim cũng đã không trọn vẹn không còn chu thừa minh khi biết tin tức về sau đã tính chạy lên não giờ phút này thấy mọi người trầm mặc không nói cũng lời cố nhiều như vậy tiến lên liền là đối vũ ha đạp mạnh không ngừng càng là vì đó giận mắng xem như bắt được cái vũ tộc tồn tại điều này địa cũng nhận được đường mình cùng hy thịnh trước mộ phần đem x u ấ t sinh này rút gân luận ra nghiền xương thành cho đã bao nhiêu năm đường mình hy thịnh bọn hắn trên trời có linh thiêng thi t h a o nói xong chu thừa minh hốc mắt cũng nổi lên buồn nước mắt hắn từ nhỏ liền đi theo chu thừa nguyên sau lưng cùng vị k i a đường mình có thể nói là tình nghĩa cực sâu sau nhập bạch sơn môn luyện đan cùng chu thừa nguyên một nhà cùng tồn tại cùng chu hy thịnh thì càng là thân cận tuy là thúc cháo nhưng giống như là h u y n h đệ nhưng cũng bởi vì chu tu h i ê n cái này dị tộc thân thuộc thân nhất chất nhi vì đó chết bất đắc kỳ tử kính yêu nhất đường hình cũng đối ra tộc sinh lòng ấ y n ấ y lúc đến một khắc cuối cùng đều bị tộc đuổi b ệ n h h á n mặc dù tính tình thoải mái nhưng mỗi lần minh tưởng hiện hiện ngày xưa đủ loại hắn liền sẽ đi muộn phong tế b á i kim lâm thành thăm hỏi hiến chỉ lan đám người cũng là để chỉ phong cũ trước mộ nhiều hơn rất nhiều mới ngọn h á n cũng nghĩ qua cầm vũ nhân lấy tế điện nhưng vũ tộc tồn tại số lượng ít vừa dài tồn tại ở ngự không thiên bên trong nhập thế tung hoành phần lớn là huyền đan tồn tại cái này đừng nói là hắn coi như t r u n ì n h chu tu vũ các loại chân vân cũng rất khó cầm đến chỉ có thể t r ô n hận trong lòng mà bây giờ một cái vũ tộc tồn tại đang ở trước mắt lại để cho hắn như thế nào áp chế trong lòng trầm tích lâu vậy hận ý hắn hai mắt vi vi nổi lên huyết hồng chật quay đầu nhìn về phía trên đài cao chu bình không người gầm nhẹ đã ép không được tâm tình trong lòng tổ phụ để cho ta lăng trì x ú t sinh này lấy tế đường minh k h i thịnh trên trời có linh thiên à. tiếng nói vừa ra trong điện vẫn như c ũ yên lặng vì mắng nhưng vô luận là chu bình a i vẫn là chu t h i linh chu tu dương đám người ánh mắt đều là hướng đài cao nhìn lại hiển nhiên trong lòng bọn họ đều là ý tưởng như vậy nhất là chu tu dương trong lòng càng là tính toán để trong núi tộc nhân đều là đến xem lễ dạng này đều có thể tiêu mất trong lòng t r ư n g bối một chút thù hận cũng có thể để tiểu bối tộc nhân minh chuyện xưa đối với gia tộc sinh ra mãnh liệt hơn lòng cảm b i ế n dù sao cách xa nhau gần trăm năm tộc c ử u gia hận gia tộc đều có thể vì đó trừ báo đây đối với tiểu bối tộc nhân tới nói sao lại không phải một loại cảm giác an toàn cái này mang ý nghĩa vô luận bọn hắn bên ngoài nhận cái gì l ă n đ ủ hoặc là mất mạng mình ông gia tộc đều sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo trên đại cao chu tu vũ mặc dù cũng có ý đó nhưng tự mình lao tổ chưa mở miệm hắn cũng không tốt nói cái gì nhìn qua phía dưới c u ộ n mình hôn mê vũ hà chu bình ánh mắt không ngừng biến hóa trong lòng tức nổi lên ngày xưa đủ loại nhưng cũng nghĩ đến hoàng tộc dạng này tế điện còn chưa đủ chương hai trăm ba mươi lăm làm ù i nhử chương hai trăm ba mươi lăm làm ù i nhử một cái hóa cơ cấp độ vũ tộc tồn tại coi như đem nó đủ kiểu s ử trí cụ ũ tiêu không được chu bình trong lòng thù hận dù sao năm đó một chuyện chu ra đám người chỉ thấy gia tộc không có một cái kỳ lân tử chu hy thịnh chu thường nguyên các loại ba tông dài mạch bởi vậy mệnh vẫn tinh thần xa sút nhưng hắn lại là biết lúc ấy tự mình liền ở vào rìa vách núi nếu không phải bảng bên trên không có chu tu huyên tồn tại chỉ sợ ra tộc đều sẽ vì đó diệt vong cả tộc đều có thể hóa thành yêu tả ma quật như thế thu hận liền xem như đem vũ tộc hủy diệt cũng khó khăn t i ê u như thế nào một cái hóa cơ cấp độ vũ tộc tồn tại liền có thể lắng lại dù là chỉ là tính làm đòi hỏi lợi tức hắn đều cảm thấy có chút không đủ tư cách chu tu dương đám người gặp chu mình lên tiếng cũng biết tự mình l a o tổ có càng sâu t ầ n g suy nghĩ liền cũng không nói nữa nhao nhao cùng kính l u i ra trong lúc nhất thời trong địa chỉ còn lại chu bình chu tu vũ chu t h i linh chu huyền nai cùng chu thừa minh năm người chu tu vũ trong lòng t h y có nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm chỉ là cúi đầu nhìn qua trước mặt chư vị trưởng bối liền nghe chu bình đêm t hai nói ngay xưa lão tổ ta nhập cựu tiêu thiên hái lôi đình khí cơ đã từng tao nộ qua một cái hóa cơ vũ tộc tồn tại hãn thủ đoạn cực kỳ không tầm t h ư ờ n g v ừ a xa cùng cảnh nhân tộc chính là vũ tộc quyến duệ bên trong thượng đẳng nhưng lại vẫn như cũ không bằng con này cường đại cũng không đại yêu trưởng vũ che chở nói xong chu bình hư thủ bung lên cái kia hôn mê co có cắp tại địa vũ ha liền bị một c ố vô hình vĩ lực nâng lên lấy chính hắn bộ g á n g mà cái này một cái cao nhất trượng ba thước l ư n g cánh rộng đến hai trượng kim vũ tóc trắng tương sinh giao hòa minh huy chưa từng dập t á c k h í tức càng là thuần t h y hùng hậu có khác đại yêu trưởng vũ che chở bộ dáng như thế tại vũ tộc cũng coi là thuần huyết hạch tâm tất nhiên biết được vũ tộc không thiếu bí ẩn càng có thể làm mối nhử lấy mê vũ tộc tồn tại chu bình bây giờ làm tây nam đệ trụ thứ nhất là hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng khắc cùng vô minh chuyện phiếm rất nhiều đối thế gian đủ loại sự vật cũng coi là có hiểu biết hiệu địch vũ tộc thì càng là trọng yếu nhất vũ tộc mặc dù tộc đạt số lượng không nhiều cả tộc cũng n u i mấy chục b ằ n chúng lại từng cái sinh ra liền là hóa cơ cấp độ nhưng trong đó tôn ti phân hóa lại là cực kỳ nghiêm trọng Nhất tộc là vũ điểm ặ c chứng đạo, cần hưu hóa vũ thôn đạo, l n không như h hóa thủ thế h có vũ, vũ tẩy t đại đạo lễ, như thế mới lễ, cầu càng tiểu huyền đạo đan, thành t h liền ê kịch h i ệ này tượng n Điểm này, từ vũ tộc huyền đan đại yêu chỉ có hơn bốn trăm tôn liền có thể dòm nhìn một chút nội tình mặc dù số lượng này vẫn như cũ cao hơn nhân tộc nhưng tuần huyết vũ tộc sinh ra liền là hóa cơ cấp độ cái này đổi được nhân tộc trên thân liền tương đương hơn ngàn cái hóa cơ tu sĩ bên trong mới có thể ra một vị huyền đan chân quân như thế khoa trương kinh khủng tỷ lệ như thế bị hạn chế chứng thực phương pháp vũ tộc tôn ti phân hóa lại thế nào khả năng không nghiêm trọng tất nhiên là thực lực cường đại tộc hệ chiếm cứ đại đa số tài nguyên huyết mạch thuần túy tộc duệ hưởng thụ tốt nhất cung cấp nuôi dưỡng mà bình thường tộc thuộc chỉ có thể nô dịch chim thú v n tộc lấy mưu tiền đồ mà cái này một cái vũ tộc quyến duệ không chỉ có chim t h ú tộc đàn bên trong huyền thiết hung ưng làm nô với lại có đại yêu che chở thủ đoạn cái này cũng có thể tính không được vũ tộc hạch tâm thân thuộc nhưng cũng tất nhiên là trong đó nào đó một bộ tộc phe phái trọng yếu tồn tại liền là không biết là c ũ duệ năm bộ vẫn là mới duệ bốn bộ hoặc là cái gì khác thuộc hạ nghe được câu này chu t u vũ bốn người lập tức ánh mắt lấp lóe nhưng võ phu rất nhanh lại nổi lên n g h o ặ c lao、tổ. vũ tộc cường hoành kinh khủng càng là liên quan đến mênh mông đại đạo xuất sinh này thất h ả i chưa chừng đều có đạo thì che chở nếu là tùy tiện d i xét sợ có hung hiểm càng biết là vũ tộc chỗ cảnh giác chu bình sắc mặt không gần sóng chỉ là thật sâu nhìn qua cái kia vũ ha ta chu ra cố nhiên thúc thủ vô sách nhưng không có nghĩa là triệu đ ỉ n h cũng vô kế khả thi cái kia đại yêu kim vũ vì ngươi chỗ trấn áp vậy liền một lần nữa ngưng tốt lại đợi hoàng tộc người tới minh kinh cựu trọng cũng k u y ế t triệu thanh chính phê duyệt lấy đấu trường hắn làm người đạo tu sĩ tự nhiên muốn thời khắc biết được chỉ hạ phảm nhân tình huống càng phải không ngừng vì bọn hắn đế chế độ như phúc chỉ, như thế mới có thể người bảo lãnh đạo hưng thịnh tu v i vững chắc nếu là bỏ mặc không để ý liền để yêu t à kẻ xấu có thể thừa dịp cơ hội kích động mê hoặc bất tính náo động xa t á c cái tiêu tất nhiên sẽ dẫn đến nhân đạo chấn động dân tâm sở thất cũng tức là ngu ngốc vô đạo cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận là hắn vẫn là chu hy v i ệ t của hạ hoàng t r i ề u trường hoài hầu đám người đạo c h â n quân phần lớn thời gian đều là tọa chấn đô thành lấy cảm giác chỉ hạ động tĩnh lại tại lúc này tống công minh lặng yên không một tiếm động hiện hiện h ư ớ n g phía đại cao không mình hành lễ khởi bẩm bệ hạ trấn nam hầu chuyển đến mật tín tại t r ì hạ phát hiện một cái vũ tộc hậu duệ thương hư thực thực vũ tộc chư bộ hạch tâm thân thuộc trên đài cao tôn này rộng rãi thân ảnh nghe tiếng dừng ngừng lại quần quận kim hoàng nhân đạo dòng lũ quần quận dung chuyển đem chọn cái cung điện chiếu dọi đến huy hoàng sáng chói như thế các phương rằng co c h ấ n còn sầu không chỗ đột phá không nghĩ tới cái này đưa lên tới trước đi trước hảo hảo xác minh tình huống rồi mới quyết định từ một năm rưới trước ly dương tiên biến lên lòng linh vũ tam tộc là ngăn cản đại lực kim cương tộc trưởng ngự hoàn trình lựa đạo cũng vì tìm kiếm âm thầm vũ tộc cũng là tại bên mông thế gian không ngừng bộ phát phân tranh mà cái này cũng dẫn đến dạng tộc này dân tộc cố nhiên có cơ hội thờ dốc nhưng cũng bởi vậy có càng lớn thai hoàng ẩm không thể nào bên ngoài mở đất tự an ý luân vậy hạn cái kia nếu là xác minh làm thật lại nên như thế nào gây nên phái người nào nhu đồ tống công minh kho người nói xong nếu là thật dùng cái này đưa tới vũ tộc tồn tại cái kia tất nhiên là huyền đan đại yêu với lại thực lực còn cực lớn khả năng rất mạnh bây giờ nhân tộc tuyệt đại đa số chân quân đều bị kiểm chế tại biên cương muốn mai phục anh sát như thế nào nói được thì được để đại dòng núi đầu kia l á o hổ đi thôi đã đội p h ụ n cũng thuận tiện thử một lần thật giả một năm trước triệu đình cổ hạ đại phá đại dòng núi chiếm cứ bắc địa mấy trăm dặm sơn lĩnh tàn sát yêu vật mấy v ọ c chúng chấn sát đại yêu ba tôn làm cho thiên hổ tộc giấu kín trong núi lay lắc liếm t ư ơ n g ở trong đó thiên hổ tộc giấu kín làm thật tàn sát mấy bạn yêu vật huyết sát xâm nhiễm mênh mông cũng vì thật nhưng chấn sát đại yêu lại là là giả mà là lấy thủ đoạn đặc thù lẫn lộn thiên cơ bây giờ đã thuộc về nhân tộc ở trên diễn thiên quân luyện bí khí che đại dưới càng là biến thành âm thầm ẩn nút nhân tộc c h â n quân nghe được câu này tống h công minh khó tránh khỏi có chỗ chần trở mặc dù thiên h ồ tộc thái độ chân thành tha thiết nhưng cũng trung quy là dị tộc chớ nói chi là là để h ồ tộc dưới trướng một tôn h ồ tộc đại yêu đến xử lý như thế nào nhìn đều có chút quá mức mạo hiểm chỉ là triệu thanh đều nói như vậy hắn cũng không tốt mở miệm kháng cự nhưng cũng nghĩ âm thầm ch Lao thần tuân cho ỉ Chương c 236, m a r chương 236, Marco triệu đến n cảnh thiên g i b ngày nay thiên tượng đều vẫn như cũ ngây ngô không hiện chư đạo hỗn loạn mặt đất bao la càng là khe danh tung hành viên quật thâm thúy kinh khủng lưu hỏa hãn h ả i khắp nơi có thể thấy được đạo tác dị tượng không ngừng bắn ra chiếu d ọ i m ê n h ông phương biên mấy ngàn dặm thiên địa khí cơ càng là bạo động không ngớt giống như lưỡi đao lưỡi dao tàn phá vừa bãi g ọ thổi mạnh phương tiên địa này ác liệt như vậy bung địa việt vực cho dù là thực lực yếu một ít huyền đan tồn tại vào trong đó hành tẩu cũng có thể vỡ lạc chớ nói chi là bình thường thất tu phản tục sinh linh cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận là triệu quốc vẫn là cường tộc đều là không có ở này ở lại cường giả không phải hỏa lực tập trung nam tiêu kiếm tông liền là binh ép của hạ biên cương bất quá cũng bởi vì nơi đây các loại đạo v ậ n khí cơ phá lệ cường thịnh tàn phá bừa bãi khiến cho này phương khu vực bên trong n g ư n g kết không thiếu bảo vật cho nên cũng dẫn tới không thiếu tu sĩ tới đây tìm kiếm thậm chí là theo hiểm an cư thành lập gia tộc tô môn đương nhiên những tu sĩ này phần lớn đều dừng bước ở ngoại vi bách lý địa vực mà giờ k h ắ c này hai tôn tồn tại sẽ rách không gian xuất hiện ở đây phương địa vực chỗ sâu kinh khủng cương phong l ệ n h thấu xương g à o thét liên h o a đốt đốt h g ngực h lại là khó lay cái này hai tôn tồn tại nửa phần thuận thế nhìn lại chỉ gặp không trung đứng thẳng hai trung niên nam tử một khôi ngô hữu hãn tựa như hung thần mãn phu một thân hình tinh tế khuôn mặt tâm đu giống như t ú g dục quên mình phạm tục công tử nơi đây thật đúng là hung hiểm a đều thời gian qua đi hơn một năm lại vẫn khủng bố như thế cái này nếu là ngày đó xuất hiện ở đây chỉ sợ người ta đều không phải bị tại chỗ đánh chết thân hồn t r ô n b ù i không thể c à n g thụ bốn phía mánh liệt bạo động tiên địa khí cơ cái kia khôi ngô đại hắn cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi trong cơ thể hiện hiện trùng điệp vận sóng đem thân hồn vì đó che chở cái kia âm nhu công tử lại là không để ý đến hắn trong con ngươi khác thường quan g tiệm h nhấp nháy không ngừng dòm nhìn qua bốn phía chặt rơi vào một chỗ bị đông đảo địa quật vây quanh gò đất nhỏ bên trên chỗ kia liền thật không tệ bốn phía địa khí bạo ngược không ngớt bên trên có diễm hỏa đốt đốt hóa cơ tồn tại căn bản là không có cách c h ố n chạy chính thích hợp dùng để bố trí bấy giờ nghe được câu này cái k i a khôi ngô đ ạ i hán lập tức mắt b ố c tinh q u a n g ma quyền sát trưởng mơ hồ còn có hồ khiếu v ă n g lên cũng là chấn động đến bốn phía khí cơ bạo tạc chỉ là này phương tiên địa khí cơ vốn là bạo động m á h liệt cho nên coi như uy thế kinh khủng cũng như kinh đảo hải lãng bên trong khuấy động lên vận sóng trong nháy mắt liền bị bạo phủ hai người này không phải cái khác chính là đại dong núi dưới trướng huyền đan cựu truyền đại yêu cảnh sân quân cùng thiên h ồ tộc thất truyền thiên hồ trường tiểu quân tại tống công minh n h i ệ m minh vũ ha vũ tộc nhỏ bộ lai lịch lại theo hầu không tầm thưởng được khả năng thành cự huyền đan về sau bọn chúng hai yêu liền bị h ủy thác trách nhiệm tới đây bố trí bấy giờ lấy phục kích vũ tộc tồn tại nếu là thật tại cái này đánh chết vài đầu điệu nhân chúng ta coi như triệt để đồng nhân tộc c h ó i chặt cảnh sơn quân vung vẩy n ắ m đấm nói tuy có mấy phần lo lắng nhưng quyền trưởng ở giữa sát uy lại là càng cường hành sống trong núi l â y lắc t r á n h họa cái này vô luận là tại nó tộc đàn tập tính vẫn là s ở tu hung man con đường mà nói đều là cực kỳ áp chế mà bây giờ hổ ra núi rừng càng có thể lâm ly tàn sát lộ g a tính nó tất nhiên là thống khoái không thôi trường t i ê u quân thì lại lấy dư quang liếc nhìn đại hán nó thân là cáo thuộc đối nhân tộc cũng không không có nhiều thiếu cảm giác tàn sát cũng là như thế nguyện ý đến đây cũng chỉ là hy vọng cho người mượn tộc là tộc đàn nhiều mưu một điểm sinh cơ khả năng thôi sơn quân đại nhân đợi chút nữa ta đi bố trí phong vực ngươi liền tại âm thầm ẩn nút không cần thiết bại lộ khí tước nếu là vũ tộc tồn tại giáng lâm còn xin sơn quân đại nhân nhất định phải nhanh chóng chân sát để tránh phát sinh biến cố bọn chúng hai yêu quái xuất hiện tại sở dĩ có thể đồng nhân tộc tu sĩ không thể nghi ngờ là bởi vì có bên trên diễn tiên quân luyện chế bảo vật che lấp che chở những n à y đủ để ngăn cản cùng cảnh tồn tại do nhìn nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản huyền đan cấp độ nếu là bại lộ tại những thông huyền đó vương cảnh trước mặt liền tất nhiên hiện hình không thể nghi ngờ mà vũ tộc quá cường đại trong tộc tôn vương chừng hơn mười tôn tùy tiện đều có thể liên lụy đến tôn vương tồn tại nó cũng không dám mạo hiểm thậm chí nếu là d á n g lâm vũ tộc tồn tại là huyền đan cao chuyển nó đều sẽ quả quyết địa dắt lấy cảnh sơn quân viễn đội thiên ngoại bởi vì vũ tộc huyền đan tồn tại cứ như vậy nhiều cao chuyển số lượng thì càng là như ít lại thế nào khả năng cùng tôn vương không có quan hệ yên tâm ta điểm ấy có chừng có mực vẫn phải có đương nhiên sẽ không làm ẩu cảnh sơn quân ông thanh cười lớn sau đó liền hóa thành một cô yêu phòng cùng bạo động mánh liệt thiên địa khí cơ từng dùng khí cơ tiêu hết không còn đây chính là cảnh sơn quân thần thông thứ nhất hồ độn sơn dạ dấu minh n g ông dấu núi hổ t r ư ơ n g tiêu quân d ừ n g một chút sau đó hướng minh n g ông rơi đi đợi xuống đến cái tia phương mô đất lúc ngẩng đầu liền từ trong bụng phun ra một đạo vỡ vụn phong n ự c chỉ có phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ càng là không ngừng tiết lộ ra phía ngoài tập tụ đem phong n ự c kết thúc mô đất chính giữa lại bố trí xuống rất nhiều thủ đoạn cho đến triệt để nhìn không ra tung tích về sau Nó lúc này lúc m ớ theo hai yêu ẩn nấp không ra toàn bộ thiên địa cũng là bỗng nhiên vắng vẻ khí cơ tung hoành bạo động cùng phong quét sạch minh ngông đủ loại đạo tắc va nhau tranh phòng tại hoàn vũ minh ngông không ngừng ngưng hiện dị tượng mà tại hoàn vũ chỗ sâu một cái bóng mở miền lập bất động rủ xuống nhìn qua phía dưới tình huống hắn chính là triệu đ ỉ n h t i ê n cổ lao thần tống công minh đảo mắt mấy tháng quá khứ thiên địa gào thét không nớt cảnh sơn quân các loại tồn tại nhưng như cũ ẩn nút lấy càng là cùng hoàn cảnh chung quanh càng từng dùng khó nhìn theo nội tình đại yêu thọ nguyên đã lâu dài r à n g dặc mà việc này liên quan đến lấy thiên h ồ tộc phải chăng là triệu đ ỉ n h chỗ tin hai yêu tự nhiên nguyện ý nhiều ẩn nút m ộ t hai ngược lại là mô đất bên trên cái kia phương p h o n g vực theo thiên địa khí cơ tàn phá bừa bãi cũng là càng tiêu t à n phá diện trong đó tập tục đều đã tiêu tán hơn phân nửa cái kia đoạn kim vũ càng là không trọn vẹn vỡ vụt chỉ có huyền đan khí tức lưu lại cũng là để cảnh sơn quân hai yêu không khỏi lo lắng có thể hay không vũ tộc không có dẫn tới cái đồ chơi này trước hết một bước tiêu tán lại tại lúc này cái kia nguyên bản lẫn lộn không hiện mênh ngông tiên k h ù n g đột nhiên phá vỡ một đạo khe thánh khiết phát sáng phổ chiếu mênh ngông mặc dù cùng bốn phía bạo động đạo ẩn khí cơ so sánh tính không được cái gì nhưng cũng cực kỳ cường hành bốn phía khí cơ cũng vì đó bình phục một chút trượt rộng c ổ sáng nối liền trời đất từ trong đó chậm rãi rơi xuống hai bóng người một đạo l ư n g dài hai cánh hình người thân thể tràn đầy mảnh lung lông mũ phát sáng bao phủ thân thể chính là vũ tộc đại yêu một đạo khắc thì là đầu khổng lồ chim, chim. cánh chim sắm hạt chả o bỏ sắc bén kinh khủng cánh chim kích động ở giữa cảng có cồn g phong b ộ c phát chính là chim thuộc vương tộc thứ nhất cực thiên lương bộ tộc này làm vũ tộc lớn mạnh vũ không đại đạo trung tộc chính là hắn dưới trướng đông đ ả o trong vương tộc trung thành nhất tồn tại từ trước đến nay cùng vũ tộc tồn tại cùng tiến đ ố i càng là có truyền thuyết bộ tộc này tôn vương vốn là tung hoành năm ngày man hoang h u n g thu vương sau bị vũ tổ độ hóa lúc này mới quy thuận vũ tộc về phần ở trong đó thật dạ tất nhiên là không thể nào khảo chứng vũ quát nhìn quanh minh ông rất nhanh liền phát hiện cái t i ê người đang ở hiểm cảnh vỡ vụ phong cực trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vui mừng nó tuy thuộc vũ tộc dương nguyên bộ một thành viên nhưng bởi vì huyết mạch tính không được hùng hậu lại không có dễ cơ cho nên chỉ có thể coi là cái này một bộ tộc huyền đan tồn tại bên trong nhân vật dâu rịa khắp nơi gặp xa lánh mà vũ ha là máu của nó duệ sinh ra theo hầu không tầm thường tương lai càng là có hy vọng tấn thăng huyền đan vậy dĩ nhiên vì nó xem trọng không chỉ có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng càng là ban thưởng kim vũ che chở liền là ngóng nhìn khả năng thành tiệu huyền đan trở thành nó phụ tá đắc lực từ đó tại bộ tộc triệt để đứng bước căn cơ nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cái k i a đột nhiên xuất hiện đại chiến sẽ đem cựu tiêu trời giáng băng càng đem bốn n ê n tại giường tiêu vực lịch luyện vũ hà lôi cuốn đến không biết rơi hướng về phía chỗ nào cho đến hiện tại nó mới tối t â m cảm giác được tự thân kim vũ khí cơ có thể nhất định phải còn sống ta có thể hay không tại bộ tộc đứng b ư ớ c góc chân có thể hay không lại tiến coi như đều là tại chương hai trăm ba mươi bảy nào phệ chương hai trăm ba mươi bảy nào phệ bất quá mặc dù trong lòng vội vàng nhưng vũ quát nhưng cũng không có vội vã thi cứu mà là đạp lập giữa không t r ù n g lấy cảm giác bốn cảnh tình huống dù sao nơi đây mặc dù bị đánh băng biến thành một phương thế gian hiểm đ ị a nhưng cuối cùng liên tiếp n h â n tộc b i ê n giới mà vũ ha trước đó không cầm kim vũ kêu gọi cho đến mấy tháng trước mới đột nhiên hiện hiện cũng nhiều ít có chút gì thường như thế thế cục chưa chừng liền là nhân tộc bày mai phục nó tự nhiên không thể lỗ mãng mạo hiểm hô hô hô lại tại lúc này l ệ n h thấu xương cùng phong gạo t h é t m à qua lưu hỏa từ hắn bên cạnh thần bắn ra cũng là cả kinh hai yêu bên trên đội nhưng cũng minh bạch một chút tại đại chiến ngừng mới bắt đầu nơi đây đạo ẩn tất nhiên cực kỳ khủng bố cho dù là nó cũng cực khả năng chịu không được vũ ha lại thế nào dám đem kim vũ n ô ra làm cầu cứu cũng chỉ có uy bi thế biến mất dần thiên địa khí cơ an ổn về sau cái sau mới có thể móc ra ký vũ lấy kêu gọi nó nghĩ tới đây vũ quát trong mắt nghi hoặc cũng là tiêu tán không ít lại trải qua thăm dò dưới miễn cưỡng xác định sau khi an toàn hắn lúc này mới hướng phòng ngực tới gần chỉ là nó cùng cực nguyên lưng đều không qua huyền đàn bốn năm chuyển dù là nơi đây uy thế tiêu giảm hơn phân n ử a dư vi cũng khuấy động đến hai yêu thân ảnh lay động hao phí hồi lâu mới rơi vào cái kia mô đất bên trên mà một bước vào mô đất hai yêu đông cảm giác thân thể nhẹ nhàng đủ loại đạo ẩn uy thế ở đây xào rượu tương để tiêu ngược lại là bởi vậy tạo thành một phương a n t o à n chỗ khó trách dấu kín tại vỡ vụn phong ngực nội liền có thể trường tồn đến nay nguyên lai、like、là có như thế số phận vũ quát nhìn qua cái kia phong ngực thì thào nói nhỏ trong mắt vui mừng lại là càng nồng đ ậ m dù sao vũ ha số phận không tầm thường nói do hắn thụ thiên địa yêu quý lại trải qua như thế gặp chắc trở tương lai thành t i ể u huyền đan hy vọng tất nhiên là cực lớn chỉ cần kỳ thành liền huyền đan vậy nó tại dương nguyên bộ địa vị liền sẽ tùy theo cất cao mặc dù vẫn như cũ dung chuyển không được hạch tâm thuộc h ạ n h ư n g lại có thể đánh ép cái khác nhỏ yếu thuộc h ạ từ đó mưu đến nhiều tư nguyên hơn mà đây cũng là vũ tộc nội bộ cực kỳ dị dạng chế độ cường giả căng mạnh c h i ế m cứ tài nguyên càng nhiều mà c h i ế m cứ tài nguyên càng nhiều cường giả liền càng mạnh đồng thời cái này không chỉ có là tại vũ tộc nội bộ thể hiện bao quát hắn dưới trướng tất cả chim chim trung tộc cùng nối vạn tộc thái độ cũng đều là ở đây lấy mạnh thiết yếu bóc lột đánh cướp cái kia khổng lồ cánh chim đại trương rộng rãi thánh khiết hảo quan g tùy theo chiếu dọi mô đất liền đem cái kia phương vỡ vụn phong n ự c nâng lên sau đó liền muốn hướng hoàn vũ bỏ chạy lại tại lúc này một đạo kinh khủng tiếng hổ gầm bỗng nhiên một phát chấn động đến hai yêu thân hồn run dậy sau một khắc một tôn trường cao bốn trượng giữ tận hổ thú tự c u ồ n g trong gió nhảy vọt mà ra một trưởng liền đem cực tiên h đứng đánh vào đại địa đất đá băng liệt nổ nát vụn bàng bạc cho bụi đẩy trời quét sạch s á m hạt lông vũ cũng theo đó tung bay khí cơ càng là bạo động không ngừng mà cái kia lộng lấy hổ thú cũng không làm n ử a điểm ngừng như là dã thú cắn xé chiến đấu trong nháy mắt đem vũ quát b ổ n nào huyết bùn đại khẩu gặm nuốt mà xuống sắc bén hổ c h ả o tấn bánh xe bát cho dù cái này nào cắn cực kỳ nguyên thủy tàn nhẫn nhưng hắn lanh nuốt đều là ẩn chứa kinh khủng hung uy huyết hồng sắt mang lộ hắn lục thân cũng theo đó bị cắn xé đến vỡ vụ mơ hồ kịch liệt đau nhức giống như thủy t r i ề u bao phủ vũ quát tâm thần l ư n g cánh bên trên kim sán trường vũ trực tiếp vỡ nát nồng đậm sinh cơ đột nhiên bắn ra đem c ơ m ép tỉnh lại chính là hắn bản mệnh lông vũ vung như thế nhưng nó còn chưa kịp phản ứng bốn máu hổ khẩu liền đã rơi xuống trực tiếp đưa nó đầu lâu cắn xuống ngẩng đầu nuốt vào trong bụng huyền đang tồn tại sinh mệnh cực kỳ ưng hạnh tự nhiên không có dễ dàng như vậy vẫn l ạ tại sinh cơ g i chỉ dưới hắn rất nhanh liền có một đạo đầu lâu một lần nữa mọc ra nhưng khi tức cũng theo đó tiêu giảm hướng về tứ chuyển không ngừng rơi xu mà đi qua cái này trong c h ư ớ c mắt biến hóa vũ quát tâm thần cũng triệt để kịp phản ứng lại là kinh sợ gắn sợ như thế nào cũng không nghĩ tới phục kích nó không phải nhân tộc mà là một tôn cựu c h u y ể n hộ tộc đại yêu hắn hai cánh không ngừng tăng v ọ n thánh k i ế t phát sáng sáng trói chiếu rọi ngưu toan dùng cái này ngăn cản cảnh sơn quân công kích nhưng cái này tại thực lực tuyệt đối trước mặt nhất định là p h í công ngao ta còn chưa hề hưởng qua vũ nhân h ư vị hôm nay liền lấy ngươi mở một chút ăn mặt cảnh sơn quân chỗ lộ bẻ lộng lấy hổ thú dữ tận đánh ra đại đại huyết hồng sắt mang ăn mòn mà xuống càng có một đạo mấy trăm trượng lớn khổng lồ hồ ảnh hiện hiện thế gian. h ổ khiêu chấn n h ế p hoang vũ kinh khủng uy thế cũng theo đó quét sạch mình m ô n g quay đến phong vân quần quận bốn phía đạo v ẩn dị tượng cũng theo đó bạo động xa xa nhìn lại phương này hoang vũ kinh khủng giữa thiên địa một tôn man hoang hổ giữ đạo lập mình m ô n g đang đ i ê n cùng nhào phệ quỷ dị vũ thú mà tại một bên khác trường tiêu quân cũng đã xuất thủ bất quá không giống cảnh sơn quân như vậy h i ể n lộ chân thân mà là hóa thành n ồ n g đẫm hắc vụ giống như thủy triều l a n tràn đem cái tiêu cực thiên ứng báo phủ hắc vụ âm vũ kinh khủng đưa tay không thấy được năm n ó n trong đó uy thế dung chuyển không ngừng chấn động đến bốn phía đất đá đá núi sụp đồ nhưng theo hắc vụ quần quận cũng là càng lắng lại một phút về sau cái kêu man hoang hổ giữ cũng ngừng lại toàn thân trên giới tràn đầy màu đỏ tươi vết máu dữ tợn kinh khủng về phần đại yêu vũ quát thì bị hắn chia ăn thốn vệ chỉ để lại khắp nơi trên đất huyết nhục tạp bã đương nhiên vũ quát tự nhiên cũng không có bất lạc đây chỉ là bị cảnh sơn quân lấy thủ đoạn đặc thù phân thây tạm thời phong ấn tại trong cơ thể ha ha ha vẫn là như vậy thống khoai a uống máu ăn thịt tung hành s â n giã bất quá những n à y đại tộc không hổ là đại tộc dù là cùng ta thực lực c h ê n l ệ nhiều như vậy lại cũng có thể thương tổn được ta cảnh sơn quân một lần nữa miên hóa thành hình người ở tại trên gương mặt có một đạo cực kỳ rõ ràng bạch ngấn hiện hiện trên đó càng là không ngừng xâm nhiễm độ hóa bốn phía huyết lục sau đó liền bị hắn lấy sắt mang xóa đi trường tiêu quân khẽ b ư ớ c c ằ m sau đó đem trên mặt đất đủ loại v ế tích t hết thể xóa đi càng là chút điểm huyết lục cũng không lưu lại tại xác định không thể nghi ngờ về sau hắn liền cùng cảnh sơn quân thẳng đột minh kinh mà tại bên mông cương không chỗ sâu tống công minh yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy t r ậ t lợi dụng chủ đạo thủ đoạn xoay đổi nơi đây bế tích lúc này mới lặng yên rời đi chương hai trăm ba mươi tám tế chương hai trăm ba mươi tám tế bạch khê núi chỉ phong h ệ du khắp núi t h ư ợ thêm đá b ằ n g núi mà lên xám trắng kiên nham trải trong đó đem tỏa này tĩnh mịch phong ngọn núi mở đất cả ngăn cách hóa thành một phương phương khu vực trong rừng mộ bia đứng vững có khắc chấn mộ thạch thú bảo vệ lại càng đến gần đỉnh núi đứng sừng sững mộ bia thì càng nhiều bóng cây che đậy âm t r ầ m càng địa ưu t i n h trang nghiêm mà những ngày mộ bia có chút trải qua phơi gió phơi nắng đã cổ xưa mơ hồ chính là chu gia lao bối phần mộ có chút thì mới tinh mới tốt giống như sơ k h á c bia trước càng là có cho giấy bảo nến đốt cháy lưu lại cho tàn hiển nhiên vừa hạ táng không lâu những ngày mộ bia không phải cái khác chính là chu gia trước mấy đời tộc nhân bỏ mình kết cục. trên đỉnh núi một t o à rộng rãi hùng vĩ điện đường đứng sừng xưng lấy từ gạch xanh xám thạch dựng đen đen hạt phăng khung trước cửa bậc thang tầng cao có k h ắ c to lớn đốt đỉnh lư hương bảy tại trước cửa bốn phía lại có mười sáu đạo to lớn của đá bạch lăng cao hệ trên đó theo gió tung bay tựa như tại chỉ dẫn vong hồn trở về nhà ngoài ra còn có khổng lồ pháp trận bao phủ t ứ phương lấy tiêu ồn ào tuyệt hỗn loạn nơi đây chính là chu gia tổ t ử chỗ mà tại tổ t ử phía sau v ư n g b ứ c thổ địa bên trên thì phân lập nước cờ thập phương phần mộ mô đất no bụng đứng thẳng nương t ự từ đường chính là chu lại sơn chu hành chu trường h ạ các loại dài nhất b ố i phận nơi t n g thân giờ phút này tổ t ử trước cửa tràn đầy bóng người liền ngay cả giữa không trung đều có vân hà kéo lên phạm nhân các tông chi mạch đều là về phần đây liền ngay cả ngoài núi nhỏ tông chi hệ cũng đều có người đến tận đây lấy ngưỡng vọng tổ tử bầu không khí trang trọng trang nghiêm mà tổ t ử môn hộ đại trường lấy hướng vào phía trong nhìn lại rất nhiều linh bài cao lập h ư n h b à y đ ố t hương vân yên phiếu miểu l ậ lờ vòng lương giữ lời chu bình đám người đứng ở đám người phía trước nhất thần xác trang nghiêm cầm hương lệ kính ở trước mặt mọi người một đạo bị cường đại thủ đoạn chỗ giam cầm hồn phách huyền lập bất động cánh chim rõ ràng có thể thấy được rộng rãi thần thánh chính là thần hồn của vũ quất chỗ lần này chu ra cho mượn triệu hoàng c h i thủ dù hãm vũ tộc tồn tại cuối cùng thành công chấn áp hai tôn đại yêu theo lý thuyết b ố n nên bởi vậy được chia bảo vợ nhưng chu bình nhưng lại chưa lấy cái khác mà là muốn đạo này thần hồn cùng vũ tộc đại yêu bộ phận bản mệnh quất đ ủ không vì luyện khí không vì chế bảo chỉ vì tế điện gia tộc vang linh chu tu dương đứng ở các vị trưởng đối sau lưng thân hình cung kính kết luận nhưng lại có thể bị bốn phía cùng ngoài điện tộc nhân hy vọng đây cũng không phải hắn muốn nhân cơ hội hiền uy mà là theo chu gia khai chi tảng diệp tông mạch bàng hệ phong phú liền ngay cả tu sĩ đều có hơn tám trăm người phản tục tộc nhân càng là có hơn mười b ằ n chúng khổng l ộ như thế số lượng lại thêm chu huyền nhai các tộc l a o đều có sự vụ mang theo ư ơ i ít tại phản tục tộc nhân trước mặt lộ diện một số thời khắc ngược lại không có hắn vị này trưởng sự tỉnh tộc l a o càng làm người hơn biết còn nữa đến mức hiện nay chu huyền nhai chu văn sùng các tộc vốn ban đầu liền không cần tại phản tục tộc nhân trước mặt lộ diện chỉ cần bọn hắn vẫn tồn tại như cũ là tộc nhân biết cũng đủ để cho gia tộc yên ổn n g a y xưa yêu tả xâm hại tộc ta khiến giải tu vừa mạng gia tộc đấu đã bị t h u a cả tộc vì đó bị lòng đòng trên dưới gào thét nhưng gia tộc thế nhỏ t h ù hận không được báo khó tế tiền bối v o n g linh tộc cựu gia hận như ở trước mắt được cảnh bắt đầu khó sạch mà hôm nay lão tổ đại hiển tần h uy tại mê ngông n trần cô yêu tả lại dùng cái này đại tế lấy cáo tiên hiển trên trời có linh tiêng thanh âm tính không được lớn nhưng ở thuật pháp gia chỉ dưới lại là vang vọng phong ngọn núi tại tổ từ trong ngoài tộc nhân vang lên bên hai không linh rộng rãi càng là phân chấn tâm thần lợi còn chưa dứt bốn phía tộc nhân liền đã thần sắc khác nhau tướng mà t h ấ p giọng trò chuyện với nhau cái gì tiếng ồn ào liên tiếp gia tộc thế mà lại nhớ kỹ ngày xưa chuyện xưa còn chấn cô yêu tả lấy tế điện bong linh nói như vậy chúng ta nếu là ở bên ngoài bị bị khuất là kẻ xấu yêu tả làm hại gia tộc cũng có thể cho chúng ta báo thù à. có tộc nhân t h ấ p giọng nói xong rất nhanh liền bị bên cạnh lớn tuổi chút tộc nhân lạnh giọng phản bác suy nghĩ gì mộng được đâu người biết cái kia yêu tả hại chết chính là người nào không đây chính là võ tông đại nhân cha đẻ ba tông giải mạch chúng ta vất quá là trong tộc phạm nhân nhận được gia tộc chất ấ m có thể tại cái này núi bên trên ở cũng không tệ rồi còn làm lớn như thế mộng nghĩ đến gia tộc giúp ngươi báo thủ hắn lời còn chưa dứt cũng là lập tức bị bốn phía tộc nhân chố giận mắng vậy làm sao chúng ta là không có tu sĩ trọng yếu nhưng cũng là gia tộc một phần tử bị đánh chịu khổ gia tộc như thế nào cũng sẽ không giúp chúng ta ra mặt ngươi liền nói tôn tử của ngươi bên ngoài người hầu bị tội bị khinh bị thời điểm có phải hay không t r o n g tộc giúp ngươi đòi công đạo cầm yêu tà đại tế thật đúng là đại thú bút không hổ là chủ gia a cũng có quận quốc phân g i a luyện khí tu sĩ đứng ở trên đám mây túi nhìn trang nghiêm tổ tử phát ra trận trận cảm khái mặc dù bọn hắn nhìn không thấy trong đường tình huống cũng không biết bị c h ấ n cô yêu t à là b ậ t gì nhưng cũng có thể từ đó cảm nhận được kinh khủng như thế viễn siêu bọn hắn thấy hóa cơ tu sĩ như thế nào lại không rung động đại t o c n thế cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thanh n m ê n ồ n á o huyên áo náo, bất quá theo chu tu dương gia mai tứ phương cũng dần dần khôi phục kiến tĩnh trong đường chu bình đứng sừng sững bất động ánh mắt nóng g nhìn trên đài cao những cái kia linh v ị lần lượt từng bóng người cũng theo đó ở tại trong lòng h i ệ n hiện là cái mập mạc t i ể u tử bạch bạch tịnh nhìn xem liền vui mừng chúng ta nhà nghèo số khổ chỉ hy vọng nhị tử sau này có thể bình an vậy không bằng liền gọi bình nhĩ a vinh nhi ăn chậm một chút trong nồi còn có tiểu đ ệ ca tạ i đồng ruộng nhặt được mấy cái gà r ừ n g trứng trở về cho ngươi l u ộ c r ồ i ăn trương hà gặp q u a thúc thúc chu lang đây là con của chúng ta ngươi nói gọi hắn tên là gì tốt cha minh hồ muốn tu hành bách nhi học được bài thơ cha có muốn nghe hay không a thừa càn muốn thuốc công ông ra ra ra ra ra ta lợi khí khi thịnh gặp q u a tàng tổ huyền đang tồn tại thần hồn cường đại khiến cho những n à y thân ảnh ở tại trong trí nhớ không chỉ có không có hư hảo ngược lại còn càng ngưng thực liền tựa như ngày xưa q a lại còn tại trước mắt không ngừng kích thích tinh thần của hắn tầm mắt cũng vì đó mơ hồ không biết quá khứ bao lâu tựa như một cái chớp mắt lại tốt giống như hồi lâu đợi chu bình tâm thần một lần nữa ngưng tụ bốn phía tộc nhân đã đều là l ạ g tiếng nhìn qua nơi này bên cạnh thân chu miền ai chu tu h vũ mấy người cũng cung kính không nói chu bình chìm hô một hơi ánh mắt tùy theo rơi vào cái kia vũ tộc thần hồn quang đoàn bên trên chật vung khẽ vung tay á o sau một khắc trong suốt ngọc thạch trống rông hiện hiện giữa không trung hóa thành một phương to lớn đỉnh lô cái kia vũ tộc thần hồn t ù theo rơi vào trong đó mà hừng n ự c linh hoạt h ì từ chu văn toại trong cơ thể bắn ra trong nháy mắt liền đem ngọc thạch bảo một bên chu tu vũ cũng hiển hóa lồng lộng sân nhạc lấy ép yêu hồn một bên chu huyền ai chu thiến linh mấy người cũng không có nhàn rỗi tiện tay ở giữa phóng xuất ra hơn mười đầu bị c h ấ n áp hóa cơ yêu vật đều là ngày xưa cùng chu gia có ân đoán yêu tộc thân thuộc hoặc là tàn sát qua chu gia tộc người yêu tả đồng tộc luyện khí yêu vật càng là có mấy trăm số lượng những yêu vật này bị trói trói tại bốn phía cột đá đ a o búa in dấu khí đều là đầy đủ tộc chính v i ệ n cung lập tả hữu mà đối đại thi hành thực hình đã là tế điện vậy dĩ nhiên không thể chỉ tế chu hy thịnh chu thừa nguyên độc hai người mà nên chu ra tất cả táng sinh tử đệ t h ư ơ n g h ự c liệt hỏa đốt đốt không nớt u ồ n quận uy thế đấu đám miếu thờ cái kia vũ tộc thần hồn trong nháy mắt bị đốt đến vỡ vụ tức tỉnh thê lương tiếng gào thét vang vọng miếu thờ nhưng rất nhanh liền bị bảng bạc uy áp chỗ c h â n cố sơn nhạc hành lập trên đó vĩnh hằng t i ê n định tế chỉ một thoáng b á c h yêu thê lương gào thét nồng đậm khí cơ tiêu tán lan tràn t r ậ t lại bị một c ố mênh mông vĩ lực cưỡng ép tụ lên hóa thành khói xanh l l a lấy tế trong núi vong hồn chương hai trăm ba mươi chín lưu pháp chương hai trăm ba mươi chín lưu phát khai nguyên một trăm năm mươi lăm năm mới đầu nhị nguyễn xuân phong gào thét thế gian tuy làm ê n h mông mang đến điểm điểm xanh biết sinh cơ nhưng cũng vẫn trộn lẫn lấy trời đông giá rét của phong nhất là thiên biến về sau thiên địa khí cơ đều là trở nên bạo động lạnh t ấ u xương khiến cho cái này xuân phong vẫn như cũ phá lệ t ấ u xương như lợi đao gọ xương tự thị thổi đến sinh linh đâm đau mà đại tế cũng đã qua ba năm lâu mặc dù lần kia đại tế tại chu gia thực lực mà nói cũng không nhiều thiếu tăng lên thậm chí còn lãng phí một cách vô ích một đạo có thể luyện chế bí khí đại yêu thần hồn nhưng tại tộc phong mà nói lại là chất đồng dạng đầy lễ để trên dưới tất cả tộc nhân đều là thấy được gia tộc thái độ nhất là chu tu dương các tộc lão gia lão lại dùng cái này ban bố tương quan tộc sách tiến thêm một bước gia tăng tộc nhân đối với gia tộc tán thành có lợi tông mạch bảng hệ hòa thuận vu gia tộc phát triển đều là vô cùng tốt đương nhiên ngoài ra đại tế cũng không phải thật hoàn toàn không thu h o ạ c h được gì một tôn đại yêu thần hồn cùng hơn mười đầu hóa cơ yêu vật vẫn là chỗ bắn ra khí huyết linh ẩn có thể nói là cực kỳ n ồ n g đậm ở tại sâm n h â m giới cũng là để chu i a tổ từ trôi chạy ngọc thạch g ạ c h xanh phát sinh biến hóa không chỉ có vật tính sinh biến càng thêm yêu tà tả tàn n i ệ m chỗ gửi cũng coi là vào phẩm giai tả vận nắm lấy không lãng phí nguyên tắc chu nguyên một tại tu đến luyện khí cự trọng đủ để m ộ tuy mình l ệ nói khí về s những pháp khí này đối với hiện tại chu gia gân gà không cần nhưng dùng để mạo xưng làm trì phòng t h ấ n thủ phụ trách quản lý một chút việc vận vánh cũng là vô cùng tốt về phần nói trong đó yêu niệm tiêu tán pháp khí không cách nào lại tự mình vận chuyển tại t h u n g nguyên một tướng luyện chế pháp biên soạn thành sách về sau bình thường luyện khí sư cũng có thể theo pháp mạng luyện đơn giản hao tồn chút yêu vận hồn phách chính là minh huyền cung thiên điện chu nguyên nghiêm nằm tại b à n trước hai con ngươi linh động hạ quang trong tay bút lông sói bút không ngừng chuyển động tại trên biên chỉ viết xuống từng cái chữ tử bên cạnh thân hồ sơ đều tích tụ ra núi nhỏ còn nếu làm mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn trô nắm viết c h i vật đều là các loại pháp khí luyện chế thủ đoạn càng ở bên cạnh bổ sung phê bình chú giải như vật tính sinh biến nên lấy vật gì thay thế mà những n à y luyện chế thủ đoạn tự nhiên là chu nguyên một bằng vào tự thân thiên tư phí sức chịu khổ từng chút từng chút thôi diễn đi ra chỉ là dù là thiên biến ảnh hưởng so với mấy năm trước yếu đi k h ô nhưng vẫn tại không ngừng cải biến hàng nguyên vực nội các loại bảo vật vật tính hắn mặc dù thiên tư chắc tuyệt có thể thẳng nhìn luyện đạo huyền quang nông g lung biến hóa nhưng cũng làm không được một đạo luyện chế pháp liền không định vạn vật biến hóa tình trạng bao quát hắn hiện tại sáng tác những này luyện chế pháp cũng tất cả đều là pháp khí cấp độ cũng là bởi vì pháp khí giản dị dù là bảo vật lý tính sinh biến cũng có thể điều chỉnh xong dù để gia tộc t ử đệ mới học luyện khí có thể nói là vô cùng tốt nhưng dù vậy hắn cũng căn cứ vật tính biến hóa quy luật tại mỗi một đạo luyện chế pháp phía trên đều tiêu chú vật thay thế pháp khí đều còn như vậy pháp bảo thì càng không cần nhiều lời cho dù hắn hiện tại thôi diễn có thể đi mấy ngày nữa cũng cực có thể sẽ biến thành giấy l ộ t lại như thế nào vì gia tộc nội tình dẫn linh đoán khí biện pháp cũng phải viết mấy đạo vật tính sinh biến làm hại lao tổ tông bọn hắn đều không cách nào giáo sư tộc nhân lợi khí còn như vậy xuống tới chỉ sợ gia tộc khí đạo sẽ càng ngày càng suy vì không thể chu nguyên một thì thào nói xong thân thể cũng nằm đến thấp hơn sửa chữa mấy phần thế gian bảo vật lý tính biến hóa thiên địa khí cơ vì đó lạnh thấu xương p h o n g mang cái này không chỉ có gia tăng tiên duyên tử bước vào con đường độ khó hơn nữa còn đối với tu hành bách nghệ tạo thành ảnh hưởng to lớn nhất là tại truyền thừa phương diện chu gia đan trận phù ba đạo đều có nhị giai đại sư tại lấy cao nhìn thấp coi như truyền thừa lại nhận ảnh hưởng nhưng cũng còn có thể cam đoàn truyền thừa ổn định có thứ tự m à khí đạo phương diện bà tiêm cũng chỉ có hắn cái này một vị chuẩn đại sư những người khác thì ngay cả nhị giai cánh cửa đều không có sợ đến truyền thụ lúc khó tả hàn lý tự đ ệ giống như mây mù nhìn núi lại thêm luyện khí vốn là gian khổ như hắn không sáng tác những truyền thừa khác các loại cách tộc đi xa chỉ sợ càng về sau càng suy vì không thể cùng lúc đó ở ngoài sáng huyền cung chỗ sâu chu huyền ai chu bình chu tu vũ đám người ngồi tại g h ế thấp giọng trò chuyện với nhau chính giữa chỗ lộ ra hư cảnh hình tượng nghiễm nhiên là thiên điện chính sáng tác luyện chế pháp chu mười một nhìn qua hư c ả n h hiện hiện hình tượng chu n g u y ê n ngai mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng chậm rãi nói nguyên nhất bây giờ tuổi gần ba mươi ba con đường cũng tu đến cánh cửa như lại đợi tại trong tộc cũng khó có sở trường có phải hay không nên tiện hắn đến hỏi thiên c á c theo minh kinh tìm hiểu tin tức cái kia v ấ n tiên h các khảo nghiệm số tuổi càng lớn thì độ khó càng khó cái này nếu là lại m a n xuống chẳng phải là lãng phí một cách vô ích nguyên nhất từ t r ư ớ chu bình cũng không đáp lại chỉ làm ảnh nhìn qua chính nghiêm túc sáng tác chu nguyên một h ắ n hiện tại như vậy ngày đêm không ngừng địa thư viết hồ sơ cũng là bởi vì tại mấy năm trước biết được ngày sau muốn tiến đến vấn thiên các tu hành tin tức cho nên mới như thế muốn vì gia tộc lưu thêm mấy phần nội tình từ những n à y đến xem chu huyền nhai đám người giáo đến có thể nói là vô cùng tốt phẩm tính văn chính yêu người sử dụng tộc chỉ là cái này dù sao cũng là đi xa dị quốc h ã n vực dù là cái k i a phe thế lực tại nhân tộc nội bộ đều nổi danh công chính vô tư nhưng cũng trung vi là thế lực khác lại thế nào khả năng không lo lắng còn có sẽ không vì vấn thiên các ảnh hưởng giống như đi xa nam tiêu kiếm tông tu hành chu ra rát tuy nói cùng lúc trước không có quá đại biến hóa nhưng ở kiếm tông phe phái ảnh hưởng dưới cũng đã cùng gia tộc xa lạ không thiếu mà đây cũng là không thể tránh khỏi kết quả chỉ cần cách xa nhau mênh mông tâm tư liền tất nhiên sẽ dần dần từng bước đi đến nhưng như thế nào đi nữa tự mình cũng không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nên trả lại là m u ố n tạo mấy ngày nữa liền là nguyên nhất ba mươi ba tuế thần đi, đợi chúc mừng xong lại đi a về phần một bên chu tu vũ thì làm mắt nhìn múi hai xem tâm hắn lần này bị chu bình gọi về tự nhiên cũng chỉ có một sự kiện cái k i a chính là đưa chu nguyên một đi xa cổ hạ hoàng triều c ũ n g liền cũng may vạn tộc lập tức bởi vì đủ loại nguyên nhân đối nhân tộc chủ yếu lấy chắn ngăn làm chủ cho dù biên cương hơn hai mươi tôn đại yêu bức ép thế cục cũng không thể coi là nghiêm trọng mà hắn sở tu lại là võ đạo cũng không phải là thiên đ ị a đạo thì lưu một ý niệm đóng giữ biên cương thời gian ngắn cũng rất không có khả năng bại lộ về phần chu bình hắn sở tu vì thiên đ ị a đạo tắc trừ phi bước lên con đường đoạn tổn hại to lớn phong hiểm đem tự thân đạo tắc một phân thành hai cũng tức là phân thân, không phải lại thế nào tiềm ẩn đơn lưu hóa thân cũng khó giả na chút cường tộc đại yêu d ò n h ì n chương hai trăm bốn mươi cung cấp nuôi dưỡng chi nạn chương hai trăm bốn mươi cung cấp nuôi dưỡng chi nạn đ ả o mắt mấy ngày quá khứ ở ngoài sáng huyền c u n g kinh lịch một phen vui mừng về sau cũng là có một đạo lưu hồng lạng yên không một tiếng động hiện hiện sau đó liền trốn vào cương cung không biết tung tích toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chu đối với cái này biết người rất ít liền ngay cả minh huyền trong cung cũng chỉ có chu bình chu huyền ai chu ra anh ba người ngẩng đầu ngắm nhìn tin tức liên quan tới n g u n h ấ t không cần thiết tiết lộ ra ngoài nhất là những cái kia cùng nhau luyện khí tộc nhân càng không thể chủ quan ba người n ư ỡ n g vọng hồi lâu cho đến triệt để nhìn không thấy lưu hồng tung tích chu bình lúc này mới chậm dãi nói một bên chu huyền ngai cũng không có quá nhiều lưu lại liên tục gật đầu đáp ứng về sau sau đó liền x à i bước đi hướng t h i ê t niệm chỉ lưu chu gia anh cùng chu bình chung sống nhìn qua chu huyền ngai đi xa bóng lưng nhất là hắn càng suy bại sinh cơ chu bình trong mắt cũng hiện lên một chút buồn cảm giác không khác chu huyền ngai tư chất quá kém kém đến lúc trước đều không thể lấy hóa cơ b ả o vật luyện lên đường sâm cuối cùng không thể không thành tựu đục thân hóa cơ như thế đến kéo dài thọ nguyên cái này cũng dẫn đến hắn võ nguyên chỉ có hai trăm ba bốn mươi năm cho dù có s i n nói chu ó cây đạo t bình trầm tư không nói trong lòng cũng nổi lên một chút ý nghĩ chỉ là theo hắn tu vi càng ngày càng cao hoàng tộc bên kia đã bắt đầu không ngừng cắt giảm đối với hắn cung cấp nuôi dưỡng liền là cảm thấy tiềm lực sắp hết trong thời gian ngắn thực lực của hắn rất khó có quá lớn cắt cao mà cung cấp nuôi dưỡng cắt giảm hắn cùng hoàng tộc quan hệ giữa tự nhiên cũng càng sơ mạnh lại thế nào khả năng giống như lúc trước như thế cầu được cơ thấy muốn nổi được bí thuật liền tất nhiên nỗ lực to lớn đại giới ngoài ra còn có liền là tu hành phương diện to lớn vấn đề trước kia hắn có hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng không cần lo lắng cho nên đối với gia tộc đường đất bảo vật tiêu hao cực thiếu giống như chu gia mượn nhờ quận quốc tri hạn tự mình vun trồng địa xích chi trong đó cũng chỉ có ba thành là cung cấp nuôi dưỡng cho hắn còn lại phần lớn là lưu cho chu gia ảnh chu cảnh thiên các loại một đám đường đất tu sĩ luyện hóa lĩnh hội mà bây giờ hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng thật to cắt giảm thậm chí có thể muốn không được mười mấy hai mươi năm liền sẽ triệt để đoạt tuyệt hắn muốn tiếp tục bảo trì tương đối nhanh tu hành liền tất nhiên muốn g i a tộc đại lượng cung cấp nuôi dưỡng chuyện này chỉ cần hắn nói ra từ trên xuống dưới nhà họ chu tất nhiên là vạn phần nguyện ý chính là dốc hết quận quốc toàn lực đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng dù sao không có cái nào một phương thế lực không hy vọng tự mình lão tổ đạo hạnh thông tiên d ù cái này dài che chờ lâu ăn nhưng là muốn thỏa mãn hắn bây giờ tu hành chỉ sợ chu ra lập tức tất cả đường đất tài nguyên sản xuất thêm một khối đều không đủ mà chu ra ảnh đám người bây giờ còn chưa có tu bắt đầu cũng không thể bởi vì hắn m à i như vậy bỏ dở sau này thời gian sử dụng ở giữa đi một chút xíu m à i a nghĩ tới đây chu bình cũng không khỏi địa t h ở d à i một hơi tăng lớn gia tộc đối với hắn cung cấp nuôi dưỡng đây là tất nhiên nhưng như thế nào cũng muốn lưu một chút không sau đó kế tộc nhân khó tu đ ạ o đồ ngoài ra còn muốn tăng lớn đối quận quốc chỉ hạ khai thác đôn bước sơn hà trải bớt khí cơ dùng cái này từ trên căn bản tăng lớn đường đất tài nguyên sản xuất không may m tự ì khác n bởi vì tài nguyên có hạn cái này không chỉ có là truyền thừa bên trên có hạn còn có chính là muốn cung cấp nuôi dưỡng cơ tu một vị huyền đan c h n t vân riêng chỉ là duy trì tầm thường nhất tu hành liền nói ít muốn tiêu hao hơn mười vị hóa cơ tu sĩ cần thiết tài nguyên chớ nói chi là hai môn đều có man hoang hùng thu tọa trấn đồng thời hai môn không có c h i ổ vương miện bảo vật như vậy liền cần đem mặt khắp con đường bảo vật đổi thành hỏa đạo v õ đạo chi lưu ở trong đó tiêu hao liền càng thêm kinh khủng lại nào có tài nguyên vun trồng càng nhiều hóa cơ tu sĩ tự nhiên chỉ có thể chọn tiên tiêu làm h ệ tâm lấy cam đoan truyền thừa có thứ tự có người kế t ụ mà tự mình bản tộc bây giờ có thể có hơn hai mươi vị hóa cơ tu sĩ sao lại không phải thời thế bố trí càng dính hoàng tộc quang dù sao hắn có hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng không cần tiêu hao gia tộc nhiều thiếu tài nguyên chu hy việt làm người đạo tu sĩ tụ nhân khí minh nhìn là được chu tu vũ thì càng là tu tự thân không cần cái khác đủ loại thạch man cũng là cho mượn địa mạch tu hành bốn vị bên trong liền có hai vị cùng hoàng tộc có to lớn quan hệ nói là được nhờ được gân cũng không đủ nhưng sau này gia tộc muốn cung cấp nuôi dưỡng hắn cái kia thấu nguyệt nếu là lại thành tựu huyền đan liền tất nhiên sẽ cực đại chiếm cứ tài nguyên lập tức đủ loại c h u y ể n thừa chỉ sợ có thể duy trì ba năm đạo cái kia đều xem như vô cùng tốt một bên chu gia anh đang c h ì m nghĩ lấy cảm giác được lao tổ tông thần thương thở dài cũng là nghiêng người ngầm đầu lo lắng thăm hỏi lao tổ tông ngài thế nào thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tỉnh chu bình nghe tiếng dừng một chút tâm thần cũng bình phục không ít nhìn về phía chu gia anh cảm thụ hắn khí tức càng hùng hậu liền ngay cả cái thứ hai đạo tham đều đã tu được không sai bị lắm trên mặt cũng coi như là lộ ra vẻ vui mừng nếu là ở hoàng tộc đình chỉ cung cấp nuôi dưỡng trước đó chu gia anh có thể trước một bước xây xong thứ ba đạo tham gia tộc kia phát triển cũng sẽ không bởi vì hắn mà hám sâu v ữ n bùn tốt xấu gần trăm năm bên trong có thể có một hai người có hy vọng chứng thực việt nam chỉ là nghĩ đến một chút chuyện tình không vui không sao lao tổ ta đoạn thời gian trước đối bí pháp lại hoàn thiện một chút vừa vặn lần này có rảnh liền c u n g ngươi nói một chút tu vi cũng có thể càng tình thâm hơn chút chu ra anh nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng vi vi kéo lại chu bình cánh tay liền hướng v ề minh huyền cùng chỗ sâu đi đến ta vừa vặn cũng sửa sang lại một chút ý nghĩ liền đợi đến lao tổ tông ngài xem qua đâu hai người rất là hòa thuận ra mắt chỉ có nữ tu bên hông ngọc thạch sư tử ngăn không được địa run r u dày áp chế khí tước e sợ cho bị chu bình để mắt tới cùng lúc đó tại bên mông cương không chỗ sâu một đạo lưu hồng vẽ cướp thiệt cùng hướng vệ bên mông bắc cương nhanh chóng bỏ chạy nguyên nhân chính là như thế cái khác đủ loại dẫn dắt uy tâm thủ đoạn kỳ thật đều không có chu cảnh minh vợ chồng tới có hiệu quả lại thêm chu nguyên một cũng có ý đó thế là ăn nhịp với nhau liền để chu cảnh minh vợ chồng cùng nhau đi cùng dạng này cũng không trở thành để vẫn thiên cắt chuối c h ỗ t r ố n g nhìn qua gào thét quần quận hoàn g vũ cương triều chu cảnh minh cùng tô thị là ngồi nghiêm chỉnh sợ chọc giận võ tông đại nhân mà chu nguyên thứ nhất thản nhiên ngồi ở một bên quan sát mênh mông sơn hà trong con ngươi tinh quang cũng là càng m ì n h sán chương hai trăm bốn mươi mốt thiên hoành núi chương hai trăm bốn mươi mốt thiên hoành núi, núi của hạ hoàng triều thiên hoành núi sơn nhạc nguy nga mấy ngàn trượng đột ngột phong như dao xuyên thẳng vân tiêu thiên hùng linh vụ khí chạch d a vào núi quần quận mông lung bàn bạc càng có rộng rãi hào quang lộ ra tại trong núi giống như thần u y phổ chiếu ngàn dặng mê mặc dù có thông tin tuyệt địa minh mông pháp trận ngăn cách trong đó cũng vẫn có cường thịnh khí cơ tại q u ồ n q u ộ n dung chuyển càng thỉnh thoảng có linh quang minh huy một phát chính là trong núi tu sĩ đang cầu xin tắc luyện đạo trần lý mà tại thiên hoành đỉnh núi chỗ cao nhất một điểm huyền quang treo cao hàn lập vĩ nạn rộng rãi qua huy chiếu rọi mà xuống là sơn nhạc che chở hy vọng người ai cũng tâm thần kính sợ đó cũng là bên trên diễn thiên quân tại hiện thế vĩ lực hiển hóa bây giờ nhân tộc c h í n đại thiên quân cũng chỉ có cái này một vị cùng t o a c h ấ n sơ nguyên thánh địa tàng phong thiên quân có thể tại mênh mông ở lâu còn lại đều bị cường tộc buộc thượng thiên rằng cọ rằng co sở dĩ như thế căn bản cũng liền hai cái nguyên nhân một liền là cường tộc không muốn bức ép tới thật chặt dù sao chỉ có để thiên mệnh chủng tộc nhìn thấy hy vọng kỳ tài sẽ tiếp tục rằng co nếu là hy vọng đều là ngây ngô tuyệt vọng chỉ sợ thiên mệnh chủng tộc đã sớm liều mạng đồng quy vũ thận vài ngàn năm trước nhân tộc trí cường già tập thể tự tuyển sao lại không phải bởi vì như thế cho nên đối với kiềm chế cường tộc phần lớn đều là khai thác kiềm chế đại bộ phận ngầm đồng ý một phần nhỏ đối thông huyền tôn vương cũng là như thế sơ nguyên thánh địa làm người tộc h ạ c h tâm chỗ như thế nào cũng phải để một hai vị thiên quân ở lại dạng này mới có thể ổn định nhân tộc tâm mà cái nguyên nhân thứ hai cái kia chính là vì mưu cầu luyện đạo luyện đạo mặc dù là thiên địa đại đạo thứ nhất lại cực kỳ huyền diệu cường đại nhưng bởi vì hắn giai đoạn trước cực kỳ gần g ả lại thọ nguyên ngắn ngủi không phải thiên kiêu người không cách nào nhập đạo cho nên trước kia cường tộc đều là đối với cái này đạo nhìn như không thấy cho dù là tiên thiên thân cận đạo này phệ thiên thao thiết nhất tộc cũng bởi vì vội vàng tu hành thôn phệ một đạo mà không giành v ậ n tâm phương pháp này như thế thế cục thẳng đến vài ngàn năm trước nhân tộc thừa vận thiên mệnh q u ậ t khởi mới có biến hóa nhân tộc tiên thiên y ê u lối liền giả ngoại vật tráng tự thân tại vô số tiền n h â n tiên hiển kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên điệu tìm tòi nghiên cứu cũng là khám phá luyện đạo huyền bí cũng dùng cái này khai sáng ra tứ nghệ rất nhiều luyện đạo nhập môn truyền thừa cũng làm cho đông đạo cường tộc ánh mắt rủ xuống nhìn ở đây ngấp n g đạo này cường tộc hiện tại những cái kia luyện đạo truyền thừa cũng chính là cái này mấy ng từ trong tay chỉ â n t cần trong quá trình này vũ minh trên mặt tác chế để dân tộc không đạn sinh ra luyện đạo chủ cái kia hết thể tự nhiên là không đủ gây sợ mà giờ k h ắ c này một đạo lưu hồng v ẽ cướp hoàng vũ từ cương không rơi xuống sau đó rơi vào tiên hoành trước sân môn từ trong đó chậm rãi hiện lộ bốn bóng người chính là chu tu vũ một vài người cái này lồng lộng đại sơn quả nhiên là hùng vĩ bản bà ca nhìn qua trước mặt nguy nga đại sơn chu tu vũ cũng không khỏi t h ấ p giọng cảm thái sau lương chu cảnh minh ba người càng là vì đó t ắ c l ư ơ i sinh t h á n bọn hắn trường cư trong núi l i ề n đã cảm thấy tự mình tộc địa hào hùng k h í thế là thế gian ít có tiên sơn phúc đ ị ệ n h ư n g cùng với này phương sơn nhạc so sánh lại là thua trị kem em khó bế được phần các loại học thành trở về không phải luyện mấy phương sơn hà thảo h à o trắng đựng tộc địa không thể chu nguyên một ánh mắt lấp lóe trong lòng âm thầm tác tưởng lại là không có chú ý tới trước mặt chu tu vũ thần sắc sinh dị đem ý nghĩ trong lòng đều thấy rõ võ phu nhẹ ngừng lại một lát đang muốn tiến lên bãi sơn trước mặt bậc thang lại đột nhiên như b ù n g chiều nổi lên từng cơn sóng vợn một đạo cao tám thức cổ đồng con dối hình người từ trong đó chậm rãi dâng lên hướng phía chu tu vũ đ á m người không người cầm lễ tư thái càng là đồng nhân tộc loại vô lượng d ạ o đường xa mà đến vị khách nếu bị bãi sơn cầu đạo khách tới thăm tìm người còn xin đi theo ta nói xong thần bí nhân này hình khôi lỗi liền hướng đỉnh núi chậm rãi đi đến càng có huyền diệu ba động tùy theo hướng bốn phía lan tràn đồng khí cơ giao hội tăng ăn dã mặc dù nhìn như không có nửa điểm biến hóa nhưng võ phu lại là hai mắt ngưng tụ vô luận là cái này khôi lỗi tồn tại xuất hiện vẫn là bốn phía ẩn nấp sắc cơ hắn trước đây vậy mà đều không có cảm giác được nhất là bốn phía sắc cơ nếu không phải cái này khôi lỗi dẫn tới khí cơ quần quẫn tiết lộ hắn chỉ sợ đứng ở trong núi cũng không cảm giác được nửa phần lặng yên không một tiếng động ở giữa liền sẽ bị chấn áp thiên quân thủ đoạn quả thật kinh khủng như vậy nghĩ tới đây h á n tâm thần cũng là trang nghiêm kính sợ thi pháp đem chu cảnh minh ba người nâng lên sau đó liền cùng kính đi theo cái kia thần bí khôi lỗi sau lưng mấy người thuận bậc thang không ngừng n g ư ợ c lên cho dù thăm dò không tới tay đoạn nơi phát ra chu tu vũ vẫn là cảm giác được từng đoạn huyền diệu ba động quét cướp mạc qua đem bọn hắn thăm dò đến nhất thanh nhị sợ càng có thật nhiều ánh mắt từ chỗ sâu dò tới mạnh yếu không một có chút hiền lành như ánh sáng h i ệ n nhiên chỉ là sinh lòng hiếu kỳ có chút thì kinh khủng hãi thần liền tựa như vệ nhân ác quỷ hứng thú liền ngay cả chu tu vũ cũng vì đó rung động cũng may trong núi có khí hơi thở hiện, hiện. như gian dạy đem cái kia đạo kinh khủng ánh mắt b ư ớ c trở về thiên hạ tử đóng kỹ ngươi ác thú nếu là lại để cho khí tức tiết ra ngoài quay trong núi la b ì n h bản tọa định bắt ngươi h ỏ i thử trường giáo yên tâm ta cái này trở về giáo mấn một hai lúc này bái sơn ngược lại là có chút ý tứ lại còn có cái khác loại huyền đan bản ngã là gánh chịu thật đúng là hiếm thấy thật nghĩ bắt tới hảo hảo nghiên cứu một chút thiếu niên kia lang linh cơ thật u thiết tư chất hẳn là thật không tệ đại khái là phương nào thế lực hậu duệ muốn xông khảo hạch lấy bái sơn môn nếu là hắn có thể xông qua năm vị trí đầu quan bản tọa liền thu hắn làm đồ nhập ta phong bên trong rất nhiều ý thức tại thiên hoành trong núi hiện hiện có m ê n h mông pháp trận ngăn cách chu tu vũ đám người tự nhiên là nghe không được rất nhanh liền đi theo cái kia thần bí khôi l ố i đi vào một phương to lớn trước sân môn n g ầ n đầu nhìn lên trên bốn đạo khổng lồ cột đá đứng sừng sững ở trên đài cao thẳng đến minh mông ẩn vào v ấ n tiêu đây cũng là vấn thiên các lập núi chi ý lấy luyện vấn thiên mấy vị quý khách là muốn b á i sơn nhập ta các môn vẫn là tới đây thăm bạn cái kia cổ đồng khôi lỗi càng hữu thần đứng ở trước sân môn hướng phía chu tu vũ đám người cùng kính hỏi nếu là bãi sơn nhập ta vấn thiên các còn xin tiến lên một bước lấy đ ợ i khảo hạch nếu là t h ă m bạn cùng ta đạo kỳ danh liền có thể gọi đến trong các tu sĩ võ phu làm sơ suy tư sau đó tướng minh hoa công tử tặng cho lệnh bài lấy ra nhưng chưa từng nghĩ cái kia khôi lỗi lúc này biến hóa hướng phía bốn người càng c u n g tính trong miệng lại là cao dọ quát luyện đạo khảo hạch đã mở ra còn xin q u ý khách chuẩn bị sẵn sàng cùng lúc đó tại thiên hoành núi chỗ cao nhất luyện thật trong cùng một đạo vĩ nạn mông lung thân ảnh hàng lập trường tồn uy thế rộng rãi mênh mông minh huy sáng trói liền tựa như thiên địa chí lý trên thế gian hiền hóa đại đạo chân lý ở tại bốn phía không ngừng d i biến là muôn bàn dị tượng mười t ấ t ngụy linh thể thân cận luyện đạo cũng không biết có thể hay không nhận luyện đạo y bát gánh vác ngày sau đại lương chương hai trăm bốn mươi hai linh bảo bí bảo chương hai trăm bốn mươi hai linh bảo bí bảo hàng trụ lâm tiên thẳng sâu vân tiêu chu tu vũ tô thị hai người đứng ở vấn thiên các môn hộ dưới làm chờ về phần chu cảnh minh hai cha con đã đều bước vào trụ lớn bên trong tham gia lần này khảo nghiệm mặc dù chu cảnh minh biết lấy mình mỏng cạn khí đạo tạo nghệ vô luận như thế nào đều qua không được khảo nghiệm nhưng làm luyện kỹ sư lại há có thể ngay cả thử một lần đảm lượng đều không có coi như không thành cũng làm dũng cảm lược kiếm mà trừ võ phu hai người bên ngoài vẫn thiên c á t t r ư ớ c sơn môn còn có hai bóng người trông coi một là chỉ dẫn chu tu vũ đám người lên núi thần bí khôi lỗi hai chính là chu gia mười lăm năm trước lao bạn cũ minh hoa công tử bất quá hắn đã thành tựu huyền đan ung dung hoa quý quạt lông cầm p h ụ mông lung phát sáng hiện lên một phía phiếu miểu minh ngông cũng là hiển thị rõ cao tu dáng vẻ theo lý thuyết lấy thân phận tốt quý còn có bây giờ tu vi bạn không cần đến lộ diện nhưng không có cách hắn hòa nhã mặt mà lúc trước ban thưởng lệnh bài vốn cũng không có cùng chu gia nói rõ nhiều thiếu chiếm chút tiện nghi lập tức như thế nào cũng muốn lộ bên trên vừa lộ ha ha quý gia tưởng thật không được vừa mới qua đi bao nhiêu năm à liền có kiệt xuất thiên kiêu đến đây lấy sông l i quan minh hoa công tử khoan thai cầm phiến vung bậy ở giữa trầm trầm xuân phong hiện lên thẳng nên nhân tâm liền ngay cả võ phu cũng vì đó tâm thần nhẹ đ ắ n g chớ nói chi là một bên thực lực yếu đối t ố thị đạo h ư u yên tâm chỉ cần quý gia thiên kiêu s ô n g qua b ố n quan ta liền thu hắn làm đồ can đoan có thể vào ta trong các con đường khăn cản hắn nhạc vừa nói lấy ở các loại bí bảo ra chỉ dưới cũng là để cho người ta như gió xuân ấm áp v ề phần hắn nói tới cam đoan tự nhiên cũng không phải lừa gạt chu tu vũ đám người ra hỏa mặc dù vẫn thiên các thiết hạ luyện đạo bảy quan làm bái nhập sơn môn thảo hạch nhưng thế gian thiên tiêu chắc tuyệt người cuối cùng là sỗi lại chỉ có bộ phận có thể bị khai quật tuyệt đại đa số thiên tiêu đều làm ai một thiên tư cho đến lớn tuổi đem vẫn thời khắc mới có thể ngoài ý muốn bị phát hiện hoặc là liền như vậy yên lặng quãng đời còn lại nhưng hết lần này tới lần khác luyện đạo bảy quan thảo hạch lại cùng tu sĩ số tuổi các loại có to lớn quan hệ nhất định sẽ để rất nhiều ngày tiêu cản tại ngoài cửa thế là vì nhân tộc phát triển luyện đạo trắng đự vẫn thiên các các vị tông sư cao tu phần lớn đều sẽ xuống núi thu đồ đệ bất luận tôn ti quý tiện h cũng không phân l á o h ấu luận luyện đạo tạo nghệ những cái kêu môn nhân đệ tử tự nhiên không thông qua được khảo hạch thậm chí khả năng ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được nhưng cũng không thể phủ nhận tư chất của bọn hắn tài tình theo năm đó thiên tiêu thi đấu biểu hiện hắn cũng biết chu ra tại khí đạo bên trên tạo nghệ cũng không cao thậm chí chỉ là có hoàng tộc ban tặng truyền thừa mà không cái khác diệu pháp bằng không trong tộc hóa cơ tu sĩ cũng sẽ không ngay cả kiện ra dáng pháp bảo đều không có tại như thế hoàn cảnh ra đời mọc ra thiên tiêu lại còn chỉ có chừng ba mươi tuổi chỉ cần có thể thông qua cửa thứ tư vậy đã nói rõ tư chất quả thật không tệ mà hắn lại sơ thành huyền đan cũng xác thực cần một hai vị đệ tử đến giúp lấy hoàn thiện c h u y ể n thừa đạo thống ngược lại là chưa chắc không thể nhận bên trên vừa thu lại võ phu nghe tiếng ông bền lên tiếng khách sáo vài câu ánh mắt thì không ngừng dò xét minh hoa công tử trong lòng cũng là âm thầm cảm t h á n đại thế lực liền là nội tình h ù n g hậu chỉ là một giới tân tấn chân quân đều có thể có như thế nhiều bí bảo bản thân cái này nếu là hành tẩu bên ngoài chỉ sợ bình thường ba bốn chuyển tồn tại đều không làm gì được hắn bởi vì linh bảo đồng đạo thì gắn bó cho nên giới tình huống bình thường h u y ề n đan chân quân tu mấy liền nói thì liền sẽ có mấy thứ linh bảo bất quá nhân tộc tiện giả tại vật từ không phải thuận miệng nói một chút vì cất cao chiến lực nhân tộc cũng là lấy đại yêu mệnh thần thông là tài luyện chế bí bảo như thế liền có thể tại tự thân đạo tắc bên ngoài lại cầm thủ đoạn như chu bình luyện giả thần thông long thú ngao liền xem như loại này đương nhiên uy thế kém x a luyện thành bí bảo cường đại lại lại không truyền thừa khả năng cũng coi là lãng phí một đạo bảo vật chu tu vũ tu hành bản ý b á đạo có sơn nhạc dị tượng là cầm cũng không làm sao cần linh bảo bí bảo những vật này nhưng có thể cất cao chiến lực lại có ai sẽ kháng cự c h ố n g c h ỉ coi như hắn không cần từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng khan hiếm rất nhưng tứ nghệ tông sư ít khí đạo tông sư thì càng là khan hiếm đáng thương toàn bộ triệu đình trên t h giới cũng chỉ có khí nguyên tử một người nhiều khi linh bảo bí bảo cái gì vẫn phải từ cổ hạ hoàng triệu mua mưu đến lại thế nào khả năng đến thiên chu ra nghĩ tới đây võ phu tâm thần cũng vi vi trầm định chỉ nguyện nguyên nhất có thể thành công bái nhập cái này vẫn thiên c á t gia tộc tương lai cũng có thể rộng rãi chút ngay tại hắn nỗi lòng c u ầ n quần thời khắc cái kia tượng chứng cho khí đạo minh mông t i ê n trụ lại là đột nhiên lấp lóe chận một bóng người bị ném đi, đi ra chính là cùng nhau đi vào thí nghiệm chu cảnh minh gặp một màn này cũng là để minh hoa công tử nụ cười trên mặt xấu hổ cương n g ừ n g lại như thế nào cũng không nghĩ tới chu ra hai cái tham gia thí nghiệm bên trong một cái mới cửa thứ hai liền bị thất bại mà trong núi rủ xuống nhìn ở đây những cái kia ý chí giờ phút này cũng làm yên tán đi không thiếu bọn hắn là người tộc tứ nghệ đại sư vốn là sự vụ nặng nề bây giờ cũng chính là đột nhiên có người đến sông luyện đạo thí luyện cho nên mới nhất thời hưng khởi nhìn lên nhìn một cái hiện tại đã như vậy bình thường vậy dĩ nhiên không có xem tiếp đi ý nghĩ còn không bằng đi hảo, hảo suy nghĩ một chút luyện đạo chu cảnh minh vội vàng ổn định thân hình sắc mặt đã đỏ lên xấu hổ sau đó liền túi đầu đi đến chu tu vũ sau lưng thúc công cảnh minh cho gia tộc mất thể diện võ phu vung k h ẽ ống tay á o quần quận ý trí tràn vào chu cảnh minh tức hải cũng là đem t h ấ p tăng cảm xúc đều xua tan chăm lo quản lý hảo hảo suy nghĩ chính là không có cái gì ném không mất mặt tô thị cũng tới trước kéo lại hắn bà bay ôn nu c h ấ n an nói không có chuyện gì chu lang không phải còn có con của chúng ta mà chu cảnh minh cảm xúc cũng đã bình phục đến không sai bị lắm ngầm đầu nhìn qua cái kia rộng rãi của đá cũng là chờ đợi không thôi cùng lúc đó tại một phương trong không gian thần bí chu nguyên một huyền lập ở giữa không trùng bốn phía vắng vẻ không có gì chỉ có đỉnh đầu có quần c u ộ n thanh â m chuyển đến cửa thứ hai trong vòng một canh giờ luyện chế một thanh thượng đặng pháp khí vừa dứt lời không gian liền đ ỗ n g nhiên bộ phát cường thịnh sáng dực đợi lần nữa khôi phục lúc chính giữa đã nhiều một phương đại đ ỉ n h bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều thủ c ắ t trưng bày các loại linh tài bảo vận chỗ cao nhất thì đứng thẳng một cây dài hương đợi hắn đốt hết cũng đã là dòng ã một canh giờ mặc dù dài hương đã thiếu đốt nhưng nguyên cùng nhau chưa vội vã luyện chế mà là cúi đầu suy tư cửa thứ nhất vẫn chỉ là luyện chế hạ đặng pháp khí cửa thứ hai liền cất cao đến t h ợ n g đ ẳ n g cái kia sau này mới quan chẳng phải là cất bước đều muốn luyện liền pháp bảo muốn thông qua cái này thí luyện chỉ sợ không phải đồng dạng k h ó làm sơ suy nghĩ hắn liền hướng bốn phía tủ c á c đi đến lấy mấy đạo linh tài dự định luyện chế cùng một đường lúc thôi diễn pháp khí sớm tại qua cửa thứ nhất lúc hắn liền thông qua những này linh tài vật tính cùng thiên biến trước đó cũng giống như nhau biết nơi đây liền là một trận cực kỳ cao minh viễn cảnh tự nhiên cũng liền không cần quá nhiều cân nhắc hắn tiện tay bung lên cự đỉnh lập tức dâng lên hừng hực liền hỏa nóng bằng bạc chiếu dọi đến diện mục kim sán sinh hoàng c h í mà luyện thật trong cung cái kia đạo vĩ nạn tồn tại khí tức cũng theo đó biến hóa vậy mà như thế thân cận xem ra cách chân chính linh thể cũng không xa